chương 467, t r ả vương đế lệ sư thúc tổ chương 467, t r ả vương đế lệ sư thúc tổ nhìn thấy trương linh sơn lại mở ra bàn tay to phạm trúc đ ộ i vàng t ê u lên ta không có lừa ngươi không tin ngươi hỏi tiểu tử nàng biết luyện chế thanh biết đan liền cần nhiều thời gian như vậy tiểu nữ h à i nói đúng vậy trương linh sơn hắn không có lừa ngươi trương linh sơn cười lạnh một tiếng ta quản ngươi lừa gạt không có gạt ta dù sao thời gian ba năm quá lâu nói một tháng chính là một tháng các ngươi đang tông trong khẳng định còn cất giữ có thanh biết đan cho ta lấy ra là được ta phạm trúc đang muốn cãi lại nói đây tuyệt đối không có khả năng thanh biết đan chuyên môn dùng để tăng lên tinh thần lực chỉ cần luyện chế thành công sớm đã bị các phương mua đi ăn ai có thể cho ngươi lưu đến bây giờ bất quá dưới mắt cục diện này hắn cũng không dám tạ i ngỗ nghịch trương linh sơn nhân tiện nói t ố t ta đồng ý ngươi trở về đan tông liền muốn tất cả biện pháp cho ngươi gom góp một trăm hai thanh biết đan rất tốt trương linh sơn cười bông u tay ra giúp hắn sửa sang quần áo cổ áo nói cũng không nên gạt ta à ha ha phạm trúc bị cử động của hắn làm cho dù mình trong lòng hạ quyết tâm trở về đan tông về sau hắn liền lập tức trốn ở đỉnh núi mế quan trừ phi trương linh sơn chết rồi bằng không hắn tuyệt đối không ra khỏi cửa n ử a bước bảo ngươi sư đệ sư hội cũng bồi thường ta mấy bình đan dược nhưng tha thứ các ngươi b ấ t kính chi tội trương linh sơn thản nhiên nói phạm trúc trong lòng mặc dù bị quất nhưng điều kiện này đối với hắn tới nói ngược lại là kết cục tốt nhất hắn liền sợ trương linh sơn nhất định để bọn hắn đem túi chữ vật đều g i a o ra kia mới kêu xong trứng không có túi chữ vật chờ thanh t h ứ c quả xuất hiện thời điểm bọn hắn nắm bắt tới tay sau cũng không có địa phương thả a cho nên chỉ là để sư đệ sư mọi r i ê n g phần mình cho ra mấy bình đan dược mà thôi phạm trúc lập tức theo lời nghe theo không có chút nào nói nhảm mà trương linh sơn tiếp nhận đan dược tùy ý kiểm tra một phen thầm nghĩ cái này đàn tông đan dược chính là không tầm thường mặc dù không có tăng lên tinh thần lực đan dược nhưng trong đó mấy loại khôi phục tinh thần lực t h như dưỡng thần đan cũng không phải ít so với trước đó tại lê bất phạm nơi đó đạt được dưỡng thần đan rất rõ ràng đan tông dưỡng thần đan cấp bậc cao hơn dược hiệu càng mạnh được rồi n g a y trương linh sơn tiện tay hất lên liên hóa thành một đường hỏa diệm g i lớn đem phạm trúc năm người thổi bay ra ngoài năm người bay đến nơi xa đều ngã nhào trên đất trên mặt đều lộ ra phân phong tử bình c h i sắc một sư đệ dọn căm hận nói người này không ai bị nổi ngang ngược c à n g rỡ hoàn toàn không có đem chúng ta đan tông để ở trong mắt không thể tha thứ nhất định phải lên báo tông chủ tiểu tử bị hắn b ắ t lấy tông chủ biết về sau tất nhiên lôi đ ỉ n h tức giận không giết hắn mới là lạ h ừ linh sơn sân chủ hắn cũng chỉ có thể tại chúng ta những đệ tử này trước mặt khoa trường chờ gặp tông chủ nhất định dọa đến quỷ xuống đất cầu xin tha thứ mấy người từng câu từng chữ nếu là tiếng mắng có lực sát thương trương linh sơn đoán chừng đều bị bọn hắn mắng chết được rồi cũng không cần nói phạm trúc thở dài để sư đệ các sư muội đều ngầm miệng bọn hắn trước đó khoảng cách trương linh sơn khá xa căn bản là không có cách cùng mình cảm động lây chờ bọn hắn bị trương linh sơn dùng năm ngón tay bàn tay hướng phía mặt trộm tới thời điểm bọn hắn liền biết cái này trương linh sơn là bực nào k i n h khủng b ấ t quá khủng bố đến đâu khẳng định cũng không bằng bọn hắn đ a n tông tông chủ không nói những cái khác bọn hắn đ a n tông tông chủ đây chính là sống vài vạn năm lão nhân lại đã đặt đến phản lão hoàng đồng tri cảnh một thân thực lực đăng phong tạo cực mà phản phát quy chân hắn trương linh sơn lợi hại hơn nữa cũng quá trẻ luận nội tình vĩnh viễn cũng không có khả năng so ra mà vượt bọn hắn đ a n tông tông chủ cho nên chỉ cần sau khi trở về đem tiểu tử bị bắt việc chi tiết và báo hắn trương linh sơn kết cục liền đã chú định căn bản không cần mình lắm miệng dưới mắt liền thanh thành thật thật chờ lấy thanh thức quả thành thục là được rồi cầm tới thanh thức quả liền rút lui nói lại nhiều nói nhảm đều không có ý nghĩa chỉ có cầm tới thanh thức quả mới là bọn hắn lần này nhiệm vụ điểm này nếu là không có làm được bọn hắn sau khi trở về cũng không tốt bằng h à o cái này trương linh sơn thật mẹ a ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó người vây xem bên trong một cái hoàng b à o nữ tử kinh ngạc nói trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ h ã i biểu lộ nếu có kiến thức rộng rãi người ở chỗ này liền có thể một chút nhìn ra người này quần áo cách ăn mặc chính là thượng cổ tông môn phủ tông cách ăn mặc chính là ban đầu ở hỏa vũ quả thành thục thời điểm cùng khí tông n g u y ê n thành khí bọn người cùng một chỗ cướp đoạt hỏa vũ quả phủ tông năm người người cầm đầu tên là ước phục long một thân phủ pháp cao thâm mặt chắc tâm cao khí não tự phụ dù là đối mặt vạn nhất đao bực này chiến đấu thiên tài hắn cũng có sức đánh một trận nhưng là bây giờ sát mặt hắn ngưng trọng tới cực điểm trong lòng gọi thẳng may mắn may mắn chính mình lúc trước quyết định thật nhanh trực tiếp mang sư đệ các sư mội rời đi bằng không bọn hắn năm người kết cục chỉ sợ sẽ không so phạm trúc bọn người tốt bao nhiêu cái này trương linh sơn không chỉ thực lực mạnh mẽ mà lại không k i ế n sợ vừa mới kia cục diện nếu không phải là cô bé kia gọi hắn thủ hạ lưu t ì n h ước phục long tin tưởng phạm trúc năm người tuyệt nhiên chạy không khỏi trương linh sơn độc thủ gia hỏa này chính là một cái từ đầu đến đôi tên yên cùng bọn hắn thượng cổ tông môn đệ tử hoàn toàn khác biệt thượng cổ tông môn đệ tử coi như muốn xuất thủ cũng muốn chú ý tới tông môn ở giữa ảnh hưởng cho nên xưa nay sẽ không đổi tận giết tuyệt miễn cho gây nên hai cái tông môn xung đột trừ phi có thâm cựu đại hận nhưng là trước mắt cái này trương linh sơn rất rõ ràng liền không quan tâm cái gì thượng cổ tông môn ở giữa mặt m ũ i gặp được loại người này cũng coi là phạm trúc bọn hắn không may một chỗ khác khí tông năm người cũng là mắt lộ ra rung động một có người nói sư minh vẫn là ngài mắt sáng như bất c à, lập tức liền phán định ra người này không phải phạm nhân để mọi người mau mau rời đi hắn quả nhiên người này chính là hung thần áp sát m a đầu vạn nhất đao cùng phạm trúc bọn hắn đều không phải là hắn đ ị thủ thậm chí ngay cả địch cũng k h bằng đúng vậy à người này mạnh không thể tưởng tượng may mắn lúc ấy sư minh ngăn cản bằng không chúng ta cùng hắn giao thủ chỉ sợ sẽ chết được rất thảm nghe được sư đệ các sư m ộ i thổi phồng nguyễn thành ký một mặt cười khổ hắn là liệu đến trương linh sơn rất mạnh nhưng cũng không nghĩ tới thế mà lại mạnh như vậy a nghĩ đến bọn hắn trước đó còn đoạt lấy người ta trương linh sơn hỏa vũ quả hắn liền một đầu mồ hôi lạnh may mắn lúc ấy không có cướp được bằng không lấy người này tính hết không giết bọn hắn mới là lạ mà lạ i cũng chính là bởi vì người ta trương linh sơn luyện hóa hỏa vũ quả tâm tính tốt lúc này mới không có cùng bọn hắn xó、so、đo Không, bọn hắn năm người cũng là hàn phải chết không nghi ngờ cùng lúc đó một cái khác c ơ m u nơi hẻo lãnh một nữ tử hoa dung thất sắc kinh ngạc nói sư minh lúc ấy chính là người này một ngụm nuốt tiểu đào sao huy hạo cũng chính là ban đầu ở ký thân cô trong động k i a quỷ môn sư minh trầm giọng nói không tệ chính là người này ta vĩnh viễn cũng không quên được hắn hương vị người này khí huyết mạnh mẽ như thế lại là hệ h ỏ a cường giả chuyên khắc chúng ta quỷ môn chi đạo v ề sau gặp được hắn chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu các không thể cùng hắn đ ộ n thủ rõ âm hoa cùng hai cái sư đệ vội vàng trọng t ọ n g g ậ đầu không cần sư huynh tan dặn bọn hắn cũng không phải đổ đần biết nên làm như thế nào giờ phút này thân thể của bọn hắn không tự chủ được co lại thấp hơn sợ bị trương linh sơn phát hiện lấy người này thực lực một ngụm có thể nuốt tiểu đảo cũng liền có thể một ngụm nuốt bọn hắn chư vị tất cả giải tán đi trong chiến trường trương linh sơn ngồi xếp bằng xuống phối hợp lại bắt đầu hấp thu giữa thiên địa màu xanh linh khí mà bạn nhất đao thì tiến lên một bước đôi đám người cao g i ọ n g nói kỳ thật không cần hắn nói đám người cũng đã âm thầm với lui bọn hắn vốn cũng không phải là mang theo hảo ý mà đến là muốn cấp đoạt tốt màu xanh linh khí sương mù đoạn bên trong bảo bối mới tới cho nên nếu là người ta trương linh sơn coi đây là lấy cớ đại khai sát giới mọi người há không đều phải chết không nơi tán g thân dưới mắt có thể có bao xa nhanh trốn bao xa dù sao thanh thức quả là phát ra bọn hắn chỉ cần vận khí tốt mặc dù khoảng cách khá xa cũng có cơ hội lấy được thanh thức quả tương phản nếu là vì thanh thức quả tiếp tục ở tại chỗ gần như vậy chờ đợi bọn hắn chính là trương linh sơn vừa hô một chỉ một bàn tay cái này a y có thể gánh vác được rất nhanh bốn phía ánh mắt liền toàn diện tiêu tán không còn bạn nhất đao đối trương linh sơn chắc tay nói linh sơn sân chủ ngài cũng là dùng đao sao trương linh sơn không để ý tới hắn nhưng bạn nhất đao cũng không để ý ngược lại tiếp tục nói ta xem ngài cho lúc trước phạm trúc điểm ra một đường hỏa diễm đao khí lại có một k i a giống như đã từng quen biết cảm giác ta nghĩ ngài cũng là dùng đao giữa chúng ta nói không chừng còn có nguồn gốc ồ trương linh sơn rốt cục có chút mở tóm ắ t có chút cảm thấy hứng thú nói ngươi nói xem bạn nhất đao mừng rỡ lập tức nói nếu như ta không có đoán sai ngài sử dụng đao pháp hẳn là tả vương đế lệ sáng tạo tả vương đao pháp có chút ý tứ nói tiếp trương linh sơn càng cảm thấy hứng thú hơn ra hòa này thế mà còn biết tạ vương đế lệ tạ vương đao pháp hắn đao tông không phải ẩn thế không ra thượng cổ tông môn sao ngay cả cựu châu đại lục bên trong tạ vương đế lệ bực này tiểu nhân vật đều biết vạn nhất đao nói sơn chủ ngài có chỗ không biết nghiêm chỉnh mà nói tạ vương đế lệ nên tính là sư thúc tổ của ta tạ vương đế lệ xuất thân đao tông trương linh sơn lập tức hiểu rõ đao tông danh s ư n g thiên hạ đ a n dược gia đao tông đao tông cũng danh xưng thiên hạ đao pháp ra đao tông tạ vương đế lệ tả vương đao pháp xuất thân đao tông tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý nghĩ tới đây trương linh sơn lập tức nói tả vương đao pháp một thức sau cùng t i c h đao ngươi nhưng có hiểu biết bạn nhất đao cười khổ một tiếng sơn chủ ngài thật đúng là quá đề cao ta t i c h đao một thức chính là t u y ệ t đ ỉ n h chi đao pháp ngay cả chúng ta đao tông tông chủ đều không thể lĩnh ngộ ta ha có thể lĩnh ngộ đao tông tông chủ cũng không thể lĩnh ngộ trương linh sơn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi nói tả vương đế lệ xuất thân đao tông đao pháp của hắn so với các ngươi đao tông tông chủ còn mạnh hơn bạn nhất đao lắc đầu nói không phải mạnh không mạnh vấn đề mà là đao pháp của hắn chỉ là trong lý tưởng đao pháp căn bản là không có cách thực hiện mà lại quá mức cực đoan lúc ấy tả vương đế lệ lâm vào tịch đao nghiên cứu bên trong bị chúng ta đao tông tông chủ trách cứ vì tà đạo để hắn mau chóng thoát ly mà ra không muốn trầm luân trong đó không cách nào tự kiểm chế thế nhưng là tả vương đế lệ cũng không có nghe từ thuyết phục ngược lại càng lún càng sâu cuối cùng ủ thành sai lầm lớn bị chủ xuất tông môn từ đó về sau trên đời này liền nhiều một cái tả vương đế lệ chỉ là thanh danh của hắn lên nhanh rơi vào càng nhanh rất nhanh lại biến mất không còn chút tung tích nghe nói hắn giống như đi trung châu thánh tháp bên trong không biết hiện tại như thế nào v ạ n nhất đao ngữ hàm thổn thức hắn hiểu qua tà vương đế lệ truyền thuyết đối với người này vẫn là rất kính nghệ dù sao không phải ai đều có tư cách bị tông chủ đại nhân trách cứ vì tà đạo có thể bị tông chủ đại nhân trách cứ đầu tiên chứng minh một điểm đó chính là ngươi đã vào tông chủ đại nhân mắt mà có thể bị trách cứ vì tà đạo đã nói lên đao pháp của ngươi để tông chủ đều cảm thấy tà đây là cỡ nào vinh quang mấu chốt nhất là tà vương đế lệ đúc xuống sai lầm lớn về sau thế mà không có bị tông chủ tại chỗ chém giết ngược lại chỉ là nhẹ nhàng đem nó trục xuất sư môn như thế khác thường có thể thấy được tạ vương đế lệ tại tông chủ trong suy nghĩ kia là có nhất định phân lượng nói không chừng tông chủ là cố ý để hắn đi cựu châu đại lục lịch luyện một phen thậm chí tiến vào thanh t h á c đều là tông chủ đại nhân thụ ý đương nhiên đây chỉ là hắn bạn nhất đao suy đoán mà thôi v ề phần tình huống thật như thế nào hắn liền không được biết rồi cho nên vực này không có bằng chứng suy đoán hắn cũng không có cần thiết nói cho trương linh sơn nâng lên tạ vương đế lệ chỉ là vì tìm tới chủ đề mà thôi cũng không phải thật vì trò chuyện người này đối bạn nhất đao tới nói hắn càng muốn cùng trương linh sơn s o một lần đao pháp dễ tìm ra bản thân chỗ thiếu sót tà vương đế lệ tà vương đao pháp nếu là tại các ngươi đao tông bên trong l ĩ n h nộ mà ra các ngươi đao tông nhất định có hắn lưu lại truyền thừa chi pháp lấy ra để cho ta nhìn xem trương linh sơn nói bạn nhất đao nói tông chủ nói đao pháp này chính là tà đạo cho nên đem nó truyền thừa hủy bất quá ta ngược lại thật ra từ một chút tiền bối trưởng lão nơi đó đạt được một chút chỉ giáo sơn chủ có thể lấy tà vương đao pháp xuất đao ta lấy tà vương đao pháp ứng đối như thế nào rất tốt trương linh sơn liếc mắt liền nhìn ra g i a hỏa này chân thực mục đích nhưng cũng không có từ chối bởi vì đối với hắn tới nói có một người luận bàn đao pháp cũng là không tệ dù sao đao pháp của hắn đã thật lâu đều không có tinh tiến cái này tạ vương đao pháp chẳng biết tại sao luôn luôn không cách nào thu nhận sử dụng tiến vào bảng bên trong dẫn đến không cách nào thông qua bảng thêm điểm đến để t h ă n g chỉ có thể tự hành lĩnh ngộ nhưng là kia tịch đao thế nhưng là ngay cả đao tông tông chủ đều không thể lĩnh ngộ tuyệt đỉnh chi đao pháp hắn trương linh sơn như thế nào lĩnh ngộ chí ít trong thời gian ngắn hắn rất khó đem nó lĩnh ngộ tuy nói về sau hắn đạt được trúng diệu môn thần thống có được diễn bạn pháp năng lực nhưng là diễn bạn pháp đ ố i thần thức yêu cầu rất cao tinh thần lực càng cường đại thôi diễn công pháp tốc độ càng nhanh trái lại thì càng chậm giống tịch đao cái này cấp bậc đao pháp có trời mới biết đến thôi diễn tới khi nào cho nên trương linh sơn mới muốn đi vào thanh linh dược viên nơi này chính là vì mau chóng tăng lên tinh thần lực tăng lên diễn bạn pháp tốc độ còn có trúng diệu môn thần thông bên trong tố chân thần c h i pháp giống vậy cần tinh thần lực tăng lên nói tóm lại tinh thần lực là trước mắt hắn được điểm tăng lên tinh thần lực chính là quan trọng nhất mà đang chờ đợi thanh thức quả thành thục trong khoảng thời gian này có thể cùng bạn nhất đao dạng này đào tông đỉnh tiêm đệ tử luận bàn đao pháp vẫn có thể xem là g i ế t thời gian một loại phương thức nếu như vận khí tốt nếu thật có thể từ hắn trong tay đốn ngộ đến từ đao vậy thì càng tốt cực kỳ h a trương linh sơn đột nhiên chỉ tay một cái đánh ra một đường hỏa diễm đao khí đây là chính khí đao chính khí chính là trong cơ thể hắn tuần hoàn qua lại chi khí hắn nhiều nhất chính là khí huyết h ỏ a diễm cho nên chỉ cần thi triển chính khí đao tất nhiên chính là hòa diễm đao khí hòa diễm m ắ không thể h i ế u bằng không cũng không phải là chính khí đao đến hay lắm vạn nhất đao hét lớn một tiếng lăng không bay lên cầm trong tay chừng đao hung hăng phách chạm mà rơi chương 468, t h u hoạch lớn chui vào đan tông chương 468, t h u hoạch lớn chui vào đan tông vạn nhất đao đao khí cùng trương linh sơn hỏa diễm đao khí hoàn toàn khác biệt đao khí của hắn bên trong có phong chi khí tức cùng kim hệ sát phạt chi khí trương linh sơn hỏa diễm đao khí bị hắn đao khí bên trong phong chi khí tức dẫn động sau đó bị trong đó kim hệ sát phạt chi khí phá hủy ngươi là lấy chính khí đao đối kháng t à chính khí đao trương linh sơn mới mày nói sao không dùng tà khí đao vạn nhất đao c ư ờ i khổ một tiếng ngài hỏa diễm đao khí ta chỉ sợ gánh không được còn không có chuyển hóa làm tà khí đao liền bị ngài hỏa diễm đao khí thiêu chết vậy ta yếu b ấ t một chút hỏa diễm trương linh sơn nói lại điểm ra một đường hỏa diễm đao khí ra chỉ không đến một phần ngàn khí huyết hỏa trùng chi lực、Tốt. vạn nhất đao hét lớn một tiếng tay phải cầm đao đ á n h rớt cùng trương linh sơn hỏa diễm đao khí đụng vào nhau sau đó chuyển hóa làm cùng hỏa diễm đao khí tướng phản hàn b ă n g đao khí t h ư ớ n g phía trương linh sơn bắn ngược mà đi không tệ trương linh sơn nhẹ gật đầu cái gọi là tả vương đao tà khí đao, chính là có thể đem hỏa diễm đao khí nghịch phản vì hàn băng đao khí cũng có thể đem hàn băng đao khí nghịch phản vì hỏa diễm đao khí m a nghịch n g phản quá trình bên trong không cần hoàn toàn lĩnh ngộ hàn băng ý cảnh chỉ cần đối hàn băng ý cảnh có hiểu biết là được nếu như hoàn toàn không hiểu rõ hàn băng ý cảnh như vậy thì tính lĩnh ngộ tạ vương đao cũng đánh không ra tương ứng hiệu quả cho nên nói luận vào tay độ khó tới nói tạ vương đao tuyệt không phải cái gì tốt đao pháp hàn quá khó hơn tay người sử dụng cần lĩnh ngộ đủ loại ý cảnh đối với thiên địa vạn bật đều có chỗ hiểu rõ mới có thể phát huy ra tạ vương đao chân chính uy lực vậy đại khái chính là đao tông tông chủ nói tạ vương đế lệ đao pháp này là tà đạo nguyên nhân chỗ một người tinh lực có hạn muốn đem thiên địa vạn vật đều có chỗ hiểu rõ k i a đến tốn hao bao lớn công phu mấu chốt nhất là coi như ngươi đem thiên địa vạn vật đều giải ngươi t h i triển tạ vương đao uy lực của nó cũng sẽ không cao đi nơi nào cùng hắn lãng phí thời gian làm những n à y có không có không bằng chuyên công một môn sau đó luyện đến cực hạ n đây mới là chính đạo giống như vừa mới vạn nhất đao đối mặt trương linh sơn hỏa diễm đao khí hắn coi như đem hàn băng ý cảnh lĩnh mộ được đệ t i ể u trọng đều không nhất định có thể làm được lấy tạ vương đao lịch phản trương linh sơn hỏa diễm đao khí đây không phải hắn vấn đề mà là bởi vì trương linh sơn hỏa diễm đủ mạnh mặc cho ngựa như thế nào lịch phản cũng không cách nào đem nó triệt để đảo ngược cho nên luyện cái gì t à khí đao không có chút ý nghĩa nào đem chính khí đao luyện đến cực hạn chính là cường giả bên trong cường giả tạ vương đế lệ không phải x u ụ t tài ngược lại là kinh tài tuyệt diễm thi tài hắn chẳng lẽ liền không hiểu đạo lý này hắn đương nhiên hiểu trương linh sơn bỗng nhiên hiểu cái này cái gọi là tạ khí đao kỳ thật từ tả vương đế lệ sáng tạo bắt đầu cũng không phải là dùng để đối địch hắn chỉ là một cái cầu đối liên thông chính khí đao cùng tịch đao ở giữa cầu đối muốn lĩnh ngộ tịch đao nhất định phải lĩnh ngộ t à khí đao sau đó lấy chính khí đao cùng t à khí đao đụng vào nhau đối kháng lẫn nhau cuối cùng đạt tới một cái cân bằng hòa làm một thể tịch diệt tiêu không ý nghĩ này ngược lại là không sai nhưng là theo thực lực càng ngày càng mạnh chính khí đao cũng biết càng ngày càng mạnh t à khí đao theo không kịp liền lĩnh viễn cũng không thể hoàn thành tịch đao trương linh sơn có chút trầm âm hắn cảm thấy mình hẳn là từ bỏ lĩnh hội cái này tích đao còn không bằng đem tất cả tâm tư đều thả phía trên chính khí đao chỉ cần mình hỏa diễm đao khí đủ m ạ n h hành đ ặ t tới có thể tịch diện thiên địa hiệu quả cái này làm sao cũng không phải một loại tích đao nghĩ tới đây trương linh sơn ngọn lửa trên người khí tức liên tục tăng lên vạn nhất đao giật n ả y cả mình cấp tốc lui lại không biết trước mắt vị này muốn làm gì kinh hồn tăng đảm chỉ gặp trương linh sơn trên thân h ỏ a diễm tại đỉnh đầu điên của ngưng tụ cuối cùng ngưng tụ thành một cái giống như thực chất hỏa hồng s ắ t r ư ờ n đao đao này chỉ là lơ lửng tại trương linh sơn đỉnh đầu liền có một cỗ hủy diệt thiên địa khí tức dập d ờ n mà ra v ạ n nhất đau hoảng sợ biến sắc dù là đã thối lui đến vài dặm bên ngoài cũng cảm giác được một cỗ áp lực kinh khủng lan tràn mà tới mà cách trương linh sơn gần nhất tiểu nữ hải thì phát ra rít lên một tiếng trương linh sơn ngươi đang làm gì nô、no. trương linh sơn như ở trong n g ộ n mới tỉnh thu hồi đỉnh đầu hỏa d i ễ m trường đao lắc đầu nói đột nhiên có chỗ linh n g ộ đến đem ngươi ngủ dọa tiểu nữ hải mồ hôi đầm địa thợ phì phò nói ta kém chút đều bị ngươi n g chết đang khi nói chuyện trên người nàng đan hương chi khí lại chạy xuôi mà ra trương linh sơn cái mũi ra sức k h ẽ hấp trong nháy mắt cảm giác sảng khoái tinh thần lại vừa mới tiêu hao khí huyết cũng vì đó hoàn mỹ bổ sung như thế đỉnh tiêm đan hương chi khí cũng không thể lãng phí trương linh sơn lại hé miệng lớn hít một hơi nhưng là hắn phát hiện mình vẫn là chậm một bước tiểu nữ hài đan hương tại bị hắn hấp thu một bộ phận về sau liền toàn bộ dung nhập vào trong đất ai lãng phí trương linh sơn âm thầm thở dài bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện đan hương tại thâm nhập vào mặt đất về sau vốn phía màu xanh linh khí ngược lại trở nên càng thêm nồng nặc thật giống như sắp thành thục thanh thức quả hấp thu đan hương chi khí gia tốc thành thụ thanh linh lao tổ thanh thức quả đại khái còn bao lâu thành thục ca trương linh sân hỏi tiểu nữ h à i nhìn chung quanh màu xanh linh khí nói không có gì bất ngờ xảy ra hai ngày sau thành thụ quả nhiên trước thời hạn nhớ kỹ trước đó tiểu nữ h à i nói màu xanh linh khí sau khi xuất hiện thanh thức quả cần ba ngày thời gian thành thụ dưới mắt chỉ là hấp thu tiểu nữ h à i chạy ra tới kia một điểm đ a n hương thế mà liền trước thời hạn nhanh một ngày thời gian không thể tưởng tượng nổi chỉ là tiểu nữ hải tại chạy ra mồ hôi về sau giống như cũng mệt mỏi nhịn không được n g á p một cái liền ngã trên mặt đất ngủ thiếp đi trương linh sơn dùng sinh tử trung đưa nàng bao ở trong đó sau đó đứng tại sinh tử trung phía trên bắt đầu tiếp tục hấp thu luyện hóa màu xanh linh khí v ạ n nhất đao thấy thế biết đối phương không có tâm tư cùng mình nghiên cứu thảo luận đao pháp cũng chỉ có thể ảm đạm rời đi trong lòng hắn có chút hâm mộ rõ ràng là mình tìm người ta đến l u ậ n bản muốn từ trong tay người ta đạt được lĩnh mộ tốt đem đao pháp tiến thêm một bước kết quả mình cái gì đều không được đến ngược lại để người ta đao pháp tiến hơn một bước liền sông vừa mới người ta đỉnh đầu ngưng tụ ra ngọn lửa kia chừng nào hắn lực sát thương cùng lực uy hiếp đã viễn siêu hắn trước đó ngưng tụ ra hỏa diễm đao khí có thể thấy được trương linh sơn thu hoạch lớn đến bao nhiêu mình cùng người ta so sánh thật giống như một đ ứ ớ n g ố c còn nói cái gì đao tông thiên tài vạn nhất đao bị đa kích t ì một m chỗ ngồi xuống bắt đầu hồi tưởng trước đó cùng trương linh sơn chiến đấu ngộ tính không đủ thời gian đến góp hắn cũng không tin mình còn tổng kết không ra một chút kinh nghiệm cùng dạy dỗ trương linh sơn cũng không biết vạn nhất đao ý nghĩ hắn giờ phút này một bên hấp thu luyện hóa màu xanh linh khí một bên tiếp tục cảm ngộ mình hỏa diễm đao h chỉ gặp hắn đột nhiên tiện tay một điểm một thanh hỏa diễm đao c h ố n g rỗng ngưng tụ mà ra bắn ra trong nháy mắt liền đem xa xa một cây đại thụ nổ vì m ộ t mịn thái dương chi lực khí huyết h ỏ a diễm khí huyết chi lực cộng thêm bên trên đao khí của ta chỗ ngưng tụ mà ra hỏa diễm đao lực s á t thương so t ì n h mang tiễn cảng hơn một b ậ c t r ư ơ n g linh sơn trong lòng thầm nghĩ có cái này hỏa diễm đao về sau như v ạ n nhất đao cấp độ này mình tiện tay một điểm liền có thể đem nó đánh g i ế t như phạm trúc chi lưu dù là có đỉnh tiêm linh khí bảo hộ cũng ngăn không được mình hỏa diễm đao thực lực lại lần nữa có chỗ tinh tiến trương linh sơn tâm tình rất tốt luyện hóa màu xanh linh khí tốc độ đều biến nhanh mà không biết quá rồi bao lâu hắn phát hiện vô luận là nguyên phủ hay là đan phủ đều đã hoàn toàn bị lấp đầy trừ phi đem nguyên phủ cùng đan phủ tiếp tục mở rộng nếu không liền không còn cách nào hấp thu luyện hóa càng nhiều màu xanh linh khí đáng tiếc đáng tiếc trương linh sơn thở dài trong lòng nguyên phủ mở rộng trước mắt hắn chỉ có một con đường chính là đi bá vương động bên trong bị cắt bay đá chạy đập nệ đan phủ mở rộng hắn còn có còn sót lại hải đám trúc ủy đáng tiếc mở ra một trăm mẫu đan phủ về sau hải đ á m trúc ủy hiệu quả còn kém rất nhiều tính so sánh giá cả cứ thấp không đáng tiếp tục mở tích đan phủ cho nên dưới mắt hắn chỉ có thể dừng lại thu hồi sinh tử chung lập tức sẽ thành thục tiểu nữ hải chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại nhìn thấy trương linh sơn lập tức liền nói trương linh sơn thế mới biết mình trong lúc bất chi bất giác đã tu luyện hai ngày thời gian thời gian vừa v ặ n có thể cảm giác được chỗ nào phun trào thanh thức quả nhiều nhất sao trương linh sơn hỏi tiểu nữ hải lắc đầu nói ta đây liền cảm giác không tới kia là tùy tiện phun trào không có quy luật trương linh sơn gật đầu nói đã như vậy vậy cũng chỉ có thể bị khuất người một chút đưa ngươi cất vào trong túi cái gì tiểu nữ hải lấy làm kinh hãi trương linh sơn nói bởi vì thân ngươi tay quá kém nếu như muốn bảo vệ ngươi sẽ ảnh hưởng ta thu lấy thanh thức quả ngươi không nên xem thường người tiểu nữ hải có chút bất mãn có bản lĩnh chúng ta so một lần xem ai đạt được thanh thức quả càng nhiều trương linh sơn nói mặc cho ngươi tự do hành động nếu là bị phạm trúc bắt đi làm sao bây giờ ta tiểu nữ hải nói quanh co một tiếng không phản bắt được trương linh sơn nói ta cũng có một cái biện pháp nói hắn đem sinh tử trung triệu ra sau đó rút ra chính mình một cây xương ngón tay làm một cái bạch cốt dây chuyền đem thu nhỏ sinh tử t r ù n g treo ở tiểu nữ hải trên cổ nói nếu là gặp được nguy hiểm kích phát vật này là đủ ta biết có thể cảm giác được tới cứu ngươi tiểu nữ hải mừng rỡ quá tốt rồi nàng kích động chạy tới chạy lui khoa tay m ộ a chân trương linh sơn cười nói nếu là thanh thức quả không có ta đạt được nhiều lắm vậy cái này bạch cốt dây chuyển chung liền phải trả lại cho ta nha n g ư ơ i yên tâm tiểu nữ hải tự tin vỗ ngực nói thanh thức quả phun trào trước đó ta phán đoán không ra hắn phương bị nhưng chỉ cần phun trào Ta liền có thể trước tiên đánh giá ra chỗ nào nhiều nhất hh ắ c ắ c mà lại tốc độ của ta cũng không c h ậ m nha liền thế rửa mắt mà đợi để cho ta kiến thức bản lãnh của ngươi t r ư ơ n g linh sơn mặt mỉm cười bất quá chỉ là dùng sinh tử chung làm dây chuyền liền có thể thêm một cái miễn phí sức lao động đơn giản kiếm lợi lớn hiện tại liền l ặ n g lặng chờ thanh thức quả thành t ụ c thời gian độ dây như năm mà tại tất cả mọi người đầy cõi lòng trong chờ mong giữa thiên địa màu xanh linh khí đột nhiên anh lập tức liền trốn vào bên trong lòng đất tiếp lấy phốc phốc giống như kêu màu xanh linh khí đ ộ i địa mở ra cái gì cơ quan từng cái thanh thức quả lập tức từ sinh trưởng mà ra thanh thức quả trên cây phát ra trương linh sơn kinh dị phát hiện cái này thanh thức quả cây đúng là một gốc h ư ảnh mà lại là một nháy mắt liền nổi lên vật này quả thật thần kỳ bất quá bây giờ không phải cảm khái những n à y thời điểm làm thanh thức quả phun trào trong nháy mắt trương linh sơn liền hóa thân thành hỏa diễm người chim nhanh chóng di động đồng thời thi triển ra hồng vân chân thân một nháy mắt hắn phân ra năm cái phân thân tính cả mình chính là sáu người mỗi người đều là hỏa diễm người chim hình tượng nhưng chạy cũng có thể phi hành mà tại phân thân di động thời điểm trương linh sơn bản tôn thì thi triển rời núi đ ổ i b ị pháp hiệu suất cao hơn như thế không đến một lát trương linh sơn liền đã đạt được mười khoả thanh thức quả mà bởi vì hắn uy thế quá thịnh nhắc tới gần thanh thức quả cây một vòng vị trí đều không người nào dám tới gần khiến cho hắn có thể thỏa thích quay chung quanh tại thanh thức quả cây bốn phía bắt lấy thanh thức quả nhưng thanh thức quả cây giống như đã nhận ra cử động của hắn có chút tức giận phun trào thanh thức quả tốc độ càng lúc càng nhanh sau đó vẹn vẹn không đến hai mươi cái hô hấp tất cả thanh thức quả liền phun trào hoạt ấ t mà trương linh sơn trong tay thanh thức quả đã đi tới bốn mươi sáu cái thanh thức quả sản lượng là một ngàn quả một mình hắn liền phải bốn mươi sáu quả cơ hồ tương đương một phần hai mươi không thể bảo là không nhiều đáng tiếc phun trào tốc độ quá nhanh bằng không có có thể được càng nhiều trương linh sơn âm thầm tiếp hận cũng không biết cái này thanh thức quả cây nghĩ như thế nào nhất định phải cùng hưởng ân huệ liền không quen nhìn có người đọc hưởng à. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại làm tinh thần lực đạt tới cường độ nhất định thanh thức quả liền không có tác dụng trước đó kim đình thần h ả o phóng đem thanh thức quả ban thưởng cho hắn mấy cái kia tỷ nữ chính là nguyên nhân này cho nên lại nhiều thanh thất quả mình cũng không dùng được chỉ có thể lấy về cho linh sơn đám người hưởng dụng trương linh sơn trương linh sơn tiểu nữ hải kích động trở lại đem đuối chữ vật đưa cho trương linh sơn tiêu ngạo nói nhìn xem bên trong có bao nhiêu năm mươi hai mai trương linh sơn lấy làm kinh hãi mình có được hỏa diễm người chim hồng vân chân thân cùng rời núi đổi vị pháp thế mà đều không có đoạt lấy tiểu nữ hải đơn giản không thể tưởng tượng nổi phải biết tiểu nữ hải vì không ảnh hưởng mình đều không có ở thanh thức quả cây t r u n g quanh đốc mình chiếm địa lý ưu thế đều không thể chiến thắng nàng cái này thiên điệu lô khí linh quả nhiên không tầm thường người thắng kia bạch cốt dây c h u y ể n chung liền đưa cho ngươi trương linh sơn cười nói tiểu nữ hải c ư ờ i đắc ý nói đều tại ta trong dự liệu dứt lời nàng ngầm đầu nhìn s ắ t trời nói thanh linh dược viên lập tức liền phải đóng lại bắt lấy ta chuẩn bị sẵn sàng chúng ta cái này chui vào đan tông cái gì trương linh sơn lấy làm kinh hãi tình huống gì cái này muốn chui vào đan tông sẽ có hay không có chút quá nóng nổi thanh thức quả cũng chưa ăn đâu trương linh sơn mặc dù tự phụ thực lực của mình không tầm thưởng nhưng là tại thanh linh dược viên vừa mới thu hoạch cái này một số lớn chỗ tốt còn chưa kịp lợi dụng liền đi đan tông kiếm chuyện sợ là sẽ phải ngoài ý muốn nổi lên á tiểu nữ h à i nói ngươi không biết sao thanh linh dược viên quan bế thời điểm sẽ đem tất cả người c h u y ể n t ô n g đến bọn hắn trước đó tiến vào địa phương Trước ngươi chỗ nào tiến đến không cần phải để ý đến chỉ cần bắt được ta liền có thể đi theo ta trở lại ta trước đó tiến vào địa phương cũng chính là đan tông còn có cái này ý kiến trương linh sơn đối với cái này hoàn toàn không hiểu theo tiểu nữ hai lời nói những này thông hướng thanh linh dược viên phương bị ngọc giản đều là thanh linh dược viên phát ra cho nên bọn hắn mới có thể bị đối ứng truyền tống về đi đã như vậy kia lúc trước kim đình thần liền đem mình lựa kim đình thần lúc trước có thể nói là chính hắn khắc họa phương vị ngọc giản hẳn là bởi vì lúc ấy kim đình thần bị thương lo lắng cho mình giết hắn cho nên mới dùng này lấy cớ kéo dài thời gian đi đến rồi nắm chặt ta tiểu nữ h à i nói trực tiếp bỏ tới trương linh sơn trên lưng nói là để trương linh sơn nắm chặt hắn kỳ thực là nàng dùng tứ chi đem trương linh sơn gắt gao chế trụ trương linh sơn trong lòng có chút xếp chặt cũng cảm giác một cỗ không thể nói nói vĩ lực chạm mặt tới tiếp lấy trời đất q a y cuồng cả người giống như rơi vào đến một cái giếng sâu bên trong càng không ngừng hạ xuống n g ẫ nhiên v ì một tiếng trương linh sơn lúc này mới phát hiện thì ra không phải thanh linh dược viên truyền thống lúc sinh ra h ảo giác mà là bọn hắn quả thật r ứ t xuống giếng sâu bên trong t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi chín sinh dược chỉ linh hồ biến t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi chín sinh dược chỉ linh hồ biến nơi này chính là đa tông trương linh sơn hỏi tiểu nữ h à i nói ta lúc đầu chính là trộm đi thông hướng thanh linh dược viên phương vị ngọc giản sau đó ở chỗ này truyền thống đi qua này giếng tương đối vắng vẻ chỉ có tạp dịch đệ tử sẽ tới lấy nước vậy bây giờ nên đi chỗ nào trương linh sơn một bên hỏi đột nhiên phát hiện trên tay mình không hiểu thấu nhiều một viên ngọc giản không phải khác chính là thông hướng thanh linh dược viên phương vị ngọc giản thì ra mỗi một cái từ thanh linh dược viên truyền tống ra người đều biết có thanh linh dược viên bị theo đưa ra phương vị ngọc giản kế tiếp trăm năm về sau thanh thức quả sắp thành thục thời khắc nắm giữ ngọc giản người liền có thể mượn nhờ ngọc giản lại truyền tống vào thanh linh dược viên ta cái này cũng cho ngươi tiểu nữ hài đem phương vị ngọc giản đưa cho trương linh sơn sau đó nói đi ra ngoài trước ngụy trang thành tạp dịch đệ tử sau đó n g h ĩ biện pháp đi thiên địa lô vị trí được thôi trương linh sơn có chút im lặng ngươi một chút kế hoạch không có hiện tại mới bắt đầu nghĩ biện pháp thật sự là hấu cha cái này tượng h cổ tông môn đều có đ ạ i trận hơi bất lưu thần nếu là bị phát hiện người ta trực tiếp kích phát đại trận đem mình c h ó i buộc vậy liền lâm vào tuyệt đối bị động mười phần tiến phước cũng may mình tại thanh linh dược viên đi một vòng thực lực lớn có tình tiến đầu tiên là luyện hóa hỏa vũ quả có thể hóa thân hỏa diễm người chim có thể không nhìn cấm bay t r ậ n pháp về sau chuyên công chính khí đao luyện ra hỏa diễm đao còn có đan phụ nguyên phụ đều bị linh khí lấp đầy toàn thân chân khí sung túc quá mức trừ cái đó ra mấu chốt nhất là trong tay mình có chân đủ chín mươi tám quả thanh thức quả đến nhanh nắm chặt thời gian đem thanh thức quả ăn đem tinh thần lực tăng lên như thế thì càng bảo hiểm thế là trương linh sơn thu nhếp khí thức nhô ra thần thức xem xét giếng ngoại tình huống làm phát hiện bên ngoài cũng không một người hắn liền lập tức thả người nhảy lên mang theo tiểu nữ h à i bay ra tiếp lấy bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới một cái chấp sự gian phòng không nói hai lời trực tiếp thần thức chân áp trong nháy mắt liền để hắn hôn mê đi mặc dù là thượng cổ tông môn chấp sự nhưng chỉ là chỉ là trường quản tạp dịch chấp sự mà thôi thu thập hắn hoàn toàn không cần chút sức lực làm sao bây giờ trương linh sơn hỏi tiểu nữ hải nói tiểu nữ hải nói không phải để ngươi ngụy trang thành tạm dịch bộ ràng a thế nào đem cái này chấp sự cho đánh bại rồi trương linh sơn nói tạm dịch thân phận gì có thể khắp nơi đi loạn a ngụy trang thành cái này chấp sự tương đối dễ dàng hơn một chút như vậy sao tiểu nữ hải cũng không biết trương linh sơn nói rất đúng không đúng nhưng việc đã đến nước này cũng không thể tránh được nói vậy ngươi liền ngụy trang thành hình dạng của hắn chúng ta cái này đi tiên địa lô trương linh sơn không còn gì để nói ta còn tưởng rằng ngươi đã tính trước mới bội vội vàng vàng như thế đến làm cho ta chui vào đa tông nhưng bây giờ phát hiện ngươi căn bản một chút kế hoạch đều không có đi ngươi lại nghỉ ngơi để cho ta trước đem thanh thức quả toàn bộ luyện hóa lại bàn bạc kỹ hơn ta tiểu nữ hài muốn vì chính mình tranh luận bài câu nhưng dạ nửa ngày cũng không thể nói gì hơn đành phải l ầ m b ầ m một câu liền thế nghe ngươi à thanh thức quả luyện hóa trực tiếp ăn là được biết trương linh sơn cũng không phải chưa ăn qua để tiểu nữ hài giúp hắn trông coi m ộ n phía liền lập tức xuất ra thanh thức quả bắt đầu gặm rất nhanh mợ miệm một tiếng trong trước mắt mười khoả thanh thức quả liền bị hắn nuốt vào trong bụng tinh thần lực mười vê đốt tinh thần thần cấp thứ ba sáu mươi vê đốt một trăm vê đốt sáu mươi vê đốt còn có thể tăng lên sao trương linh sơn nghe kim đình thần nói qua thần thức tăng lên tới một cái cấp độ thanh thức quả liền vô dụng cho nên kim đình thần mới đưa thanh thức quả ban thưởng cho tỷ nữ nhưng đối phương nói cái tia thần thức cấp độ đến cùng là cái gì cấp độ trương linh sơn cũng không hiểu rõ hắn tiếp tục ăn một viên thanh thức quả tinh thần lực một vê đốt còn có thể thêm liền thế tiếp tục ăn một lát lại là mười k h ả thanh thức quả vào trong bụng Tinh thần, thần, chương ấ p t ứ linh sơn thần thức ngoại phóng cảm giác trong đầu liên quan tới đất trời bốn phía cảm giác cùng lúc trước có chỗ khác biệt trước đó hắn chỉ là cho rằng thượng cổ tông môn nhất định có trận pháp thủ hộ nhưng là hiện tại hắn thì đã có thể cảm giác được cái này đất trời bốn phía ở giữa có trận pháp đường vân chỉ là cảm giác cũng không rõ ràng chỉ là một cái mơ hồ cảm giác muốn rõ ràng hơn cảm giác rất rõ ràng bảy mươi vê đ ú t tinh thần lực điểm số còn là chưa đủ chương linh sơn tiếp tục ăn vào một viên thanh thức quả lần này trương i n thần lực không còn tăng lên.、Đây、chính là thanh thức quả có thể tăng lên h thức thể hạ t lực là có Đây sao. quả linh sơn nhịn không được những mày nói thanh linh lao tổ ta cảm giác phục d ụ n g thanh thức quả không cách nào tăng lên tinh thần lực tiểu nữ h à i liệt hắn một cái kinh ngạc nói cái này không cách nào tăng lên người luyện hóa thật nhanh liền cùng trước đó luyện hóa hỏa vũ quả giống như nhanh trương linh sơn nói có hay không những phương pháp khác tăng lên tinh thần lực tiểu nữ h à i nói thanh thức quả luyện hóa thành thanh biết đan về sau còn có thể tăng lên một chút tinh thần lực nhưng về sau muốn tiếp tục tăng lên liền phải cái khác càng đỉnh cấp thiên tài đ ị bạo đã tông có bực này thiên tài địa b ả o à? trương linh sơn hỏi tiểu nữ h à i lắc đầu cụ thể ta không biết nhưng là loại bảo vật này ai nếu là đạt được khẳng định trước tiên tăng lên mình tinh thần lực ai còn biết giữ lại à? trương linh sơn âm thầm thở dài đạo lý này hắn đương nhiên hiểu rõ bởi vì chính mình một khi đạt được tăng lên tinh thần lực bảo vật liền trước tiên trực tiếp phục vụ sở dĩ làm như thế thứ nhất tăng lên tinh thần lực bảo vật rất khó được không lập tức ăn hết vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ thứ hai chỉ cần tinh thần lực tăng lên thực lực liền có điều tinh tiến về sau liền sẽ đạt được càng nhiều c h ỗ t ố t bởi vì tinh thần lực tăng lên hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng cho nên tuyệt đại đa số người đều biết trực tiếp phục d ụ n g loại bảo vật này nhưng là có một loại người là ngoại lệ đó chính là luyện đan sư tỉ như phạm trúc bọn hắn đạt được thanh thất quả liền sẽ không lập tức phục d ụ n g tương phản biết mang về đàn tông luyện đan trương linh sơn sở dĩ hỏi tiểu nữ hài đan tông có tăng lên hay không tinh thần lực bảo vật chính là cảm thấy đan tông vì đem dược liệu lợi dụng tối đại hóa nhất định sẽ cất giữ một chút tinh thần hệ dược liệu chậm rãi luyện chế nhưng là tiểu nữ hài rất rõ ràng đối với mấy cái này đổ vật đều không hiểu、rõ. hỏi nàng tương đương hỏi không vẫn là cầm tới thiên địa lô về sau lại nghi những biện pháp khác đi dưới mắt bảy mươi vê đ ú t tinh thần lực mặc dù còn không có đạt tới đỉnh phong nhất một trăm vê đ ú t thần thức cường độ nhưng cũng đã nghiền ép vô số người t i ệ u kim đình thần làm kỳ hoa môn thiếu môn chủ cũng chỉ cùng mình hiện tại thần thức tương tự mà trên đời lại có mấy cái ẩn thế môn phái thiếu môn chủ đâu a điểm năng lượng đột phá một binh trương linh sơn xem xét bảng trong lòng không khỏi vui mừng mình tại thanh linh dược viên hấp thu luyện hóa màu xanh linh khí lại ăn nhiều như vậy thanh thất quả c ộ n thêm u trong phủ âm linh cũng bị tùy thời luyện hóa rốt、củ. điểm năng lượng đột phá một kinh sinh chi quy tắc chưa nhập môn không một kinh thêm điểm trương linh sơn nghĩ đều không nghĩ nhiều trực tiếp cho cái này một cột thêm điểm cho đến trước mắt mình duy nhất l ĩ n h n g ộ quy tắc lực lượng vẫn là cùng sinh tử luận cùng nhau xứng đôi sinh chi quy tắc không thêm cái này thêm cái gì không có cái gì công pháp có thể so sánh quy tắc lực lượng càng đáng giá thêm điểm hoa một kinh điểm năng lượng trong nháy mắt biến mất chống không tiếp lấy trương linh sơn cũng cảm giác toàn thân trên giới tôn u ra một cỗ khó mà nói lên lợi lực lượng mình phản phất biến thành một bụi cỏ nhỏ Đón đó m ặ trong t ờ i mới i mọc đ n đầu lấp lõe mà qua cảnh tượng lăn qua lộn lại hóa thành một miệng trương linh sơn bị tạc đến trong mặt chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm hắn cảm giác mình hiểu cái gọi là sinh chi quy tắc hắn chỉ là một loại quy tắc không phải sinh chi linh khí linh khí không phải chống rông sinh ra làm một g ố c cỏ một con trứng một đầu thú một người điên cùng tác thủ sinh chi linh khí sớm m u ộ n đem p i ế n thiên địa này sinh chi linh khí tác thủ không còn cuối cùng cũng chỉ có thể đi hướng diệt vong bởi vì thiên địa đã không cách nào c h è o c h ố n g hắn loại này quái vật khổng lồ muốn để cho mình còn sống ở giữa thiên địa liền không thể chỉ là một vị tác thủ càng không thể không chút kiên g kỵ nào tiêu hao sinh chi linh khí nói cách khác sinh chi quy tắc lợi dụng nhất định phải học được tiết chế không thiết chế chắc chắn đi hướng diệt vong nếu là đem sinh chi quy tắc rơi xuống những người khác trên đầu sau đó đem nó chỗ không gian khóa lại vậy hắn chẳng phải là hắn phải chết không nghi ngờ trương linh sơn trong lòng khẽ động thế nhưng là mình cũng không có khóa ở không gian thủ đoạn hắn bỗng nhiên lại sinh ra một cái ý nghĩ lấy sinh chi quy tắc phối hợp mình khí huyết h ỏ a diễm làm cho đối phương bị sinh chi quy tắc ảnh hưởng sau đó điên cuồng hấp thu mình khí huyết h ỏ a diễm có phải hay không biết sinh ra kỳ diệu phản ứng ba chỉ gặp hắn đột nhiên một chỉ điểm ra rơi xuống trong phòng trên mặt bàn chỉ gặp làm bằng gỗ cái bản đột nhiên bắt đầu sinh trưởng ra lục nhà sinh chi quy tắc có hiệu quả lúc đầu chết m ộ t hấp thu bốn phía sinh chi linh khí bắt đầu mọc dễ nảy mầm nhưng là rất nhanh theo trương linh sơn hỏa diễm đưa vào trong đó nó liền bắt đầu hấp thu hỏa diễm bên trong sinh chi linh khí đây là trương linh sơn khí huyết hỏa diễm r a chỉ có hắn khí huyết trong đó sinh chi linh khí có bao nhiêu phong phú không cần nói cũng biết trừ cái đó ra trương linh sơn còn cho trong đó r a chỉ sinh tử luân sinh vọng thế là trong t r ớ c mắt phù một tiếng cái bản liền bị hắn thôn vệ hỏa diễm đốt thành một mảnh cho bụi n g ư ơ i đang làm gì tiểu nữ hải có chút kinh ngạc nhìn về phía trương linh sơn trương linh sơn mỉm cười ngươi nhìn nói hắn lại rỗi tay chỉ một cái rơi xuống cái ghế một bên bên trên lần này hắn đem sinh chi quy tắc sinh vòng h ỏ a khí huyết h ỏ a diễm đồng loạt đưa vào trong đó phúc cái ghế trong nháy mắt hóa thành một mịt ngay cả một cây không còn sót lại một chút cạn hóa thành cho đ u i tiêu tán t r ố n g không tiểu nữ hải trận mắt hốc m ồ m nhìn xem một m à n này không thể nào hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vẹn vẹn một chỉ liền để cái ghế hóa thành cho tàn nếu làm ộ t chỉ này rơi xuống trên thân người sẽ tạo thành như thế nào hiệu quả ngươi đây là thủ đoạn gì thật là lợi hại ai nhanh cầm cái này chấp sự thử một lần tiểu nữ hải kêu lên trương linh sơn kinh ngạc nhìn xem hắn ngươi cùng người này có thủ tiểu nữ hải nói đ a n tông tạp dịch đều rất h ả m đều là từ cựu châu đại lục trộm tới p h à m nhân từ sớm làm đến muộn cho đến chết mới thôi những này chấp sự am hiểu n g h i ề n ép người từng cái ăn thai to mặt lớn ghê t h m nhất nên giết đi tiểu nữ hải đều nói như vậy trương linh sơn cũng không có nói nhảm trực tiếp một chỉ cách không điểm hướng về phía cái này chấp sự Một đ ư ờ nhưng g n ỏ bé k h thể n là trước khi lên đường ta phải cho ngươi truyền thụ một môn công pháp trương linh sơn nói ra bởi vì ngươi lối đan tông quen thuộc hơn cho nên từ ngươi đến ngụy trang thành chấp sự ta ngụy trang thành tập dịch đi theo ngươi phía sau cái mông đi công pháp gì tiểu nữ h à i nói trương linh sơn nói linh hồ biến kỳ thật môn công pháp này gọi là yêu hồ biến chính là trương gia ẩn môn công pháp là chuyên môn dùng đ ể dịch dung ngụy trang công pháp cùng trương gia huyết mạch tương liên những người khác không cách nào thi triển nhưng là trương linh sơn có trúng diệu môn thần thông diễn vạn pháp c h i năng bây giờ thần thức tăng lên thôi diễn công pháp tốc độ càng nhanh chỉ cần dùng thần thức quét quét qua tiểu nữ hải sau đó liền có thể vì đó lượng thân tôi diễn như thế sau một lát hắn liền thôi diễn ra mới yêu hồ biến đổi tên là linh hồ biến sau đó đem công pháp này cẩn thận truyền thụ cho tiểu nữ hải tiểu nữ hải thiên phú dị bẩm lĩnh n ộ tốc độ cập nhanh trong khoảng thời gian ngắn liền lắc mình biến hóa thành trước đó cái kêu béo chấp sự bộ dáng trương linh sơn kinh ngạc nhìn xem nàng cảm giác cùng trước đó cái kêu béo chấp sự không có khắc gì không khỏi sợ h ã i thằng nói ngươi thi triển cái này linh hồ biến cảm giác so ta thi triển hiệu quả càng tốt hơn đơn giản nhìn không ra mảy may sơ hở vừa nói hắn nô ra thần thức tùy tiện đ ả o qua một tên tạp dịch dáng vẻ liền thi triển linh hồ biến biến thành đối phương người lao nông kia bộ dáng tiểu nữ hải cũng kinh ngạc nhìn hắn nói thật là lợi hại cảm giác ngươi lập tức biến thành cùng những người phạm tội kia thậm chí còn du nhập g n chúng ta đan tông đặc hữu những cái kia đàn khí những này tạm dịch mặc dù là phạm nhân nhưng nhiều năm ở tại đan tông trên thân cũng lây dính đàn khí ngươi ngay cả cái này đều có thể bắt chước được đến không thể tưởng tượng nổi bất quá là chút tài mọc thôi trương linh sơn từ t ổ n nói kỳ thật đều là diễn b ả n pháp công lao diễn b ả n pháp có thể thôi diễn công pháp bây giờ chỉ là thôi diễn ra một chút mô phỏng đàn khí thủ pháp đây không phải là dễ như chở bàn tay ah, ah hai chúng ta hiện tại coi như gặp phạm trúc cũng không sợ hắn có thể xem xấu Đi tôi h ta dẫn n g ư ơ i đi cất giữ tiên h địa lô địa phương tiểu nữ hải vui vẻ nói nàng không nghĩ tới t r ư ơ n g linh sơn t h ế m à như thế đáng tin cậy sẽ có linh hồ biến dạng này đỉnh t i ê m n g ụ y trang công pháp mình quả nhiên không nhìn lầm người ai như là t r ư ơ n g linh sơn cũng không cảm thấy nàng đáng tin cậy mặc dù thành thành thật thật cùng ở sau lưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi tiên h địa lô chính là đàn tông c h í bảo tất nhiên t r ô n g coi xâm nghiêm cứ như vậy nên ngang địa đi nơi nào không phải là tìm chết sao người yên tâm sơn nhân tự có diệu t ế tiểu nữ hải tự tin nói trường linh sơn vì đó im lặng trên đường đi thận trọng cho trên mặt đất gieo xuống sinh chi quy tắc mà p h à m là gieo xuống sinh chi quy tắc địa phương trên mặt đất đều biết có nhỏ xịu nô lên chính là sinh ra tiểu đàn thuốc đây là bởi vì sinh chi quy tắc kích phát giữa thiên địa đăng ký dẫn xuất d ị biến chỉ là trương linh sơn làm rất bí mật thường cách một đoạn đường mới gieo xuống sinh chi quy tắc trừ phi giống vậy thông h i ể u sinh chi quy tắc người nếu không liền sẽ không có bất kỳ người sẽ phát hiện dạng này nhỏ bé không thể nhận ra v ế t tích đây là trương linh sơn lưu cho mình đường lui mặc dù không biết đan tông cửa ra vào ở nơi nào nhưng là tập dịch đệ tử viện khoảng cách ra miệng khoảng cách hẳn là trương h ê linh sơn trong lòng bất đắc dĩ ra hỏa này quả nhiên không đáng tin cậy á chương bốn trăm bảy mươi trương linh sơn người mau chạy đi hai người các ngươi làm gì đi ngang qua tạp dịch viện thông hướng nội bộ cửa hải cửa lớn lúc có hai cái thủ vệ lập tức cầm thương ngăn trở đối trương linh sơn cùng tiểu nữ hải quắc hỏi tiểu nữ hải chắc tay nói hôm nay nên chúng ta đi thanh lý thiên địa lô ừm hai cái thủ vệ không nói nhảm trực tiếp bung ô ra giao lộ thả trương linh sơn cùng tiểu nữ hải thông qua đơn giản như vậy trương linh sơn cảm giác không còn gì để nói đại danh đỉnh đỉnh thượng cổ tông môn đa tông dễ dàng như vậy liền thông qua được cửa hải thứ nhất t h ẻ ngay cả cái gì thủ l ệ n h đều không cần ta tiểu nữ hải giải thích nói hai người kia c ả n đường c ả n chính là những cái kia không hiểu quy củ hoặc là lạc đường người mới tập dịch ngươi cho rằng cặn chính là có người chui vào đa tông đàn tông trận pháp cỡ nào sơ nghiêm từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chui vào trong đó sao lại đối với cái này làm ra đề phòng thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu hiểu rõ như đàn tông dạng này đại tông môn bản thân trận pháp liền đủ để đem tất cả địch đến ngăn cản bên ngoài tự nhiên không cần lo lắng sẽ có người chui vào trong đó thế nhưng là hết lần này tới lần khác h ã n trương linh sơn liền tiềm nhập tiền đến rất nhanh tại tiểu nữ h à i dẫn đường dưới lại trải qua một đạo khác cửa ả i vẫn là cực kỳ đơn giản chỉ cần nói do nguyên do đối phương liền lập tức tránh ra con đường như thế b ệ b à i đề phòng để trương linh sơn bùi ngùi m ã i thôi chuyện thiên hạ luôn có v ậ t nhất ta phải hấp thụ đàn tông cái này giáo h ấ n sau khi trở về để linh sơn chặt chẽ đề phòng ta không thể xuất hiện loại tình huống này trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ phía trước chính là lô đỉnh núi thiên đ i ệ u lâu ngay tại phía dưới cùng nhất một tầng tiểu nữ hải cho trương linh sơn chỉ chỉ phía trước tòa kia núi cao trương linh sơn ngước đầu nhìn lên nói thiên đ i ệ u lô vì sao không để tại phía trên nhất một tầng đây là trí bảo hẳn là đặt ở trên nhất phong chấn áp toàn bộ đàn tông khí vật đi mặc dù đối khí vật mà nói hắn chỉ là vừa mới hiểu rõ không bao lâu nhưng đã có thể loại suy suy một ra ba cho nên đưa ra vấn đề này tiểu nữ hài nói l ô đỉnh núi cấp trên còn có một bảo chính là đan vương đỉnh đan vương đỉnh chính là lớn chừng bàn tay tiểu đỉnh thích hợp tùy thân mang theo luyện chế đan năng lượng chính là đứng đầu nhất bảo khí danh sưng nửa bước tiên khí đan tông tông chủ đem vật này đặt ở trên nhất phong chính là vì mượn nhờ toàn bộ đan tông khí vật đem nó đẩy vì tiên khí tiên khí trương linh sơn lại nghe thấy danh từ mới hết sức tò mò tiểu nữ hài nói trước đó tại hỏa vũ quả dưới cây t i ê khí tông hứa mỹ nhân không phải nói cho ngươi bọn hắn đem thiên hạ khí cụ chia làm ba cấp bậc p h á p khí linh khí cùng bảo khí mà cái này vẹn vẹn chỉ là cựu châu đại lục khí cụ cấp bậc tại trên của hắn thì là tiên khí giống thượng cổ tông môn đều có tiên khí c h ấ n thủ tông môn đây mới là thượng cổ tông môn lực lượng chỗ nhưng ngươi nói cái này đan vương đ ỉ n h chỉ là nửa bước tiên khí trương linh sơn nghi ngờ nói tiểu nữ hài nói đan tông tiên khí không phải đan vương đ ỉ n h mà là thiên địa lô trương linh sơn càng không hiểu đã t i ê n địa lô chính là tiên khí sao không phóng tới lô đỉnh núi trên nhất phong đi chấn áp khí vật vì sao hết lần này tới lần khác đem đan vương đỉnh để lên đây không phải lẫn lộn đầu đôi a tiểu nữ h à i nói bởi vì muốn hoàn toàn khống chế t i ê n khí cần sử dụng tiên linh lực đến thôi động mà cựu châu đại lục thiên địa quy tắc căn bản là không có cách sinh ra tiên linh lực cho nên đan tông tông chủ mới lựa chọn mở ra lối riêng đem nó bản mệnh bảo khí đan vương đỉnh đặt ở cấp trên hấp thu thiên địa lô linh tính tiến tới đem đan vương đỉnh đẩy vì tiệc khí bởi vì đan vương đỉnh là hắn bản mệnh bảo khí cho nên lột sắc thành tiên khí về sau dù là không có tiên linh lực hắn cũng có thể thôi động như thế tiểu h ự c l nữ hải trầm giọng giải thích nói trương linh sơn sợ hãi thang phục đang tông tông chủ giã tâm thật lớn thế nhưng là đã nhiều năm như vậy vì sao không thành công tiểu nữ hải cười lạnh một tiếng tiên khí nếu là dễ dàng như vậy liền thuế biến mặt thành vậy trên đời này khắp nơi đều là tiên khí đang tông tông chủ kỷ thành đan chính là trí lớn nhưng tài mọn đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng hạng người hắn căn bản không hiểu thiên địa lô còn vọng tưởng dùng hắn đ a n vương đỉnh hấp thu thiên địa lô linh tính sao mà ngu x u ẩ n trương linh sơn kinh ngạc nhìn tiểu nữ h à i một chút hắn phát hiện tiểu nữ h à i nói đến đây chút thời điểm ngựa khí cùng thần thái đều cùng trước kia hoàn toàn khác biệt giống như đổi một người thời khắc này nàng mới thật có chút một nhà lao tổ chỉ điểm giang sơn bình luận anh hùng thiên hạ dáng vẻ nhưng xứng với thanh linh láo tổ chi danh chỉ là tiểu nữ h à i cái dạng này chỉ xuất hiện một cái c h ư ớ c mắt liền lại trở về trước đó dáng vẻ nói không nói những thứ này phía trước chính là thiên địa lô chỗ chúng ta thanh lý thiên địa lô chính là tiến vào thiên địa lô bên trong thanh lý cát thuốc tiến vào bên trong trương linh sơn hơi nghi hoặc một chút nhưng là chờ hắn nhìn thấy thiên địa lô thời điểm hắn nghi hoặc liền không còn sót lại chút gì khá lắm cái này thiên địa lô lại có ba t r ư i n g chi cao n h ư hắn hiện tại vai trò cái này phản nhân tập dịch muốn đi vào đều phải trèo lên cái thang chỉ gặp thiên địa lô đặt ở một cái khoảng không trong sân mà v i ệ n t ử bốn phía t r u n g quanh tổng cộng có tám người thủ vệ những thủ vệ này nhìn thấy trương linh sơn cùng tiểu nữ h à i tới cũng không để ý liền nhìn đều không xem thêm một chút rất rõ ràng một tên tạp dịch chấp sự mang tạp dịch đến thanh lý căn thuốc chính là thường cũng có chuyện là lệ cũ cho nên căn bản không đủ để là lạ hôm nay thế nào chỉ hai người các ngươi chợt có một người thủ vệ hỏi hắn ngược lại là tận trung c ư ỡ vị quan sát rất cẩn thận tiểu nữ h à i nói có mấy cái tạp dịch ngã bệnh ta liền tự mình đến thanh lý căn thuốc tự mình ha ha mấy cái thủ vệ đều cười một cái nho nhỏ tạp dịch chấp sự chó nhân vật thanh lý căn thuốc chính là hắn thuộc bổn p h ậ n v i ệ c còn nói cái gì tự mình chỉ là trước kia có càng sâu kiến tạp dịch giúp hắn đại lao mới có thể để hắn rơi vào thanh nhàn mà thôi mặc dù chúng hộ vệ đều xem thường cái này b é o chấp sự tìm tử nhưng cũng không có nói thêm gì nữa cái thang vẫn luôn phía trên thiên địa lô dựng bọn hắn những hộ vệ này căn bản không cần làm gì chỉ cần đứng ở chỗ này làm dáng một chút là được rồi dù sao đàn tông trong quy củ sông nghiêm cũng sẽ không có cái gì bệnh tâm thần dám đến nơi này dương ai sở dĩ phái bọn hắn tám cái tới đây canh chừng ngoại trừ để phòng bạn nhất bên ngoài càng nhiều chỉ là một loại nghi thức cảm giác dù sao đây chính là đàn tông tiên khí thiên địa lô a nếu là không có người thủ vệ chẳng phải là không cho tiên khí mặt mũi tiên khí còn như thế nào nguyện ý giúp bọn hắn đan tông c h ấ n thủ khí vận tiểu nữ hải đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc lập tức cho trương linh sơn đưa mắt liếc ra ý qua một cái liền dẫn đầu bỏ lên trên cái thang trương linh sơn theo sát phía sau rất nhanh hai người liền đi tới thiên địa lô bên trên đóng chỗ nơi đó vừa vặn có một cái có thể dùng một người thông qua mở ra đóng miệng hai người một chiếc một sau liền mẹ vào cái này tiên h địa lô rất thần diệu trương linh sơn từ phía trên mẹ xuống cũng cảm giác có một cố vô hình chi lực đem mình ngâm khiến cho mình chậm rãi hạ xuống a trong lòng hắn kinh ngạc nhìn tiểu nữ hải một chút tiểu nữ h à i nói đan tông bên trong nhiều năm luyện chế đan năng dược cho nên trong thiên địa có đủ loại tiêu tán ra dược khí t ạ p c h ấ t cũng chính là đan độc thiên địa lô có một cái đặc hiệu chính là có thể hấp thu đan độc ngươi nhìn trong này hắc cắt bã đều là đan độc biến thành c h i vật khít một hơi liền bạn độc q u â n thân nhẹ thì thực lực rút lui nặng thì căn cơ bị hao tổn thì ra là thế trương linh sơn hiểu rõ liền nói bọn hắn thế nào dễ dàng như vậy liền có thể tiến vào thiên địa lô nội bộ thì ra trong này không phải địa phương tốt gì a khó trách muốn để phạm nhân tạp dịch đến thanh lý đan độc phế thải không phải là bởi vì phạm nhân tạp dịch đến cỡ nào không tầm thường vừa v ậ n là bởi vì mạng của bọn hắn không đáng tiền người ta đan tông đệ tử đều là tu sĩ a là cao cao tại thượng người tu hành cho dù là bọn họ nhẹ nhàng tay h áo một quyển liền có thể cuốn đi những thuốc này cặp bã thế nhưng là bọn hắn cũng không muốn bởi vậy đánh bắt đan độc nhập thể phong hiểm cho dù kia phong hiểm cực kỳ bé nhỏ dù sao cựu châu đại lục phạm nhân nhiều vô số kể không cho bọn hắn đến thanh lý đan độc bọn hắn những phạm nhân này chẳng phải là trắng ra đời có thể may mắn tiến vào đan tông vì bọn họ những người tu hành này phục vụ chính là những phạm nhân này vinh hạnh á c ử u châu đại lục nhiều tai nạn lúc đầu bọn hắn liền sống không lâu tại đan tông c h í ít còn có thể sống đến bốn mươi tuổi chẳng lẽ không tốt sao phải biết bao nhiêu người muốn tiến vào đan tông làm tạm dịch đều vào không được đâu không đúng trương linh sơn sắc mặt đột nhiên biến đổi trầm giọng nói n g ư ơ i h ắ n a l ừ a ta địa phương quỷ quái này khắp nơi đều là đan độc ngươi không nói cho ta biết trước để cho ta đề phòng ta hiện tại chúng đan độc ngươi thường thế nào ta tiểu nữ hải sững sờ một chút trên mặt lộ ra hổ thẹn biểu lộ là ta sai rồi cân nhắc không chu toàn thật sao ngươi là lo lắng nói cho ta về sau ta cũng không cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến đi trương linh sơn cười lạnh trong lòng hắn thầm than nhìn lại đơn thuần t i ể u cô nương khả ái trong bụng cũng có ý nghĩ xấu a cũng chính là hắn chính là không để lọt thân thể chẳng những có thể lấy che đậy nội bộ linh khí tiết ra ngoài cũng có thể che đậy ngoại giới độc tố đi bảo trừ cái đó ra còn có thất bảo lưu ly công thần quan g bảy màu nhưng gọ r ử a tất cả độc tố thêm nữa bảng cũng có thể giúp mình phá giải độc tố vâng không minh liên bị lửa t h ẳ n rồi người ta đang tông tông chủ cũng sẽ không tiến đến thiên địa lô nội bộ hắn hưng t h ú bừng bừng đi theo tiểu nữ hài tiến đến coi là có thể thu được chỗ tốt từ lớn không nghĩ tới lại là kết cục này loại này đ à o ngược thật sự là để cho người ta cảm thấy thương tâm trương linh sơn nhìn về phía tiểu nữ hài ánh mắt bên trong tràn đầy thất vọng không phải ngươi hiểu lầm ta ta tuyệt không có ý nghĩ thế này ta thật chỉ là khẩn trương thái quá lúc này mới quên nói cho ngươi tiểu nữ hài gấp giọng giải thích trương linh sơn khoát tay áo đánh gây giải thích của nàng nói không cần nói làm chính sự đi hiện tại ngươi muốn thế nào đem thiên địa lô lấy đi tiểu nữ h à i trên mặt lộ ra hủy khuất chi sắc nhưng gặp trương linh sơn không có nghe hắn giải thích lý tứ nhân tiện nói đầu tiên đem những này đan độc phế thải đều thu vào trong túi chữ vật đây là bọn tạp dịch chuyên môn dùng để trang đan độc phế thải túi chữ vật không có c ấ m chế tâm niệm vừa độc liền có thể đem đan độc phế thải đưa vào đi ừm sau đó thì sao trương linh sơn tiện tay liền đem đan độc phế thải thu sạch đi vào hắn căn bản không sợ đan độc thu những vật này còn không phải dễ như t r ở bàn tay tiểu nữ hải nhìn trương linh sơn hiệu suất cao như vậy trong lòng nhịn không được vui mừng mình quả nhiên không có nhìn lầm người thế nhưng là vừa nghĩ tới đối phương hiểu là mình nàng lại có chút khổ sở b ấ t quá dưới mắt không phải khổ sở thời điểm liền nghe nàng nói t i ế p xuống ta đ ế m thử câu thông tin ê địa lô thuận lợi ta có thể đem tiên địa lô thu nhập trong cơ thể của ta nếu như không thuận lợi đâu trương linh s ơ n hỏi tiểu nữ hài một người nói ta không có cân nhắc qua vấn đề này hẳn là sẽ không thất bại đi được thôi ngươi bắt đầu đi trương linh sơn trong lòng im lặng là hắn biết giá hỏa này không đáng tin cậy kỳ thật hắn cũng nghĩ hiểu rõ cái này không đáng tin cậy gia hỏa h ắ n không phải là cố ý muốn gạt hắn tiền đến mà là thật quá mức khẩn trương đem quên đi ngươi nhìn nàng ngay cả ăn cắp thiên địa lô thất bại đường lui đều không có nghĩ qua có thể thấy được chính là một cái toàn cơ bắp gia hỏa lấy nàng trí lực cho dù có ý nghĩ xấu cũng l ừ a gạt không đến hắn trương linh sơn nghiêm chỉnh mà nói nàng chỉ là đơn thuần ngốc đi trương linh sơn không có so đo vấn đề này dù sao hắn không chịu thiệt thế là tại tiểu nữ hải câu thông thiên địa lô thời điểm hắn thì bắt đầu nghiên cứu lên cái này thiên địa lô cỏ trương linh sơn nhẹ nhàng n ả y lên phát hiện chính mình cũng không dùng lực liền có thể nhẹ nhõm nhảy ra t r ợ cao mà hạ xuống thời điểm thì giống như trong nước b ơ i lội có thể lựa chọn chậm rãi rơi xuống cũng có thể lựa chọn tiếp tục đi lên h o à i thăng khó trách cái này thiên địa lô bên trong không cần cái thang lấy cung cấp p h à m nhân tạp dịch trên dưới bởi vì p h à m nhân nhẹ nhõm nhảy lên cũng có thể nhảy ra thiên địa lô bên ngoài cái này thiên địa lô bên trong giống như có đặc thù quy tắc không hổ là t i ê n khí t r ư ơ n g linh sơn đột nhiên có chút hiểu rõ cái gọi là tiết khí hẳn là da chỉ quy tắc lực lượng khí cụ không có da chỉ quy tắc lực lượng liền thế vĩnh viễn cũng không có khả năng tấn cấp làm tiết khí chỉ là đây chỉ là cá nhân hắn kiến giải về phần tình huống thật như thế nào hắn cũng sẽ không lệch ý liền không được biết rồi nhưng mặc kệ ý nghĩ này đúng hay không trương linh sơn cảm thấy thử một lần cũng sẽ không chết thế là hắn triệu ra vạn tượng thần binh bắt đầu cho bên trong r a chỉ sinh chi quy tắc đột nhiên vạn tượng thần binh bên trong phát ra một tiếng văng dọn trương linh sơn lấy làm kinh hãi sau đó phát hiện vạn tượng thần binh giống như trở nên so trước đó càng mềm mại đây là ý gì trương linh sơn có chút không biết rõ cầm trong tay vạn tượng thần binh hóa thành roi tâm niệm vừa động、Bá. r o i lập tức hóa thành một cái vòng tay rơi xuống trên cổ tay của hắn cảm giác k h ô n g chế càng phát ra thuận tiện mà lại có thể co vào càng nhỏ hơn tính dẻo dai cũng có tăng lên cực lớn trọng lượng có thể tùy ý k h ô n g chế trương linh sơn vui mừng quá đỗi không nghĩ tới chỉ là đơn giản một cái linh cơ khé động thế mà liền để vạn tượng thần minh sinh ra phong phú như vậy biến hóa giờ phút này cái này vạn tượng thần minh không nói lột sắt thành tiên khí chí ít hẳn là có thể sưng bên trên làm một kiện bảo khí đi không cần khí tông nguyễn thành khí cho mình một lần nữa luyện hóa hắn trương linh sơn cũng có thể để hắn tiến thêm một bước cái trước cấp bậc ha, ha. chỉ là sau khi trở về vẫn là đến làm cho quan đại sư nghiên cứu một chút nhìn xem có thể hay không thêm chút đi cái khắc đỉnh t i ê n vật liệu trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ trương linh sơn tiểu nữ hải thanh em bỗng nhiên băng lên trên mặt lộ ra tái nhuận trí sắc ta không được thế nào trương linh sơn lấy làm kinh hãi lập tức tiến lên đưa nàng đỡ lấy nói làm sao làm thành d ạ n g này xảy ra chuyện gì rồi tiểu nữ hải trên mặt lộ ra h ồ thẹn biểu lộ mềm nhún nói k ỷ thành đan mặc dù không thể luyện hóa thiên lò sưởi nhưng cho phía trên da chỉ cấm chế ta bị cấm chế phản vệ không thể ra x ư c trương linh sơn là ta hại ngươi người mau chạy đi chương 471, t h i ê n địa lô tới tay cái này là yêu ma chương 471, t h i ê n địa lô tới tay cái này là yêu ma cầm chế t r ư ơ n g linh sơn sắc mặt hơi đổi một chút đối phương cho thiên địa lô phía trên da chỉ cầm chế chính là phòng ngừa có người đến b ụ n g trộm luyện hóa thiên lọ sưởi tiểu nữ hải phát hiện cầm chế không nhanh thông chi mình ngược lại còn m ù quán g luyện hóa cho tới bây giờ không được mới nói với mình giá hỏa này quả nhiên là cái sòa tải chẳng lẽ cũng không biết ngươi luyện hóa cầm chế thời điểm cũng đã kinh động đến đ a n tồng tông chủ kỳ thành đ ằ n sau đây cũng là trương linh sơn mới lĩnh mộ ra tới sinh diệt trị gia chỉ sinh chi quy tắc sinh bằng hòa khí huyết hòa diễm sát chiêu mặc dù trương linh sơn cùng tám người này không có gì thâm cựu đại hận nhưng dưới mắt cục diện này còn quản cái gì có thủ không có thủ phàm những người cản đường đều phải chết và không chết chính là hắn trương linh sơn thiên địa lô trương linh sơn nhìn trước mắt quái vật khổng lồ này chỉ là hơi do dự một cái trước mắt liền hạ quyết tâm thân hình nhanh t r o n g biến lớn thi triển ngọc phật biến lấy kim diệp bồ để thụ cảnh cùng cựu đầu huyền vũ chín đầu trường x à đem thiên địa lô c u ố n chặt lại sau đó bảy mươi vê đ ú t tinh thần lực thần thức tôi động ra chỉ toàn thân huyết n ụ c lực lượng lại lấy bạn tượng thần binh ngưng tụ thành hình lưới đem thiên địa lô bao phủ làm phụ trợ ra s ứ cả kéo một phát. Bịnh! c người hắn một cái l à o đảo chọn vẹn ngã mấy chục bước mới rốt cục dừng lại tiếp lấy sắc mặt chấp nhận phớt phun ra một mụn máu tươi đem trước mặt nửa trượng phạm vi địa phương đều n h ộ n đỏ cái này một mụn máu không thể bảo là không nhiều nếu là bình thường người phun ra như thế một mụn máu lớn đã sớm khí huyết thể b ạ i suy sụp ngay cả động đậy khí lực đều không có cú may trương linh sơn không phải người bình thường hắn tâm phủ bên trong đám mây sinh mệnh tinh khí lập tức rơi xuống c h i n thân cấp tốc, tốc vì đó chữa thương cùng bổ sung khí huyết dù là như thế cú quá rồi trọn vẹn nửa ngày thời gian sắc mặt của hắn mới cuối cùng khôi phục bình thường h ư n g luận thiên địa lô đâu cho đến lúc này trương linh sơn mới chú ý tới lô đỉnh núi một tầng trong sân rộng thiên địa lô không thấy hắn lập tức dò xét một chút t ú i bao không gian trong lòng m ừ n g rỡ thế mà thật kéo tiến đến lúc đầu coi là không có kéo vào được ngược lại bị người ta thiên địa lô lực lượng cho phản vệ đến cho nên mới bị trọng thương bạn bạn không nghĩ tới mình thụ thương là bởi vì chính mình thành công ha ha ha đi vậy đã mục tiêu đã tới tay trương linh sơn tự nhiên không còn nói nhảm trực tiếp bấm một cái quyết rời núi đổi vị chi pháp không thể dùng trương linh sơn bất đắc dĩ lắc đầu nói thầm một tiếng p h i ề n phức liền hóa thành hỏa diễm người chim tại trong t ầ n g trời thấp thi triển ngự phong c ư ớ i mây chi pháp thẳng đến tạp dịch đệ tử viện mà đi dọc theo con đường này đều có hắn lưu lại đánh dấu không cần tiểu nữ hải chỉ đường hắn cũng có thể thuận lợi trở về về phần trên đường gặp phải từng cái cửa hải cùng hộ vệ trương linh sơn thì không chút do dự toàn bộ dùng sinh diệt chỉ rết sạch s à n h xanh đàn tông tựa hồ thái bình lâu ngày trong tông muôn lối mặt loại biến cố này đều không có kịp thời kịp phản ứng thẳng đến trương linh sơn quay trở về tới tạp dịch đệ tử việt cổng trước mặt hắn mới rốt cuộc xuất hiện thú vị là trong đó một người trương linh sơn thế mà còn nhận biết chính là tại thanh linh dược viên có chỗ giao lưu đ à n tông đệ tử thiên tài phạm trúc là ngươi phạm trúc sắc mặt giật mình biến cho dù trương linh sơn dịch dùng nhưng là trên người đối phương ký tức còn có ngọn lửa k ê m người điều hình thái không một không bại lộ hắn thân p h ậ n tông chủ chính là hắn hắn bắt đi tiểu tử phạm trúc gấp giọng kêu to từ khi bị thanh linh dược viên truyền tống sau khi đi ra hắn trước tiên liền đi cho tông chủ báo cáo thanh linh dược viên bên trong tất cả cho nên hiện tại cũng không cần nói nhảm tông chủ cũng đã hiểu rõ trước mắt cái này h ỏ a d i ễ m người chim chính là kia tự xưng linh sơn sơn chủ trương linh sơn v ề phần tiểu tử này là vào bằng cách nào rất rõ ràng đều là bởi vì cái t i ê nuôi n không quen kẻ vô ơn không nhớ hắn kỷ thành đan tốt ngược lại còn chạy tới trộm cắp thiên địa lô nếu không phải ta kỷ thành đan cao hơn một bậc cho thiên địa lô càng thêm cầm cầm chế chỉ sợ thật đúng là bị ngươi cái này kẻ vô ơn cho trộm đi thật can đảm phạm trúc trước người dâu ngắn bột mì nam nhân sầm mặt lại nghiêm nghị quát giao ra tiểu tử có thể tha cho người khỏi chết thu nên đón không phải là hắn tiểu tử mà là một đường nhỏ xíu ngọn lửa phá không mà đến chính là trương linh sơn sinh diệt chỉ kỳ thành đan sắc mặt đại biến mặc dù cái này nhỏ xíu ngọn lửa nhìn thường thường không có gì lạ hỏa diễm càng là lung lay mớn diệt không có chút nào lực sát thương có thể nói nhưng là kỳ thành đan lại cảm giác được cực độ nguy hiểm trong miệng lập tức phun ra một đường bạc h khí trước người ngưng tụ thành một mảnh sương trắng hoa sinh diệt chỉ ngọn lửa rơi vào trong sương mù trắng trong nháy mắt liền đem sương trắng sô tan nhưng là ngọn lửa lực lượng bản thân cũng bị tiêu hao sạch sẽ kỳ thành đan trong lòng giật mình mình cái này một ngụm đan khí thế nhưng l à ẩn dưỡng nhiều năm bất luận là lực sát thương vẫn là lực phòng ngự đều là nhất đẳng như phạm trúc thực lực như vậy mình chỉ cần nhẹ nhàng một ngụm liền có thể để phạm trúc trực tiếp mất đi chỉ có như vậy tinh thần đan khí lại bị đối phương nhẹ nhàng một chỉ liền cho trừ khử chống không người này thực lực quả thật giống như phạm trúc lời nói cường h à n h vô s o n g lúc đầu kỷ thành đang nghe được phạm trúc báo cáo còn cảm thấy phạm trúc tiểu tử này vì trốn tránh trách nhiệm cố ý đem cái này trương linh sơn nói cực kỳ không hợp thói thưởng hiện tại xem ra mình o a n hồn phạm trúc tông chủ đồng hành trong bốn người ngoại trừ phạm trúc bên ngoài còn có hai cái lao giả trong đó một cái mi dài lao giả đột nhiên gấp giọng kêu lên muốn mở ra đại trận s a u kỳ thành đan sắc mặt tông trầm nhìn về phía mặt đất chỉ gặp kia trương linh sơn ra một chiêu về sau cũng không cùng bọn hắn dây dưa mà là tại tạp dịch đệ tử trong nội viện xung loạn tựa hồ đang tìm kiếm rời đi bọn hắn đan tông cửa lớn g i a hỏa này là ngớ n g ầ n sao kỳ thành đan trong lòng có chút im lặng bọn hắn đan tông cửa lớn chính là ẩn n ấ p bên trong ẩn n ấ p há có thể bị ngoại nhân thì tới mà lại cửa lớn cũng căn bản không tại tạp dịch đệ tử trong nội viện tiểu tử này cái gì cũng đều không hiểu liền dám đến bọn hắn đan tông trong dương mai nhưng không hợp thói thường chính là cứ như vậy một kẻ ngu ngốc bệnh tâm thần thế mà để hắn cảm thấy một tia e ngại kỳ thành đan nhịn không được do dự đến tột cùng muốn hay không mở ra đại trận phải biết toàn diện mở ra một lần đại trận hao phí tài lực vật lực nhân lực cũng không phải số lượng nhỏ trừ cái đó ra coi như mở ra đại trận chỉ cần không thể trong nháy mắt đem tiểu tử này hạp phục lấy tiểu tử này thực lực nhất định sẽ đem bọn hắn đan tông quấy loạn thất bát ao như thế tổn thất lớn hơn như vậy muốn hay không thả cái này bệnh tâm thần ra ngoài dù sao kia tiểu t ử ở bên ngoài lắc lư không được bao lâu liền phải trở về thiên địa lô bên trong ôn giữa một phen đã nàng không thoát khỏi được thiên địa lô liền nhất định sẽ trở về đan tông cho nên hoàn toàn không cần lo lắng bà cô này nhóm biết đào tẩu nhưng là còn có một vấn đề nếu như cái này trương linh sơn phát giác ra tiểu nương môn chân thực thân phận trực tiếp đem tiểu nương môn bớt mình chẳng phải là tổn thất nặng nề thế nhưng là nghe phạm trúc lời nói tiểu nương môn cùng trương linh sơn quan hệ tốt giống rất tốt kia trương linh sơn vì bảo hộ tiểu nương môn đều có thể gián đoạn tu luyện như vậy có phải hay không cũng không cần lo lắng trương linh sơn biết ăn tiểu nương môn kỳ thành đan trong lòng do dự hắn đang nhanh chóng tính được mất mà đột nhiên một tiếng tật g i í t gào vang lên tông chủ thiên địa lô không thấy tông chủ thiên địa lô không thấy cái gì kỳ thành đan sắc mặt đại biến cảm giác chính mình có phải hay không nghe nhầm rồi thiên địa lô làm sao lại không thấy đâu tiểu nương môn muốn trộm đi thiên địa lô đã bị mình cấm chế ngăn cản mà mình cũng không có cảm giác được cái khắc luyện hóa cấm chế lực l ư ợ như vậy thiên địa lô là thế nào không thấy chẳng lẽ còn có người có thể dùng ngoại lực trực tiếp đem vật này thu được trong túi chứa vật sao k ỷ thành đan cảm giác ý nghĩ này của mình có chút b u ồ n c ư ờ i thứ nhất thiên địa lô thế nhưng là tiên khí bọn hắn c ử u châu đại lục túi chứa vật quy tắc lực căn bản không đủ căn bản không có khả năng dung nạp thiên địa lô nếu không hắn kỷ thành đan sớm đã đem thiên địa lô đưa vào trong túi chứa vật sao lại ở lại bên ngoài thứ hai thiên địa lô nặng đến ngàn vạn quân mà lại không ngăn trận pháp lực lượng hắn kỷ thành đan cũng nghĩ qua các loại biện pháp lấy na di trận pháp đến na di thiên địa lô như muốn na di đến lô định trên đỉnh mặt núi giống vậy không thành công cho nên hắn mới mở ra lối riêng đem đan vương đỉnh đặt ở lô đỉnh trên đỉnh ngọn núi bày ra trận pháp đến hấp thu thiên địa lô linh tính tốt nhờ vào đó đem đan vương đỉnh dưỡng thành tiên khí nói tóm lại trận pháp phù pháp c h ở pháp môn thậm chí mấy chục cái cường giả cùng một chỗ khiêng cũng không cách nào đem thiên địa lô khiêng đến lô đỉnh trên đỉnh ngọn núi như vậy ai có thể đem thiên địa lô lấy đi hắn lớn bao nhiêu khí lực hắn có tài đức gì mặc dù cảm thấy không có khả năng nhưng là đã dưới tay chạy đến thông báo liền không khả năng là nói hiệu nói v ư ợ dám nói hiệu nói v ư ợ thủ hạ sớm đã bị hắn kỷ thành tán giết thế là k ỳ thành đan lập tức cầu thông lô đỉnh trên đỉnh ngọn núi đan vương đ ỉ n h tiếp lấy sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh gấp giọng giống to mở ra trận pháp mở ra trận pháp phong sơn phong sơn khóa bế tất cả cửa ra vào một con rổi cũng không thể bay ra ngoài rõ bên cạnh mi giải l á o giả đã sớm chờ lấy câu nói này lập tức b ỗ túi chữ vật ném ra mấy chục mai trận bàn chip chip chip chip chỉ gặp kia mấy chục mai trận bàn trong nháy mắt bỏ chạy rơi vào toàn bộ đàn tông từng cái trận pháp đầu mối bên trong trương linh sơn liền nghe đến bốn phương tám hướng đều chuyển đến dị lượng thanh âm bốn phía sinh ra lực vô hình chật trội mà tới mẹ nó trong lòng của hắn thầm mắng cuối cùng vẫn là không thể tìm tới lối ra bị đối phương đem đại trận mở ra như thế nào phá trận sử dụng tiên nhãn thông sao trương linh sơn trong lòng hiện lên ý nghĩ này nhưng lập tức liền phủ định ý nghĩ này bởi vì mỗi mở ra một lần tiên nhãn thông liền phải nhận tiên địa quy tắc c ấ p chế đối mặt nguy hiểm muốn so bị cái này đàn tông đại trận vây khốn càng sâu trước đó tại thanh linh dược viên tìm kiếm sinh cơ quả thời điểm liền để hắn ăn một lần thua thiệt dưới mắt tuyệt không nghĩ lại ăn một lần cho nên lưu cho hắn chỉ có một con đường lấy lực phá trận cùng chế biến trương linh sơn thân thể trong nháy mắt tăng vọt vì cao hơn mười t r ư ợ n g toàn thân mọc ra bộ lông màu và nóng bàn bạc hỏa diễm tắm rửa quanh thân phun ra ngoài chính là hùng bi luyện thể thuật kim m a q u ầ n hùng cùng lợn rừng biến bạo viêm chư trí đặc tính giống bốn phương tám hướng khuấy động mà ra chính là hấp thu thiên đ ồ báo thiên lôi hổ luyện thành hộ báo lôi ô n quyết đây là cái gì yêu ma không trung phạm trúc sắc mặt trắng bệnh một tiếng kinh hô bạch bạch bạch cấp tốc lui lại hắn chỉ là thấy được trương linh sơn ngựa đầu mà đến ánh mắt liền dọa đến toàn thân phát run kém chút run một cái từ không trung rơi thẳng xuống nếu không phải bên cạnh trưởng lão kéo hắn một thành chỉ sợ hắn đã bị lôi âm lôi quang chấn động đến rơi xuống trên mặt đất mở ra trận pháp thả ta ra ngoài trương linh sơn một đôi hổ mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm kỳ thành đan trầm giọng nói người đang nằm mơ kỳ thành đan nghiêm nghị hét lớn trộm đi ta thiên địa lâu còn muốn chạy hôm nay nếu không đưa ngươi nghiền sương thành cho ta liền không họ kỷ đang khi nói chuyện không chung một tiếng t ậ t vang liền có một cái lớn chừng bàn tay màu đỏ dược đỉnh rơi xuống kỷ thành đan trong tay chết đi cho ta kỷ thành đan mắt lộ ra dữ thợn phát ra gào thét thanh âm dầm dầm dầm đan tông trận pháp vì đó hưởng ứng phát ra tiếng oanh minh trương linh sơn cũng cảm giác thiên địa biến sắc chỉ gặp một cái che khuất bầu trời dược đỉnh từ trên trời giang xuống đem hắn bao ở trong đó tiếp lấy bốn phương t á m hướng đều là b ằ n g bạc hỏa diễm gào thét mà tới thật giống như mình tiến vào người ta trong dược đỉnh trở thành dược liệu bị người ta lấy ra luận chế kỳ thành đan phẫn nộ tiếng gào t h é t còn đang không ngừng mà gào t h é t mà tới không cần nhìn đến hắn bộ g á n g cũng có thể cảm nhận được nội tâm bên trong phẫn nộ c h i tình dù sao đây chính là hắn coi là độc chiếm thiên địa lô không có người có thể lấy đi thiên địa lô chỉ có hắn kỳ thành đan mới có tư cách này à. chết trên bầu trời kỳ thành đan toàn thân dùng hỏa đứng đại hóa thành q u á i vật khổng lồ đan vương đỉnh phía trên h i ệ t lực thôi động toàn bộ đan tông t r ấ t pháp hấp thu đan tông tất cả hỏa mạnh bên trong hỏa lực rất có một bộ không đem trương linh sơn thiêu chết thể không bỏ qua khí thế lúc này bốn vương tám hướng đã chạy đến mỗi loại đại trưởng lão đều k i ế p sợ nhìn xem tông chủ của bọn hắn qua nhiều năm như vậy bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thất thố như vậy tông chủ bất quá có thể hiểu được dù sao bị trộm đi không phải khác mà là bọn hắn đang tông c h ấ n tông chi bảo tiên khí thiên địa lô a thiên địa lô thật không thấy sao một cái tóc trắng trưởng lão đột nhiên nhìn về phía một bên béo trưởng lão nhịn không được hỏi hắn vẫn là không dám tin tưởng phải biết lúc trước bọn hắn những trưởng lão này đồng tâm hiệp lực muốn di chuyển thiên địa lô cũng không thể để thiên địa lô xê dịch nửa bước địa phương dưới đây cái kia lông vàng hỏa diễn t i ệ u tử đến tột cùng là thế nào làm được béo trưởng lão thở dài đừng nói ngươi không tin ta cũng không tin nhưng là thiên địa lô là thật không thấy các loại ta liên hệ mấy cái tại lô đỉnh núi luyện đan đệ tử bọn hắn có khả năng gặp được thiên địa lô biến mất một màn vừa nói hắn lập tức thúc giục bên hông ngọc bội một lát sau béo trưởng lão mặt lộ vẻ kinh sợ nói có người thấy được chính là một gốc thông thiên đại thụ thả ra cảnh lại có chín đầu thân rắn quấn quanh thiên địa lô sau đó ra sức kéo một phát thiên địa lô liền biến mất không thấy tóc trắng trưởng lao sắc mặt cũng theo đó biến đổi ý của ngươi là còn có một người khác tiềm nhập chúng ta đa tông mà lại người này là lực lớn vô cùng yêu ma còn có quy tắc càng hoàn thiện túi chữ vật không b é o trưởng lão lắc đầu nói ý của ta là dưới đáy người kia có thể không phải người hắn là thiên hình vạn t r ạ n g đỉnh tiêm yêu ma có thể là dị biến đ ộ i không x ả nghe nói thời kỳ viễn cổ đội không x ả có thôn thiên thực địa trí năng chương bốn trăm bảy mươi hai luyện thành nhân đan nhân gian địa n g ụ c tự tay đưa tiễn t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi hai luyện thành nhân đan nhân gian địa n g ụ c tự tay đưa tiễn dị biến đội không x ả có thôn thiên thực địa trí năng tóc trắng trưởng lão mặt lộ vẻ vô cùng kinh dị nhưng là rất nhanh liền lắc đầu nói không có khả năng nếu như coi là thật lợi hại như thế hắn trực tiếp đem tông chủ đan vương đỉnh đều vớt có thể nuốt thiên địa lô còn có thể nuốt không được đan vương đỉnh b é o trưởng lão nói hắn đương nhiên có thể nuốt đan vương đỉnh nhưng là vừa mới nuốt thiên địa lô khẩu vị còn không có khôi phục còn thế nào nuốt đan vương đỉnh cho nên tông chủ hiện tại liền muốn đem hắn c ư ơ n g ép áp chế miễn cho bỏ lỡ thời cơ này tương lai muốn đối phó hắn thì càng khó khăn hai người một bên trò chuyện một bên đánh góc huyết đem chân khí trong cơ thể đưa ra ngoài ra chỉ đến tông chủ kỳ thành đan trên thân giờ phút này như hai người bọn họ đồng dạng đánh võ quyết phụ trợ k ỳ thanh đan khoảng chừng hơn ba mươi vị trưởng lão đều là tóc trắng xóa lao nhân thuần một sắc thế hệ trước cửng giả thông h i ể u toàn bộ đàn tông trận pháp giống bọn hắn những ngày thực lực thông tin ê lao yêu q u á i tùy tiện một cái phóng tới cựu châu đại lục vậy cũng là có thể khai tông lập phái cường giả đỉnh cao phạm trúc khiếp sợ nhìn xem một màn này trong lòng á m đạo trương linh sơn tiểu tử này có thể có được bọn hắn đan tông tất cả các tiền bối liên thủ áp chế cũng coi là tam sinh hữu hạnh trên đời này không phải ai đều có cơ hội này cùng tư cách này bất quá hắn trương linh sơn cũng dừng ở đây rồi về phần hắn trong miệng cái gì tông môn linh sơn tại hắn cái này sơn chủ chết về sau cũng tất nhiên sẽ bị bọn hắn đ a n tông diệt đi hắn trương linh sơn dám c a n đảm đụng vào bọn hắn đ a n tông bại ngược đây chính là hắn phải có chi k ế t cục nóng quá、à. đan vương đỉnh phía dưới trương linh sơn đột nhiên bột phát ra giống to một tiếng hắn thanh â m tựa như ngập trời chi lôi đúng là đem đan vương đỉnh đều chấn động đến lay động một cái phạm trúc vì đó hoảng sợ dưới chân nhịn không được lui lại tim đập l o ạ n run l ệ n bẫy tiểu từ này thế nào còn có thể kêu to tất cả trưởng lão cùng tông chủ cùng nhau liên thủ thế mà đều không thể đem hắn luyện thành cho tẫn ngược lại để hắn đem đan vương đỉnh đều hơi dao động một chút đây là người sao phạm trúc trong lòng phát ra không thể tin c ù n g hô chẳng biết tại sao hắn có loại cảm giác sự tình phát triển giống như bắt đầu hướng không ổn phương hướng đi tới hô trướng còn dám làm càn chư vị giúp ta đem nó luyện thành nhân đan mọi người đều có thể vật dụng lấy người này nụ thân chí ít có thể thành đan ngàn viên lại là đứng đầu nhất nhân đan kỷ thành đan nghiêm nghị h ế t lớn cổ vũ đ á m người nhân đan phạm trúc giật mình trong lòng đây chính là ta pháp hắn luôn luôn chỉ từ trong truyền thuyết biết được chưa hề không nghĩ tới luận chế cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhưng là bây giờ tôn quý cao cao tại thượng bị mình cho tới nay đều vô cùng tôn kính tông chủ kỳ thành đan hắn thế mà tuyên bố muốn đem trương linh sơn luyện thành nhân đan đây là tại trước mắt bao người muốn đích thân vận dụng luyện đ a n tả pháp sao phạm trúc cảm giác thế giới quan đều bị lật đổ càng làm cho hắn khiếp sợ là những trưởng lão này tựa hồ căn bản không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào ngược lại từng cái phân chấn thậm chí một chút trước đó không có động thủ trưởng lão giờ phút này cũng lập tức g a nhập vào dự định ra một phân lực cũng may về sau có thể kiếm một chiến canh há có thể như thế há có thể như thế phạm trúc bạch bạch bạch lui lại mấy bước nếu nói trong lòng rung động cùng kinh dị trước đó trương linh sơn cường hãn đều không đến đây kiếm tông chủ cùng tất cả trưởng lao mang đến cho hắn s ú n g kích mãnh liệt hắn bị đó sợ hai a ha. bất quá không có người để ý hắn tồn tại càng sẽ không quan tâm ý nghĩ của hắn người trẻ tuổi còn với cái thế giới này ôm lấy một chút ngây thơ cách nhìn là không đủ để là lạ cùng hắn quan tâm người tuổi trẻ cái nhìn không bằng nắm chặt thời gian nhanh đem trương linh sơn cho luyện thành nhân đan gia hỏa này thế nhưng là có thể đem thiên địa lô rời đi dị loại a hàn hóa thành nhân đan sau khi ă n bảo nhất định để mọi người thực lực đột nhiên tăng mạnh không nói những cái khác c h ỉ ít có thể để mọi người n ụ c thân thể chất trở nên càng mạnh cho nên không ăn hắn ăn ai tiểu tử này xung phong nhận việc chạy đến bọn hắn đan tông đi tìm cái chết đây chính là bọn họ đan tông cơ duyên a mặc dù lần này mở ra đại trận tiêu hao không ít nhưng là sau trận chiến này bọn hắn đan tông đ ỉ n h tiêm chiến lực đều biết nên đón biến hóa nghiên trời l ệ đất trở thành thiên hạ đệ nhất tông ở trong tầm tay a đến lúc đó ai dám nói bọn hắn đan tông không am hiểu chiến đấu Ha ha ha ha. chư vị trưởng lão tựa hồ đã thấy quang minh tương lai từng cái tràn đầy phấn khởi không có chút nào lưu thủ điên cuồng kích phát chân khí trong cơ thể của mình bùi đầu vào trong trận pháp kết nối đến tông chủ kỳ thành đan trên thân cuối cùng tất cả chân khí cùng trong trận pháp thiên địa linh khí toàn bộ đều một mạch đưa vào kỳ thành đan dưới chân đan vương đỉnh phía trên hô hô hòa h d i ễ m bào hao thanh âm càng phát ra kịch liệt toàn bộ đan vương đỉnh bản thân chính là tiên diễm màu đỏ nhưng là bây giờ hắn đã biến thành hỏa h ứ n sắc giống như toàn bộ đan vương đỉnh đều bị ngọn lửa cho lúc đấu thậm chí có thể vượt qua ánh lửa nhìn thấy đan vương trên đỉnh mặt đường vân c á i bóng vô cùng vô tận h ỏ a diễm tại đan vương đỉnh phía trên lan tràn bò mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là đan vương đỉnh phía ngoài h ỏ a diễm dư ba như vậy đan vương trong đỉnh cảnh tượng có thể nghĩ Á a a nóng chết ta mất t r ư ơ n g linh sơn tiếng giống lại lần nữa c h u y ể n đến trong lòng mọi người vì thế mà kinh ngạc tiểu t ử này thế nào còn không có bị luận hóa còn có thể t ê u to bất quá nghe hắn thanh âm tựa hồ đã là nọ mạnh hết đà đám người lấy nhau thường cái đều từ trong mắt thấy được đối phương tham lam cùng hưng p h n đỉnh cấp nhân đan a lập tức liền có thể lấy đạt được không thích hợp kỷ t h a n h đan cũng không có đám người vui vẻ như vậy tương phản sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi trong lòng sinh ra dự cảm không tốt làm cùng trương linh sơn khoảng cách gần nhất lại chủ trì trận pháp dùng đan vương đỉnh chấn áp trương linh sơn thủ lĩnh người hắn phát hiện toàn bộ đan vương đỉnh chẳng biết lúc nào trở thành một cái nốt u vệ linh khí siêu cấp nhà giàu tuy nói linh khí trong đó là mình chủ động chuyển vào đi dùng để luyện hóa trương linh sơn nhưng là căn cứ kinh nghiệm của hắn v u luận mình như thế nào chuyển vận cũng không nên tiêu hao nhanh như vậy a loại này nốt vệ linh khí tốc độ hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mình phá vỡ hắn kinh nghiệm của dĩ vãng nhận biết có thể thấy được bên trong nhất định là xảy ra vấn đề gì mặc dù không cách nào cảm giác được đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhưng là kỷ thành đang kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết đến b u ô n g tay vâng không mình chỉ sợ sẽ bị ngọn lửa p h á n vệ mà chết rút lui tất cả mọi người rút lui mở kỷ thành đang gấp giọng kêu to dẫn đầu nhảy lên một cái ngay cả đan vương đỉnh cũng không d à n h đi quản trực tiếp thả người bay ra bên ngoài mới giảm tất cả trưởng lao mắt lộ ra kinh ngạc đều là phát ra nghi hoặc thanh âm hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra rõ ràng tiểu tử k i a đều nhanh g á n h không được lập tức liền muốn thành công thế nào là chủ trận giả tông chủ ngược lại rút lui mà lại nhìn tông chủ dáng vẻ giống như rất khủng hoảng hẳn là cái này đ a n vương đỉnh phía dưới còn có d ị biến một ít trưởng lão mặc dù cũng đoán không được tình huống như thế nào nhưng là bọn hắn hiểu rõ kỳ thành đan gia hỏa này nhưng so sánh bọn hắn còn muốn lòng tham có thể để cho hắn lựa chọn nửa đường từ bỏ vậy khẳng định là gặp lớn nguy hiểm cho nên những trưởng lão này không nói hai lời trực tiếp vung tay giống vậy điên cuồng chui đến nơi xa nhưng có một ít trưởng lão phản ứng chậm chạp hoặc là trong lòng còn có lo nghĩ hoặc là có ý nghĩ khác tóm lại không có kịp thời bỏ chạy mà lúc này liền nghe đến một tiếng ngập trời nổ vang chỉ gặp kia quái vật khổng lồ đan vương đỉnh trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài trên không trung cấp tốc thu nhỏ hóa thành lớn chừng bàn tay đỉnh nhỏ màu đỏ mà trước đó đan vương đỉnh vị trí thì xuất hiện một cái cực lớn vô cùng hỏa diễm cung sương nóng nóng quá hỏa diễm cung sương phát ra thống khổ tiếng đ ố n g hắn hai mắt như là hai cái đại h ỏ a cầu đột nhiên nhìn chăm chú về phía một cái chưa kịp bỏ chạy trường lão giống như nhìn thấy cái gì trong nhân thế đứng đầu nhất mỹ vị ẩm một tiếng nổ vang hỏa diễm khung sương liền phá không mà tới chậu than miệng lớn một n g ụ m liền cắn rơi mất trưởng l ã o kia đầu、Phúc. máu tươi từ trưởng lão cổ tôn u trào ra hỏa diễm khung sương tắm rửa tại máu tươi bên trong tựa hồ rốt cục dễ chịu tê u lên mát mẻ mát mẻ đám người hoảng sợ bọn hắn giờ mới hiểu được đối phương muốn chính là cái gì chính như đối phương nói hắn rất nóng nóng cực kỳ thống khổ cho nên cần mát mẻ đổ vật đổ vào đến để hắn thoát khỏi cái này nôn nóng nhật k í thế nhưng là hắn ánh mắt chỗ đến căn bản không có băng hàn tri vật ngay cả nước đều không có chỉ có cái này từng cái trưởng lão trên người chạy xuôi màu tươi như vậy tự nhiên mà vậy trên người bọn họ màu tươi liền trở thành trương linh sơn giải nóng bảo vật trốn mau trốn chỉ một thoáng toàn bộ đan tông trên không đều tràn ngập khủng hoảng tiếng thét chói thai vừa mới còn muốn đem trương linh sơn luyện thành nhân đan chư vị trưởng lão thế nào đều không ngờ rằng thế cục đột nhiên xoay chuyển bọn hắn ngược lại thành mặc người chém giết thịt cá cái này ghê t ẩ m trương linh sơn chẳng những không có bị đốt ra hỏa khí trở nên càng tăng mạnh hơn a n g cuối cùng là quái vật gì a giang g á c trương linh sơn hóa thân hỏa diễm cung s ư ơ n g mở miệng một tiếng đầu hai tay cầm thi thể không đầu t h ố n g khoái đem máu tươi hướng trên người mình đổ vào ngắn ngủi trong chốc lát toàn bộ tạp dịch đệ tử trong nội viện liền tràn ngập đủ loại thi thể không đầu có thể nói là nhân gian thảm kịch nhưng là đáng ra suy nghĩ sâu xa chính là những cái kêu bình thường tạp dịch cũng không có một cái nào bị g i ế t l i ê n ngay cả phạm trúc đệ tử như vậy đều không có bị g i ế t chết đều là những cái kêu thực lực không tầm thường trưởng lão gia hòa này kỷ thành đan trong lòng hoảng sợ tới cực điểm gia hòa này rõ ràng đều thành hỏa diễm cung xương nhưng thế mà còn có thần chí chuyên chọc những cái kia tu luyện hàn băng thuộc tính hoặc là thủy hệ thuộc tính trưởng lao đổ vào mà những cái kia tham dự luyện hóa nhân đ a n trưởng lao thì tử tướng t h ắ m nhất đều bị hắn đem thi thể bóp thành m ả n h mỡ tông chủ tông chủ cứu mạng a này ma điên cuồng không thể địch cầu tông chủ nhanh chóng mở ra tông môn để này ma rời đi nếu không chúng ta đan tông tất bị huyết tẩy từ đây đan tông đem không còn sót lại chút gì a từng cái trưởng lao điên cuồng chạy trốn một bên phát ra thê lương n h é lên vật ký tốt không có bị trương linh sơn để mắt tới còn có cơ hội chạy thoát vật ký không tốt thì toàn bộ bị bắt lại còn nếu là tiếp tục làm cho đối phương trong đan tông tàn phá bừa bãi sớm muộn mỗi người cũng phải bị hắn d i ệ t sát đáng chết kỳ thành đan trong lòng giống giận gào ghét thật muốn thả tên ma đầu này rời đi sao g i a hỏa này thế nhưng là trộm đi hắn thiên đ ệ u lô a nếu như mở ra tông môn thả hắn rời đi như vậy thiên đ ệ u lô sẽ vĩnh viễn không có khả năng trở về mình đánh giết kẻ này chỉ có một cơ hội này thế nhưng là mắt thấy toàn bộ đan tông máu chạy thành sông bầu trời tựa hồ cũng bị hết dịch chiếu rọi thành màu đỏ cái này khiến kỳ thành đan không thể không lựa chọn kịp thời dừng tổn hại vâng không chỉ sợ thiên địa lô đã mất đi toàn bộ đan tông cũng phải đi theo mất đi tông chủ cứu mạng a cầu tông chủ mở ra tông môn đừng cho bạn nằm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc l á t a cảnh hoang tàn khắp nơi tông môn kiến trúc để đám người tựa hồ thấy được riêng phần mình thê thảm tương lai cả đám đều nhịn không được phát ra la hét thanh âm thậm chí có ít người đều từ bỏ phản kháng trực tiếp quỷ d ạ m xuống đất đối bọn hắn tới nói đối mặt trương linh sơn dạng này vô địch m a đầu phản kháng đã không có ý nghĩa chỉ có gửi hy vọng ở tông chủ ra tay ghê tởm ghê tởm ghê tởm kỷ thành đan trong lòng điên cùng gầm t é p tức dẫn đến gân xanh n nhưng cho dù hắn cực kỳ không tình nguyện đối mặt toàn tông trên dưới khẩn cầu thanh âm vẫn là nhanh chóng kết động thủ quyết mở ra đan tông cửa lớn sau đó khống chế toàn tông trận pháp trí lực quyển ra một đường g i ò lớn đem trương linh sơn vị này ngọn lửa đ i ê n cuồng khung sương đưa ra ngoài、Phốc. ngay tại trương linh sơn bị đưa ra đan tông trong nháy mắt kỷ thành đan một ngụm máu tươi phun ra hai mắt nhắm n g h i ề n đúng là trong nháy mắt mất đi tông chủ tất cả trưởng lão lập tức nên đón đem kỷ thành đan đỡ lấy đưa về kỷ tông chủ phong không có ai biết kỷ thành đan đến tột cùng là khống chế trận pháp mệnh vẫn là bị trương linh sơn lấy đi thiên địa lô tức giận hoặc là thượng cổ tông môn dù sao cũng là thượng cổ tông môn nội tình còn tại ngắn ngủi hỗn loạn về sau còn s ấ t lại từng cái trưởng lão lập tức đảm đương chức trách lớn bắt đầu hiệu lệnh các đệ tử trùng kiến tông môn đồng thời trấn an tâm tình của mọi người không nên bị một cái trương linh sơn dọa sợ người này tuy mạnh nhưng đã đốt cháy bản thân tuổi thọ lưu cho hắn thời gian căn bản không nhiều lắm rất nhanh cái này gọi trương linh sơn ra hỏa liền sẽ biến mất giữa thiên địa mọi người không cần lo lắng nhiều b á tông chủ phong bên trong nằm ở trên giường kỳ thành đan đột nhiên mở mắt hắn đứng dậy hai tay nhanh chóng bấm n i ệ m p h á c quyết sau đó tiến lên một bước m è o một cái tử liền biến mất không thấy gì nữa thân là đan tông tông chủ lớn đạo lý giờ phút này hắn hẳn là phụ trách dẫn đầu đan tông đám người chữa trị tông môn nhưng là đố kỳ thành đan tới nói cái gì cầu thí tông môn kém xa hắn thiên địa lô quan trọng tiểu tử kia mặc dù không có bị mình luyện thành nhân đan nhưng là bị đan vương đ ỉ n h luyện hóa lâu như vậy đan vương đ ỉ n h khí tức đã sớm dung nhập đối phương trong cơ thể dưới mắt mình chỉ cần đi theo c ố khí tức này liền có thể tìm tới tiểu tử kia nơi tán g thân ha ha ha tiểu tử này có thể trộm đi thiên địa lô hoặc là có đến từ thượng giới túi chữ vật hoặc là chính là trong cơ thể mình không tầm thường giấu giếm cái gì không thể tưởng tượng n ổ i không gian nhưng mặc kệ là loại kia chỉ cần hắn chết mình liền có thể đạt được đối phương giấu kín thiên địa lô không gian đến lúc đó chẳng những có thể lấy đạt được thiên địa lô còn chiếm được dung nạn thiên địa lô bảo vật đây là kiếm lớn a Về chương ấ n Đan Tông trong tử t h t bốn trăm bảy mươi ba bắc minh tông cao đồ kỳ thành đan biệt khuất chương bốn trăm bảy mươi ba bắc minh tông cao đồ kỳ thành đan biệt khuất hải châu nam hải bên trong có một chiếc cỡ lớn thuyền buồn giá sóng mà đi nay thuyền chất liệu không tầm thường nhìn từ đằng xa phản phất một cái màu đen cự thú chỗ gần nhìn thì sẽ phát hiện chính là nâu đỏ sắc thiết một thuyền lớn phía trên khắc họa các loại huyền ảo đường vân chính là trận pháp có đ ư ợ c trận pháp bảo hộ này thuyền tại sóng biển bên trong đi thuyền lại tựa như đất bằng không có chút nào sốc này mà lúc này nay thuyền bong tàu phía trên có một nam hai nữ đứng ở đầu thuyền doi mắt nhìn về nơi xa hướng đông hơn hai trăm dặm có một đảo nhỏ kết cò hồng nhãn quả có chú nhan mỹ dung hiệu quả càng có thể phản lao hoàn đồng song nhi phủ nhi ta như cầm tới vật này nhất định có hai viên lưu cho các ngươi thanh niên nam tử vừa cười vừa nói cho bên người hai vị mỹ nhân vẽ xuống bánh nướng mông song song cùng khúc phù nghe vậy đều thẹn thùng cười một tiếng sư minh kia hồng nhan quả thế nhưng là tông môn trưởng lão điểm d a n h cần phản lão hoàn đồng chi bảo há có thể lưu cho hai chúng ta ha ha ngươi không nói ta không nói trưởng lão lại như thế nào biết giang mạch cười lớn thuật tay đem hai nữ ô m ở tả hữu túi đầu h ô n một hai có được tể nhân chi phúc mạnh song song cùng khúc phù sắc mặt mạc hường hảo né qua đầu đi thấp giọng nói có người nhìn xem đâu nơi nào có người giang bạch cười đảo mắt một vòng nói nhìn xem không ai liền ba người chúng ta bọn hắn a không có ta mệnh lệnh cũng không dám tùy tiện ra đang nói sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi liền thấy nửa ngày bầu trời đều bị ngọn lửa nhuộm đỏ một cái cự hình h ỏ a diễm khung sương từ trên trời giáng xuống thẳng t ắ p hướng phía nam hải va chạm mà rơi đây là cái gì n g ô n g song, song cùng khúc phụ giống vậy mắt lộ ra chân kinh hét lên kinh ngạc thanh â m dù bọn hắn chính là bắc minh tông cao đổ kiến thức rộng rãi cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua bực này kỳ dị chi cảnh giang bạch mặc dù cũng chân kinh nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn thế nhưng nói, đại cơ duyên, đây là đại Mọi cơ duyên. người vật t kia cảm giác có chút quỷ dị chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm ngông song song có chút lo lắng nói chẳng biết tại sao nhìn thấy ngọn lửa kia không xương trong n h y mắt nàng cũng cảm giác c r ó i mắt khó chịu con mắt cũng nhìn không được chảy nước mắt cho tới bây giờ nàng lúc nói chuyện đều không có mở to mắt bởi vì con mắt vẫn đau rát đau nhức k h ú c p h ù nói song song ngươi nếu là sợ liền trở lại trong khoang thuyền đi tôi h ta cùng sư m i n h cùng đi v ớ t vật này không ta không phải ý tứ này mông song song liền vội vàng lắc đầu thế nhưng là ánh mắt lại bất tranh khí chạy xuống huyết lệ giang bạch lấy làm kinh hãi nói xảy ra chuyện gì mông song song nói ta không biết chẳng qua là cảm thấy con mắt đau rát đau nhức cũng là bởi vì nhìn ngọn lửa kia không xương một chút k h ô n phủ nói chúng ta cũng nhìn thấy ngọn lửa kia không xương vì sao hai chúng ta không có chuyện giang b ạ c h nói là song nhi thị lực yếu kém bị thương tổn tới đi được rồi vậy ngươi lưu tại nơi này dưỡng thương ta cùng phù nhi đi một chuyến ngươi yên tâm đến lúc đó bảo vật này có ngươi một phần khúc p h ù âm thầm liếc mắt mặc dù khó chịu nhưng là người trong lòng đều nói như vậy mình phản đối chẳng phải là không cho người trong lòng mặt mũi nàng cũng không muốn để giang b ạ c h sư minh cảm thấy mình là hẹp hòi nhỏ hẹp người thế là khúc p h ù cũng ra vẹn p h o n g q u a nói g n song song sư minh nói không sai ngươi thủ thường liền lưu tại trên thuyền giúp chúng ta xem trọng thuyền liền có thể cái khác cũng không cần ngươi quan tâm đa tạ sư minh sư tỷ ta đã biết ta nhất định hảo hảo bảo hộ tuyển chờ các ngươi trở về mông song song trùng điệp gật đầu ừng chúng ta đi khúc phủ cùng giang bạch nói một tiếng liền lập tức thả người nhảy lên phản phất hai đầu linh hoạt lũ lụt rắn bẹo một cái tử liền tiến vào trong nước thoát ra ngoài thật xa mông song song mặc dù như cũ nhắm mắt lại không nhìn thấy thân ảnh của đối phương nhưng nàng không đến có nhẹ nhàng thở ra cảm giác mình không cùng lấy đi tựa h ồ là một cái cực kỳ quyết định chính xác hy vọng sư minh cùng sư tỷ các nhân thiên tướng cũng không nên xảy ra chuyện gì a mông song song trong lòng âm thầm cầu nguyện trong nước giang b ạ c h cùng khúc phủ tốc độ cực nhanh không hổ là bắc minh tông cao đồ thân thủ không tầm thường đặc biệt là ở trong nước càng là bọn hắn sân nhà chỉ gặp giang b ạ c h tại bên hương gỗ xuất ra hai cái cánh trạng màu vàng đối tượng tại mình cùng khúc phủ trên lưng gỗ kia hai cái cánh đối tượng liền hóa thành hai đạo hư hảo màu vàng cánh ở trong nước mang theo bọn hắn cấp tốc trượt không đến một lát hai người liền tới đến hỏa diễm khung xương rơi xuống vị trí liền thấy bộ xương kia lơ lửng trong nước mà khung xương bên trên hỏa diễm thê mà ở trong nước đều không tắt vẹn vẹn chỉ là nhan sắc mở đi một chút vất quá cái này cũng vừa vận đã chứng minh vật này chi không tầm thường sư minh làm sao bây giờ khúc phù hỏi giang bạch x o á t vung ra một đường màu đồng cổ xương xích nói liền dùng vật này đem cái này khung xương c h ó i chặt kéo về trên thuyền được rồi khúc phù mặt lộ vẻ nụ cười đi theo giang bạch sư minh chỗ tốt ngay tại ở mọi thứ không cần mình suy nghĩ n h i ề u đi giang bạch sư minh sẽ đem tất cả đều cân nhắc chú đáo mà lại giang bạch sư minh túi chữ vật thật giống như một cái túi bác b ả o thứ gì đều có mặc dù không biết hắn là như thế nào làm được điểm này nhưng nguyên nhân chính là đối phương thần bí cùng tượng đại nàng khúc phù mới có thể đối hắn sinh ra lòng ái mộ a d ầ m d ầ m màu đồng cổ xiềng xích tựa hồ có thể vô hạn kéo dài ngay từ đầu nhìn như chỉ có dài ba chượng ngắn nhưng là rơi xuống hỏa diễm khung xương trên thân về sau liền nhanh chóng lan tràn đem hỏa diễm khung xương vững vàng trói lại g i a n g bạch trên mặt nhịn không được lộ ra nụ cười hắn vốn đang có lưu chuẩn bị ở sau lại không ngờ tới cư nhiên như thế nhẹ nhõm xem ra vật này nên vì chính mình đ ư ợ t được đây là lao thiên ban cho hắn g i a n g bạch cơ duyên a bất quá khi hắn động thủ kéo một phát sắc mặt lập tức nhịn không được biến đổi ngọn lửa này khung xương thật là chìm khúc phù nghi hoặc hỏi đi theo vào tay hỗ trợ lôi kéo cái này vừa bắt đầu khoe miệng nàng liền không nhịn được co lại nặng như vậy ngọn lửa này cung xương đến cùng là động vật gì không xương hoặc là bị cái gì đỉnh tiêm vật liệu chế tạo thành hán trọng lượng há có thể như thế không hợp t h ó i thường mình cùng giang bạch sư minh hai người kiệt lực kéo động thế mà chỉ kéo không đến một trượng khoảng cách cái này còn thế nào đem nó kéo tới trên thuyền đi chỉ sợ vừa mới lên thuyền liền đem thuyền đẻ sợ đi sư minh làm sao bây giờ khúc phù hỏi giang bạch trầm ngâm một lát nói sau nhi am hiệu trật pháp hẳn là có biện pháp có thể đem vật này trọng lượng giảm bớt hoặc là có thể tăng lên thuyền tiếp nhận trên lực lượng hạng dạng này ngươi liên hệ song nhi để nàng nhanh đem thuyền b ạ n tới đang nói sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi nắm lấy khúc phủ liền cấp tốc lui lại liền trong tay xiềng xích đều ném hết coi như tức thời chỉ gặp một cái râu nắn g bột mỹ nam nhân đột ngột rơi xuống bọn hắn vừa mới đứng thẳng vị trí t h u ỗ tay liền đem kẻ này trói tốt phân thượng ta không so đo các ngươi tự tiện chủ trương chi tội cút đi người vừa tới không phải là người khác chính là đan tông tông chủ kỳ thành đan hắn một đường đi theo trương linh sơn trên người đan vương đỉnh khí tức mà đến phát hiện đối phương thẳng đến nam hải mà đến liền biết tiểu tử này còn có lưu thần t r í muốn mượn nhờ hải vực nước lạnh đem hắn ngọn lửa trên người dập tắt đáng tiếc ta kỷ thành đan ra t r ỉ đan vương đ ỉ n h tất cả trưởng lao chi lực cùng đan tông trận pháp các đại hỏa mạch chi lực hình thành h ỏ a diễm há lại chỉ là nước lạnh liền có thể dội tắt coi như thật có thể dội tắt đó cũng là mài nước công phu đến tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể làm được nhưng là bản tông chủ sao lại để ngươi trương linh sơn an tâm ở chỗ này dập tắt hòa diễm cái này không vừa hạ số g ư ớ i hắn liền nắm lên xiềng xích dự định đem trương linh sơn trực tiếp dắt kéo ra ngoài tiền bối khúc phù đột nhiên lên tiếng mặt lộ vẻ không cam lòng nói đây là chúng ta bắt được bảo vật ngài ra mặt liền đem chúng ta đuổi đi đừng nói nữa giang b ạ c h vội vàng c h e khúc phù miệng sau đó đố i kỵ thành đan chắc tay nói có thể giúp đỡ tiền bối lại ân là vinh hạnh của chúng ta bảo vật này nếu là tiền bối truy tung mà đến đó chính là tiền bối chúng ta cái này rời đi thế nhưng là khúc phù còn muốn nói điều gì mười phần khúc p h ụ giang mạch thì lôi kéo nàng vỗ phía sau lưng màu vàng hư ảnh cánh cấp tốc chạy trốn mà đi thử kỷ thành đan hử lạnh một tiếng không thèm để ý hai cái này không biết tên nhỏ châu chấu hắn hiện tại mục tiêu chỉ có một cái chính là trước mắt cái này trương l i n h sơn cái khác tất cả hắn một mực đều không quan tâm thế nhưng là khi hắn động thủ kéo một chút xiềng xích s á t mặt liền nhịn không được vì đó trầm xuống trong lòng thầm mắng đối phương thể trọng chi trọng khó trách trước đó k i a hai con châu chấu lưu tại tại chỗ suy nghĩ không có trước tiên đem trương lính sơn mang đi nguyên lai là nguyên nhân à y chỉ là kỷ thành đan dù sao không phải giang mạch cùng cấp phủ hắn mặc dù t h ầ m mắng trương linh sơn nặng nề g h nhưng thân là đàn tông tông chủ, thủ đoạn phong phú tùy tiện xuất ra một viên đan d ừ a c c n b ả o trên thân liền sinh ra h à o quang màu và nóng toàn bộ da thịt cùng xương cốt tựa hồ cũng đạt được một loại nào đó lực gia trì lúc này kỳ thanh đan lại lần nữa dùng sức trương linh sơn liền theo hắn xiềng xích mà đậu nhưng là rất nhanh kỳ thanh đan liền phát hiện không thích hợp vội vàng b u ô n g tay quả nhiên chỉ thấy vừa mới b u n g tay xiềng xích đã hóa thành hỏa hồng sắt dung dịch chạy xuôi đến trương linh sơn hỏa diễm khung xương phía trên đúng là cùng trương linh sơn thân thể hỏa diễm khung xương hỏa làm một thể khoái kỳ thành đang trong lòng gào ghét trên đời lại có như thế k h á i thai rõ ràng đều bị đốt thành bộ xương cũng không những bất tử ngược lại còn có thể đem cái này xiềng xích pháp khí cho nóng chảy hấp thu giá hỏa này đến cùng là cái gì trở nên như thế biến thái nhục thân để cho mình như thế nào có thể bắt được kỳ thành đ a n cảm thấy vô cùng đau đầu mắt thấy trương linh sơn k h u n g xương lại lần nữa hướng trong nước chìm xuống kỳ thành đ a n quyết định thật nhanh lập tức triệu ra đan vương đỉnh trước đó tại đan tông thời điểm đan vương đỉnh bị trương linh sơn cái tên niên này đánh bay mất hết không ít linh tính mà những ngày linh tính đều là tại lô đỉnh núi từ thiên địa lô bên trên hấp thu mà đến vốn là không nhiều kết quả còn cho đã mất đi chỉ ít ba thành kỷ thành đan đau lòng a nếu như không phải lo lắng cái khác bảo vật bắt không được t r ư ờ n g linh sơn hội h ợ p kia xiềng xích giống như bị hắn dung luyện nhập thể hắn mới bỏ được không được vận dụng đan vương đỉnh giờ phút này vận dụng đan vương đỉnh kỷ thành đan cảm giác tương đương khó chịu không chỉ là bởi vì đan vương đỉnh linh tính bị tiêu h a o càng là bởi vì trong nước không thích hợp đan vương đỉnh phát huy đến mau mau rời đi trong nước đây không phải ta sân nhà kỷ thành đan trong lòng tầm nghĩ chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng bấm nghiệm áp quyết khống chế đan vương đỉnh biển lớn đem trương linh sơn chưa ở trong đó sau đó rơi xuống đan vương đỉnh phía dưới dùng tay kéo lấy đan vương đỉnh đi lên di động ngay từ đầu vẫn rất thuận lợi nhưng là theo thời gian trôi qua hắn cảm giác đan vương đỉnh trở nên càng ngày càng nặng nặng trong lòng nhịn không được trầm xuống v ộ i vàng đem đan vương đỉnh thu hồi lại quả nhiên liền thấy trương linh sơn hỏa diễm khung sương phát ra ha ha ha m i a mai tiếng cười tiếng cười cùng tiếng nước sen lẫn trong cùng một chỗ cực kỳ trói t a i gia hỏa này kỳ thành đan trong lòng to gia hỏa này quả nhiên còn có thần trí hơn nữa còn có thể thi triển công pháp gia tăng hắn thể trọng khiến cho mình không cách nào dùng đan vương đ ỉ n h đem hắn nắm đi lên thậm chí nếu không phải mình phản ứng rất nhanh chỉ sợ đều sẽ bị tiểu tử này âm đáng chết đáng chết đáng chết kỳ thành đan khí d ơ chân nghiến răng nghiến lợi mình đường, đường đan ư ờ n g đ tông tông chủ sống vài vạn n ă m cao nhân tiền bối từ trước đến nay muốn gió được gió muốn mưa được mưa chưa từng có dưới mắt như thế bất lực qua biết rõ tiểu tử này trộm đi thiên địa lô mà lại mắt thấy tiểu tử này đều đốt thành cung xương nhưng mình hết lần này tới lần khác vẫn là đối hắn không thể làm gì đến tột cùng nên làm như thế nào mới có thể đem tiểu t ử này cầm xuống kỳ thành đan g trầm ngâm nửa ngày trung pin là không nghĩ ra một cái biện pháp chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trương linh sơn tiếp tục chìm xuống nước đ ồ n g nhiên hắn linh cơ khé động biến mất tại n g u y ê n chỗ chờ hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm cũng đã đi tới một chiếc cỡ lớn thuyền buồn phía trên chính là giang bạch k h ú c phủ cùng mông song song bọn hắn chỗ chiếc thuyền kia lúc này giang bạch cùng k h ú c phủ vừa mới lên thuyền không bao lâu k h ú c phủ còn tại thống mạ kỳ thành đan vô sĩ chợt thấy đối phương rơi xuống trên thuyền lập tức biến xác đây là nghe được mình mắng hắn tìm tới cửa khốc phủ nhịn không được run lầy bậy đôi môi run lên tiền bối giang b ạ c h phản ứng cực nhanh lập tức quỳ d i ả m xuống đất p h ù nhi tuổi nhỏ vô tri hầu ngôn lo ngữ có nhiều đắc tội còn xin tiền bối thứ tội hừ kỳ thành đan hử lạnh một tiếng nói thứ tội có thể cho các ngươi một cái cơ hội đi đem tiểu tử kia vớt lên tới chỉ cần có thể làm được chẳng những tha thứ các ngươi bất kính c h i tội còn có thể b a n cho các ngươi một cái đại cơ duyên nói tay phải hắn ngón trỏ đột nhiên bán ra một viên đen x ỉ viên đ a n dược liền đưa đến nhắm mắt lại mông song song trong miệng tiền bối giang mạch gấp giọng hô to ngài làm gì kỳ thành đan không để ý tới hắn lười nhác giải thích chỉ gặp ngông song song mí mắt đột nhiên nhảy lên tiếp lấy nàng chậm rãi mở hai mắt ra kinh h ỉ nói con mắt của ta khôi phục tạ ơn tiền bối nàng n ộ i vàng quỳ xuống đất dập đầu kỳ thành đan nói đi tôi h ba người các người hiệp lực đem tiểu tử kia v ớ t lên tới vừa mới kia đan g dược ta có vô số mai chỉ cần các ngươi có thể hoàn thành ta nhiệm vụ đừng nói loại kia chữa thương đan g dược tăng cao tu vi thậm chí mở ra phủ dấu đan dược ta đều có thể ban cho các ngươi vâng tiền bối chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ giang b ạ c h trong lòng p h ấ n chấn hô to quả nhiên hôm nay chính là ngày may mắn của mình mặc dù ngọn lửa kia không xương mình không chiếm được nhưng có thể đạt được tiền bối b ấ n thường để cho mình tu vi tiến thêm một bước như vậy trở thành bắc minh tông trưởng lao ở trong tầm tay a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha chương 474, b ả ắ c minh tông người tới hát diện thần trương vệ cương chi uy chương 474, b ả ắ c minh tông người tới hát diện thần trương vệ cương chi uy không đúng tiến vào trong nước giang b ạ c h trong lòng đ ố n g nhiên run lên động tác vì đó một chậm thế nào k ú c p h cùng nông song song đều lộ ra ánh mắt nghi hoặc giang mạch lắc đầu không có lê tiếng trong lòng thì sinh ra nghi hoặc kia bột mì dâu ngắn nam nhân thực lực cường hãn viễn siêu ba người bọn họ nhưng đối phương không đem ngọn lửa kia khung sương bắt đi ngược lại để bọn hắn đem ngọn lửa kia khung sương v ứ t lên đến đây không phải vẽ bởi thêm chuyện a khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong giang b ạ c h trong lòng ám đạo ngọn lửa kia khung sương đúng trọng tâm định chất chứa có cực hạn nguy hiểm đối phương không muốn mạo hiểm liền để bọn hắn ba cái đến xó xét đem bọn hắn ba cái xem như pháo h ô i đến sử dụng lê tởm lão tử thế nhưng là bắc minh tông cao đồ ngươi thật đem lão tử làm tượng đất bốc rồi giang mạch trong lòng quyết tâm không nói hai、lời. lập tức đưa tay tại trong túi chứa vật tìm tòi xuất ra một cái ốc t e n trạm đối tượng cùng lúc đó đầu ngón tay hắn bước ra tinh huyết đưa vào kia ốc t e n trạm đối tượng bên trong trong miệng thì huyên thuyền mặc n i ệ m lấy cái gì bởi vì hắn động tác cực kỳ nhỏ bé tay phải n ú t ở ống tay náo bên trong liền liền thân bên cạnh khúc phủ cùng mông song song cũng không biết hắn làm cái gì mà chờ hắn làm xong về sau liền âm thầm bóp nát ốc t e n đối tượng tiếp lấy chậm rãi tăng tốc hướng hỏa diễm khung xương bên kia mà đi sau một lát ba người rốt cục đi tới trương linh sơn trước mặt sư minh có cảm giác hay không đối phương hỏa diễm giống như trở nên yếu đi nhưng lại nhiều một chút không thể diễn tả khí tức k h ú c p h ù đột nhiên nghi hoặc lên tiếng giang b ạ c h nói không cần quan tâm nhiều chúng ta nghĩ một chút biện pháp nhìn thế nào đem cái này khung sương vớt lên đi vừa nói hắn một bên lại từ túi chữ vật lấy ra một cây bụi đất dây thừng hướng phía trương linh sơn khung sương liền đã đánh qua cái này bụi đất dây thừng hình như có suy bại trí lực rơi xuống trương linh sơn trên thân về sau lập tức liền đem trương linh sơn ngọn lửa trên người khí tức đè diệt một bộ phận kỷ thanh đan xa xa thấy cảnh này không khỏi âm thầm gật đầu người trẻ tuổi này là một nhân tài cơ duyên thâm hậu nho nhỏ trong túi chữ vật có không ít đ ồ tốt mặc dù hắn kỷ thành đan trốn mắt nhưng là đám đồ chơi này dùng để tiêu hao trương linh sơn không còn gì tốt hơn so với hắn kỷ thành đan bảo vật trong tay đối phương những bảo vật này hiển nhiên càng thích hợp tại nam hải trong nước phát huy tác dụng dù sao cũng là nam hải bản thổ trong thế lực đệ tử thiên tài tại nam hải bên trong bản thân liền có sân nhà ưu thế kỷ thành đan lựa chọn để cho bọn họ tới đậu thủ nước cờ này đi đúng rồi mọi tới giúp ta giang b ạ c h thôi động màu xám dây thừng đem trương linh sơn một mực trói buộc tiếp lấy nói một tiếng để khúc phủ cùng mông song song cùng một chỗ động thủ hỗ trợ nhưng nhìn như hắn hao t ố n khí lực thật là lớn kỳ thực giả vờ giả vịt nửa ngày đều không thể đem trương linh sơn lôi ra một t r ậ xa phế bật kỳ thành đ a n hét lớn một tiếng ngưng tụ ra hư không đại thủ rơi xuống dây thừng phía trên ra sức lôi kéo hắn đứng tại thuyền buồn phía trên cái này kéo một phát kéo không có kéo động trương linh sơn ngược lại kéo đến thuyền buồn hướng bên kia chạy bất quá cái này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp tránh ra kỳ thành đ a n quát lệnh nói tiếp lấy há mồm phun ra một đường đ ă n khí, đem nước biển tách ra lộ ra dưới nước trương linh sơn lên k ỷ thành đan tay phải vung lên liền đem đan vương đỉnh ném ra rơi xuống trương linh sơn dưới chân lần này hắn không có tự thân lên đi khiêng đan vương đỉnh mà là mượn nhờ hư không đại thủ chậm rãi tôi đậu đồng thời lôi kéo dây thừng như thế hai c ố lực đạo ra chỉ đúng là thật đem trương linh sơn kéo ra khỏi mặt nước k ỷ thành đan vui mừng q u á đỗi toàn thân khí tỉnh cổ đậu ra sức kéo một cái hoa chỉ gặp trương linh sơn bị hắn kéo lên một cái chúng điệp rơi xuống vòng tàu phía trên ba người các ngươi mau tới gia cố này thuyền nếu là bị kẻ này đem thuyền tiêu hủy cho các ngươi ba cái là hỏi kỳ thành đang nghiêm nghị quát vì để phòng vắng nhất hắn như cũng dùng đan vương đỉnh n â n g trương linh sơn không cho trương linh sơn hỏa diễm khung sương cùng thuyền b u ồ n đụng t r ạ n g dù là như thế hắn vẫn là lo lắng cho nên mới mệnh lệnh giang bạch ba người giang bạch ba người không dám thất lễ lập tức nhảy lên thuyền buồm bắt đầu lấy mông song song làm chủ đạo gia cố chật p h á t lái thuyền đi gần nhất một mảnh lục địa kỳ thành đ a n quát mặc dù đem trương linh sơn kéo lên thuyền nhưng chính hắn cái chắn cũng diễn ra m ù hôi mịt tiêu hao không thể bảo là không nhỏ hiện tại nhất định phải nhanh đi đến một cái trên lục địa sẽ chậm chậm b à o chế ra hòa này về phần hiện tại hắn thì tiếp tục thôi động đan vương đ ỉ n h phóng xuất ra hòa diễm cưỡng ép luyện hóa trường linh sơn c u n g sương hô không trung đột nhiên nổi lên gió lớn k ỳ thành đan con mắt khẽ h í p một cái chỉ gặp ba cái dáng người khôi ngô nam nhân triển khai hai tay tựa như ba cái chim đại b à n g từ không trung đáp xuống cơ hồ chỉ là một cái nháy mắt thời gian ba nam nhân cũng đã rơi xuống thuyền buồn phía trên vừa bạn đem ra mạch khốc phủ cùng mông song song bảo hộ ở sau lưng sư phụ giang b ạ c h mừng rỡ kêu lên ngọn lửa này khung xương là chúng ta phát hiện người này cưỡng ép t ư ớ c đoạt còn để chúng ta cho hắn làm lao động tay chân tự cao thực lực cường đại đi vô s ỉ tiến hành sư phụ ngài nhất định phải để hắn đem mắt cho hắn biết chúng ta bắt minh tông lợi hại chính kêu la giang b ạ c h phát hiện bầu không khí giống như không thích hợp vội vàng im ngay mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía sư phụ cùng mặt khác hai cái trưởng lão hai cái này trưởng lão đều là trong tông môn lão tiền bối thực lực không kém gì sư phụ thậm chí càng cản mạnh hơn một t i ế n thế nhưng là bọn hắn đối mặt kia bột mì dâu ngắn nam nhân thế mà biểu lộ n g h n g trọng c h ọ n vẹn quan sát kia bột mì dâu ngắn nam nhân một lát mới cùng nhau chắp tay nói không biết là đàn tông tông chủ giá lâm mấy cái này người trẻ tuổi không biết ngài va chạm k ỳ tông chủ mong rằng k ỳ tông chủ đại nhân đại lượng không nên cùng bọn hắn so đo ha ha ha k ỳ thành đang cười lớn một tiếng sắc mặt bỗng nhiên chầm xuống khe nói bác minh tông a năm đó bác tùy phong đến trước mặt ta cầu đ a n thời điểm cũng không dám nói như vậy với ta ngươi đang dậy ta làm việc không dám vạn vạn không dám bác minh tông ba cái trưởng lão nội vàng k h o t tay nói đều là hiểu lầm như biết là kỳ tông chủ tự mình giá lâm đều không cần kỳ tông chủ phân phó chúng ta bắc minh tông tất cả mọi người đều sẽ tới cho kỳ tông chủ hỗ trợ trợ kỳ tông chủ một chút sức lực ta dứt lời giang bạch sư phụ xuất ra một cái ngọc bội lập tức cắt đứt nói kỳ tông chủ ngài nhìn ta cái này liên hệ chúng ta tông chủ đến đây hỗ trợ thật can đảm kỳ thành đan giận dữ trong miệng lập tức phun ra một n g ụ m ô t r ọ c đặc khí đối phương lại dám ở ngay trước mặt hắn mọi người đây là hoàn toàn không đem ta kỳ thành đan để ở trong mắt a cái này một vụ đan độc chính là lao tự ẩn nấp tại lung phụ bên trong vừa vặn bàn, bàn cho các ngươi để các ngươi biết ta kỳ thành đan thủ đoạn mau lui lại giang bạch sư phụ hét lớn một tiếng lập tức mang theo giang bạch cấp tốc lui lại hóa thành đại bằng hư ảnh bay đến không trung cùng lúc đó mặt khác hai cái trưởng lão cũng đem khúc phủ cùng mông song song cũng mang đi nhưng là bọn hắn nhanh đ a n độc nhập thể tốc độ càng nhanh chỉ là trong trước mắt ba người cũng cảm giác được không thích hợp vội vàng thôi động công pháp khu trừ đ a n độc giờ khác này bọn hắn ngay cả giang bạch ba người cũng không g à n h đi quản trực tiếp buông tay mặc cho ba người rơi xuống trong nước Cũng may ba ắ c nước, Minh mà thiện lại i Tông tử g đệ đều n người g bạch ba đều、so、ba vị trưởng lao c sắc mặt biến đổi lập tức thân hình nhất trọng rơi vào trong nước nói kỷ tông chủ chúng ta mời ngài là đan tông tông chủ nhưng ngài cũng không cần khinh người quá đáng chúng ta chấn ma hội mình cũng không phải dễ chê ợ chấn ma hội mình kỳ t h a n h đan cười lạnh một tiếng muốn dùng trương vệ cương đến làm ta sợ hắn tính là thứ gì bất quá là làm việc âm hiểm hèn bọn không chịu nổi trộm cướp m à t h ô i năm đó hắn quỷ đến ta đan tông cầu đan bị ta một cướp đạp ra ngoài vấn đề này hắn không có nói cho các ngươi biết đi ha ha ha chính đ ạ i cười bên trong một thanh em đông nhiên nhàn nhạt v a n g lên kỳ tông chủ chuyện cũ năm xưa cũng không cần nhắc lại cho trương m ẫ cũng c h ử i chút mặt mũi đi minh chủ giang b ạ c h sư phụ ba người lập tức phấn chân kêu lên một có người nói kỳ thành đan không n ờ tới đi minh chủ hôm nay vừa vặn ngay tại chúng ta bắt minh tông làm khách n g ư ơ i dám c h ọ c chúng ta chấn ma hội mình minh chủ chắc chắn để ngươi biết lợi hại dứt lời hắn đôi không chung một cái khác hơi có vẻ thân ảnh thon g ầ y chắp tay nói tông chủ ngài đã tới cái này kỷ thành đan cướp đi chúng ta bắt minh tông đệ tử giang bạch ba người phát hiện bảo vật lấy lớn h i ế p nhỏ đem nó chiếm làm của riêng sao mà vô s ỉ mời tông chủ vì mọi người làm chủ ừng biết bác tùy phong tử tồn ó i sau đó đôi trương vệ cương nói minh chủ kỷ thành đan kẻ này chính là đàn tông tông chủ thực lực không thể coi thưởng cần ngài giúp ta áp trợ trương vệ cương lắc đầu nói k ỳ tông chủ chính là quan g minh lỗi lạc hà người há có thể cướp đoạt vãn bối đồ vật ta nhìn không bằng k ỳ tông chủ đem túi chữ vật mở ra để mọi người nhìn một chút bên trong đến tột cùng có hay không mấy cái này bắc minh tông đệ tử mất đi bảo vật ha ha ha ha k ỳ thành đang phát ra cười to sau đó mặt lộ vẻ vẻ trông trọc trương vệ cương nhiều năm như vậy không thấy da mặt của ngươi càng tăng thêm một chút nhưng là chỉ bằng ngươi một chút kia không quan trọng bản lĩnh cũng dám ở bản tông chủ trước mặt kêu gào nhanh chóng lui ra ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua dứt lời hắn đột nhiên linh cơ khé động nói không đúng các ngươi đã tới nhiều người như vậy vừa vặn có thể tới làm cái khổ của ta lực trương vệ cương liền từ ngươi đến l á i thuyền nhanh chóng tiến về phía trước lục đ ị n chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ năm đó viên đan dực kia ta có thể bàn thưởng cho ngươi làm cản dám bút n ụ c minh chủ bác tùy phong giận dữ đông nhiên tiến lên một bước trên thân khí thế cuộn cuộn trên đầu trong nháy mắt sinh ra một cái chim đại bảng h ư ảnh gầm thét liền hướng kỷ thành đan nơi đó đánh tới kỷ thành đan mặc dù mặt lộ vẻ k i n h thường nhưng trong lòng cũng âm thầm so đo cái này bắc minh tông mặc dù kém xa bọn hắn đan tông dạng này thượng cổ tông môn chỉ là người tông chủ này bắc tùy phong ngược lại là có chút bản sự so với lúc trước đến mình nơi đó cầu đan thời điểm mạnh hơn rất nhiều lấy đối phương vốn là đ ỉ n h phong thực lực còn có thể tiến thêm một bước có thể thấy được cũng có cơ duyên có thể nói nhân trung trí l ò n g là đạt được cựu châu đại lục thiên đạo công nhận có khi vận một tông trí chủ nhưng là người bắc tùy phong lại tiến thêm một bước cùng hắn kỷ thành đan so sánh vẫn là không thể đánh đồng chỉ bằng một chiêu này buồn cười đại bằng hư ảnh liền muốn làm bị thương hắn kỷ thành đan một c ọ n tóc gáy không biết tự lượng sức mình chỉ gặp k ỳ thành đan miệng há mở liền muốn thả ra đan khí đem đối phương đại b ă n g hư ảnh phá mất nhưng là đúng lúc này trương vệ cương đột nhiên tiến lên một bước vô vô bác tùy phong bà bai nói há có thể đối tôn quý đan tông tông c h ủ như thế bất kính hoa trong chớp mắt đại b ă n g hư ảnh tán loạn không còn biến mất không còn chút tung tích bác tùy phong giật n à cả mình nghiêng đầu nhìn trương vệ cương một chút chỉ thấy đối phương trên mặt không hề bận tâm phản phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ minh chủ ta sai rồi bác tùy phong đội vàng nhận sai sau đó lui lại nửa bước không dám cùng trương vệ cương sánh bay cùng trong lòng hắn c u n g loạn vẫn luôn biết minh chủ trương vệ cương rất mạnh cho nên vẫn luôn đối trương vệ cương tất cung tất kính chưa từng dám làm trái đối phương một câu nhưng là hắn bắc tùy phong thế nào đều không ngờ rằng trương vệ cương thế mà đã mạnh đến như thế không thể tưởng tượng tình trạng vẹn vẹn chỉ là đập mình một t r ư ờ n g liền đem toàn thân mình công lực đánh tan khiến cho đại bằng hư ảnh trong nháy mắt tán loạn đây là kinh khủng bực nào năng lực may mắn hắn bắc tùy phong cho tới nay đều rất thức thời đối trương vệ cương nghe lời răm g i p bằng không chỉ sợ trên đời này đã không có hắn bắc tùy phong thứ nhất trong nháy mắt hắn cho rằng bắc thủy phong cùng trương vệ cương đang d i ễ n t r ò giả vờ giả vịt ra vẻ cường đại nhưng là rất nhanh hắn liền kịp phản ứng cái này bắc thủy phong biểu hiện tuyệt không phải d i ễ n k ị c h mà lại mình rõ ràng đó có thể thấy được đối phương đại bằng hư ảnh không phải bắc thủy phong tự nguyện phá mất mà là bị trương vệ cương một bàn tay đánh tan mặc dù trương vệ cương chiếm đánh lén tiện nghi dù sao bắc thủy phong căn bản không ngờ tới trương vệ cương biết ra tay với hắn nhưng là liền sông một trưởng này cũng có thể nhìn ra cái này trương vệ cương thực lực đã cùng lúc trước không thể so sánh nổi kỷ thành đan ánh mắt lần thứ nhất có chút ngưng trọng lên kỳ tông chủ bác tông chủ đã biết sai hiện tại đến thế ngài trương vệ cương mặt mỉm cười nói kỳ thành đan cười lạnh một tiếng nên ta cái gì đến l ư ợ t ngươi biết sai rồi trương vệ cương bỗng nhiên một tiếng quát chói hai trên thân o a n h xông ra một đạo hấp ảnh thẳng đến kỳ thành đan mà đi bóng đen này thân hình cùng trương vệ cương không có khác gì liền giống với trương vệ cương phân thân đồng dạng đến hay lắm kỳ thành đan không sợ h ã i ngược lại cười đã sớm đ ề phòng cái này âm hiểm tiểu tử ra tay đâu cái này làm việc dùng bất cứ thủ đoạn nào tiểu tử túi năm đó mình liền đem hắn nhìn đấu cho nên không cho hắn đan được mà những năm gần đây trương vệ cương vật nhỏ này danh tiếng xấu vừa vận đã chứng minh hắn k ỳ thành đan phán đoán chỉ gặp k ỳ thành đan miệng há ra liền p h u n ra đồng vụ đ ă n khí, đem bóng đen k i ê n một mực khỏa trói trong đó không đến một lát bóng đen liền bắt đầu tiêu tán cuối cùng tán loạn không còn không còn chút tung tích nhưng là không đợi k ỳ thành đan đắc ý trong lòng hắn chính là nhảy một cái s á t mặt đại biến đầu đ ộ i vàng hướng phía bên phải lệch ra h a chỉ gặp một đường hắc quang từ hắn thai trái xuyên qua trong nháy mắt đem hắn lô thai cắt thành hai lửa phốc cạch một tiếng nửa bên l ô thai rơi trên mặt đất trong nháy mắt h ó a thành một bãi hát thủy cái này khiến k ỳ thành đan vừa sợ vừa giận có độc thì ra trương vệ cương tiểu tử này kích phát ra tới bóng đen là cái nguy trang chân chính sát chiêu ngưng tụ tại trong bóng đen tại bóng đen biến mất trong nháy mắt kia sát chiêu hắc quang nọc độc liền bắn ra đem hắn k ỳ thành đan l ô thai đem cắt ra nghĩ rõ ràng điều này k ỳ thành đan không nói hai lời vội vàng cho miệng bên trong lớp một thanh đan dược nhưng dù là như thế hắn hai trái vết thương bằn đen đã lan tràn hơn phân nửa khuôn mặt khiến cho hắn cả khuôn mặt lại g ữ tợn lại đáng sợ c à n nguyên tứ lao t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi lăm khổn tiên thẳng c à n nguyên tứ lao t r ư ơ n g vệ cương quả nhiên tiểu nhân kỳ thành đan quát trói thai một tiếng thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau bay đến c h ô n g trùng đồng thời tay phải một chiều đem đan vương đỉnh nhận được dưới chân dẫm lên đan vương đỉnh trôi nổi tại trên nước lướt sóng mà đi chạy bác tùy phong kinh ngạc lên tiếng sau đó cười to đường đường đan tông tông chủ thì ra cũng chỉ là cái nhát gan bọn trộm nhát thử kỳ thành đan cười lạnh một tiếng mặc kệ hắn thu hồi đan vương đình kia trương linh sơn hỏa diễm khung sương liền rơi xuống trên thuyền tiếp x bàn g liền để tay n Cương cùng t lớn g màu đen h chỉ cần tọa rơi xuống hổ hỏa diễm khung sương trực tiếp bắt lấy suy suy suy bàn tay lớn màu đen rơi xuống hỏa diễm khung sương phía trên lập tức bị đốt ra trận trận khói đen để trương vệ cương lông mày nhịn không được níu một cái nói cái này khung xương phía trên hỏa diễm không tầm thường có trách kỷ thành đan nửa ngày đều không thể có thể bắt được bác tùy phong đem khổn tiên thẳng lấy ra khổn tiên thẳng bác tùy phong biến sắc đây chính là bọn hắn bắc minh tông áp đáy hòm bảo vật chính mình cũng không nỡ dùng kết quả hiện tại muốn xuất ra đến cho trương vệ cương dùng sao nếu là lúc trước trương vệ cương như thế nói chuyện cùng hắn để hắn xuất ra khổn tiên thẳng hắn tuyệt đối sẽ không p h ụ tùng chí ít biết tranh luận v à i câu yêu cầu trương vệ cương cho một lý do nhưng là hiện tại trải qua trương vệ cương vừa mới một cái tắc kia để hắn hiểu được mình cùng trương vệ cương ở giữa có bao nhiêu trích lệnh cho nên lại không n g u y ệ n ý cũng không dám không phục tùng vô vô túi chữ vật liền thành thành thật thật lấy ra khổn tiên thẳng khổn tiên thẳng nhìn thường thường không có gì lạ liền cùng bình thường dây t h ư ờ n g ảm đạm vô quang vước trên mặt đất đều không ai nhặt nhưng là làm trương vệ cương bấm một cái thủ quyết rơi xuống khổn tiên thẳng phía trên bề sau khổn tiên thẳng lập tức phóng lên tận trời phóng xuất ra màu vàng b và ả quang sau đó theo trương vệ cương thủ lớn rơi xuống khổ n tiên thẳng quấn quanh thành từng cái vòng tròn đem trương linh sơn một mực trói buộc ở trong đó hắn tại sao có thể trực tiếp khống chế t a khổ n tiên thẳng bác tùy phong trong lòng khiếp sợ đến cực điểm hắn m u ố n cho rằng coi như lấy ra khổ n tiên thẳng trương vệ cương cũng phải dựa vào hắn b á c tùy phong mới có thể thi t r i ể n khổ n tiên thẳng bị lực thế nhưng là trương vệ cương lại ở ngay trước mặt hắn không lọt vào mắt hắn b á c tùy phong tồn tại liền cưỡng ép khống chế khổ tiên thẳng thủ đoạn như thế không thể tưởng tượng giờ khác này bác tùy phong cảm giác mình tựa như là cái người ngoài người ta trương vệ cương mới là khổ tiên thẳng chủ nhân đáng sợ là Cảm g kỷ thành đang tại nơi xa trong nước ngồi tại đan vương đỉnh phía trên một bên chữa thương vừa quan sát khi thấy khổn tiên thẳng bị trương vệ cương kích phát mà ra hắn có chút ngồi không yên kia trương linh sơn trước đó bị mình dùng đan vương đỉnh cầm xuống đã yếu đi rất nhiều hiện tại lại bị khổn tiên thẳng trói lại tránh không được trương vệ cương vật trong bàn tay sớm biết trương vệ cương có khổn tiên thẳng hắn kỷ thành đan tuyệt sẽ không chủ động lui lại đem trương linh sơn tặng cho đối phương Ừm! trương vệ cương lông mày đ ố n g nhiên lắc một cái trong mắt bắn ra lạnh leo hàng quang nhìn chằm chằm trương linh sơn hỏa diễm cung s ư ơ n g hắn giờ phút này cũng không có bắt tùy phong nghĩ nhẹ nhàng như vậy, cũng không có kỷ thành đan nghĩ như vậy nắm chắc thắng lợi trong tay tương phản hắn có thụ g à y vỏ cưỡng ép tước đoạt bắt tùy phong đối khổn tiên thẳng quyền khống chế hắn tiêu hao không ít mà khổn tiên thẳng trên người đối phương chạy ra tới lửa lưu thâm nhập vào k h ổ n tiên thằng bên trong để trương vệ cương cảm giác thần thức cũng vì đó lắp một cái giống như kia l ử a lưu thông qua k h ổ n tiên thằng ảnh hưởng đến thần t r í của mình cuối cùng là thứ gì trương vệ cương nghi ngờ trong lòng quay đầu nhìn về phía giang b ạ c h b ọ n người trầm giọng nói ngọn lửa này khung xương là các ngươi lấy được trước có biết đây là vật gì giang b ạ c h nói trước đó kia đ a n tông tông chủ nói để chúng ta đem tiểu tử kia v ớ t đi lên cho nên b ã n bối suy đoán cái này hỏa diễm khung xương là một người các tội đ a n tông tông chủ người bị đang tông, tông chủ đốt thành bộ dáng này chỉ là người này sinh mệnh lực cực kỳ ư ơ n g lạnh đ ố t thành dạng này đều không có chết ngược lại để đan tông tông chủ thúc thủ b ô sách nếu không phải vãn bối dùng khổn tiên t h ằ n g phản phẩm kia đan tông tông chủ đều không thể đem đối phương kéo đến trên thuyền giang b ạ c h đem mình biết chứng kiến hết t h ể xong hoàn thành bản nói ra trong đó xen lẫn chính mình suy đoán ngược lại là đoán rất có có lý hết sức chính xác để trương vệ cương cũng vì đó âm thầm gật đầu không tệ trương vệ cương khen một tiếng sau đó nói k ỳ thành đan đối với người này như thế đệ bụng tuyệt không phải chỉ là bởi vì kẻ này đắc tội qua hắn đơn giản như vậy trên người, người này nhất định có bảo vật dứt lời hắn cẩn thận quan sát trương linh sơn quỳnh thần lại phát hiện đối phương ngọn lửa này khung xương phía trên căn bản không có dấu kín túi chứa vật địa phương nhưng không có túi chứa vật hắn như thế nào d ấ u kín bà bối không có bà bối k h thành đan đối với hắn như thế để bục lại có gì ý nghĩa đơn thuần chính là vì đối phương cái này một bộ h ỏ a diễm khung xương a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này khung xương đều bị đốt thành dạng này còn có thể ngoan cường tồn tại xác thực không phải tầm thường nếu là đem này khung xương chế tạo thành một kiện định tiêm bạo khí cũng vẫn có thể xem là một kiện trợ lực nhưng là t í n h so sánh giá cả tựa hồ không cao dù sao chỉ bằng cái này không xương trên thân cái này không tắc hỏa d i ệ m đến xem muốn đem cái này không xương nóng chạy tuyệt đối không phải chuyện đơn giản ngược lại muốn hao phí càng nhiều bảo vật cho nên đây chính là một kiện gân gà nhưng là trương vệ cương tuyệt không tin tưởng kỳ thành đan sẽ đối với như vậy một kiện gân gà như thế đệ b ụ n g khẳng định còn có mình không có phát hiện kỳ dị gì, gì chỗ trương vệ cương hai mắt nhìn chằm chặp trương linh sơn muốn từ đó phát hiện manh mối gì để cho mình nhìn trộm gia vật này giá trị thực sự thời gian chậm rãi trôi qua đông nhiên trương vệ cương biến sắc tay phải một chiêu đem khổn tiên thẳng thu hồi lại đưa vào trong túi chữ vận hắn lấy đi tà khổn tiên thẳng một chút đều không có k h á c h khí g ê tởm bác tùy phong trong lòng gào ghét trong miệng liền nói minh chủ làm sao vậy vì sao đem khổn tiên thẳng thu hồi trương vệ cương trầm giọng nói tiểu tử này trên người lửa lưu có thể ăn mòn khổn tiên thẳng nếu không thu hồi chỉ sợ khổn tiên thẳng sẽ bị đối phương nóng chảy rơi cái gì bác tùy phong phát ra không thể tin kinh hô khổn tiên thẳng đây chính là đỉnh tiêm bảo khí thậm chí có thể hiệu xưng là nửa bước tiên khí chỉ là so với cái khác nửa bước tiên khí tới nói k h ổ n tiên t h ẳ n g tác dụng liền tương đối đơn điệu một chút mà lại bởi vì luyện chế k h ổ n tiên t h ẳ n g các loại vật liệu tương đối h ơ i í t khiến cho k h ổ n tiên t h ẳ n g kém xa đ a n vương định các loại bảo vật nặng nề có thể coi là như thế vậy cũng không nên dễ dàng như vậy liền bị đối phương nóng chảy đi trừ phi trên người đối phương h ỏ a diễm muốn so luyện chế k h ổ n tiên t h ẳ n g h ỏ a diễm cường độ còn muốn liệt đúng rồi ta trước đó dùng k h ổ n tiên t h ẳ n g phản phẩm trói buộc người này nhưng bây giờ kia phản phẩm cũng không thấy giang mạch lúc này cũng trở về đến trên thuyền bật thốt lên hoảng sợ nói trước đó hắn còn tưởng rằng kia phản phẩm bị kỷ thành đ a n cho lấy đi hiện tại xem ra kỳ thành đan hẳn là t r ư ớ n g mắt mình phản phẩm như vậy tựa như trương vệ cương lời nói kia phản phẩm chính là bị ngọn lửa khung xương cho nóng chảy hấp thu khó trách kỳ thành đan phải dùng đan vương đỉnh nâng hắn bác tùy phong lúc này cũng kịp phản ứng công nhận trương vệ cương ý kiến nói kỳ thành đan rút đi ta nhìn chính là muốn đem cái này khoai lang b ỏ n g tay giao cho chúng ta hắn tuốt tọa sơn quan h ổ đấu trương vệ cương không nói gì hai mắt âm trầm không biết suy nghĩ cái gì nửa ngày đi qua trên mặt hắn đột nhiên phát ra vẻ cơi tay phải bót một cái quyết trong miệm nói lầm bầm minh chủ ngài hữu chiêu rồi bắc t ù y phong tò mò hỏi trương vệ cương nói ha ha kẻ này có tác dụng lớn còn nhớ rõ huyền băng núi a bắc t ù y phong nói đương nhiên nhớ kỹ huyền băng núi nữ nhân kia không đồng ý gia nhập chúng ta chấn ma hội mình c ũ n g nói còn lớn hơn đánh võ đem mời hắn trương tiểu nô đều đả thương trương tiểu nô thụ thương là chuyện nhỏ đánh chúng ta chấn ma hội mình mặt là đại sự trước đó vẫn bận minh chủ không tâm tư đối phó bọn hắn hẳn là minh chủ ngươi tính đem cái này khung x ư ơ n g mang đến huyền băng núi nói đến đây bắc tủy phong lập tức cười đúng vậy a cái này khung sương phía trên hỏa d i ễ m chạy x u ô i bất d i ệ t ngay cả khổng tiên thẳng đều có thể nóng chạy nếu là đem hắn ném đến huyền băng trên núi huyền băng núi không được đi theo hỏa tan ha ha ta còn thực sự muốn nhìn một chút huyền băng núi nữ nhân kia nhìn thấy huyền băng núi hỏa tan thời điểm sẽ lộ ra biểu tình gì ra trương vệ cương cười nhạt một tiếng không nói gì hắn đ ố i nữ nhân kia biểu tình gì cũng không có hứng thú hắn cảm thấy hứng thú chính là huyền băng trong sơn động chân tảng huyền băng thần thương vật kia tại huyền băng núi có thể nói bị long đong nhưng phế vật kia nữ nhân ngay cả thương đều không nổ ra được càng đừng đề cập phát huy ra huyền băng thần thương chân chính ngh nếu là thương này rơi vào hắn trương vệ cương trong tay tất có thể để hắn trương vệ cương sức chiến đấu tiến thêm một bước trừ cái đó ra tiểu tử này hỏa diễm khung sương rơi vào huyền băng trong núi băng hỏa đối sông phía dưới hắn ngọn lửa trên người chắc chắn sẽ giật cắt đến lúc đó mình liền có thể chậm rãi nghiên cứu tiểu tử này trên người có cỡ nào huyền bí có thể để kỷ thành đàn cái này chân không bước ra khỏi nhà ra hỏa đi ra đàn tông tới bắt phải biết lấy kỷ thành đan dĩ v ã n g phong cách coi như rời đi đàn tông đó cũng là tám mặt v ư quanh tứ phương chen trúc phái đoàn mười phần hiển thị g i thượng c ủ tông môn cao n g o tự thái huyện sẽ không l dưới mắt một mình hắn đến đây bắt kẻ này nhất định có bí mật không muốn người biết cùng ý nghĩ vừa nghĩ đến đây trương vệ cương liền không nhịn được trong lòng lửa nóng trước đó hắn có thể để cho k ỳ thành đan kinh ngạc nhưng cái này cũng không hề đại biểu mình có thể nghiền ép k ỳ thành đan tương phản k ỳ thành đan trạng thái rõ ràng không phải trạng thái đ ỉ n h phong mình chiếm tiện nghi cũng chỉ là thắng mà không võ liền cái này còn bị k ỳ thành đan cho chạy trốn có thể thấy được thực lực của mình còn chưa đủ lấy đem k ỳ thành đan diệt đi nhưng nếu là lấy được huyền băng thần thương lại đem tiểu tử này trên người bí mật khám phá vậy hắn trương vệ cương thực lực tất có thể tôi trên càng xa hoa lẩn khi đó g i ế t kỷ thành đan như g i ế t c h ó thai năm đó quất nục ũ n g có thể gấp bội hoàn trả thế nhưng làm minh chủ chúng ta thế nào đem kẻ này mang đến huyền băng núi đâu bác tùy phong đưa ra vấn đề mấu chốc nhất vừa dứt lời liền gặp bốn đạo áo bảo s á m thân ảnh phá không m à t ớ i cùng nhau nửa quỷ tại trương vệ cương trước mặt nói thuộc hạ tới trưởng còn xin chủ nhân thứ tội không m u ộ n tới vừa vặn đều đứng lên đi trương vệ cương cười nhặt nói mà bọn bốn người đứng dậy bác tùy phong nhìn thấy bốn người bộ dáng lập tức hoảng sợ nói càn nguyên tứ lão càn nguyên đạo thế nhưng là danh s ư n g cựu châu đại lục đứng đầu nhất ẩ n thế môn phái một trong tại hắn đỉnh phong nhất thời kỳ dù là chính là đàn tông kiếm tông trở thượng cổ tô n g môn đều không kịp cản nguyên đạo vi phong đáng tiếc t h ị n h cự tất suy c à n nguyên đạo không biết đã xảy ra biến cố gì dẫn đến tông môn tiền bối trưởng lão đều biến mất không thấy gì nữa liền ngay cả tông môn đều bị khóa chết làm cho này đi ra ngoài bên ngoài các đệ tử đều không thể trở về tô môn cuối cùng c à n nguyên đạo các đệ tử đã mất đi truyền thừa từng cái luân lạc tới cựu châu đại lục các nơi t h như trương linh sơn từng tại nam hải gặp phải phùng chính phong chính là càn nguyên đạo lưu rơi vào bên ngoài đệ tử dù là như thế phùng chính phong thực lực cũng không thể khinh thường mặc dù hắn tại trương linh sơn trước mặt nhỏ yếu bất lực nhưng là nhìn chung toàn bộ cựu châu đại lục cũng là có thể xếp hàng đầu nhân vật chỉ là hắn là người tương đối là ít nổi danh vẫn luôn lấy một cái phụ trợ nhân vật xuất hiện không hiển sơn không lộ thủy nhưng là hắn trận pháp tuyệt đối là trương linh sơn gặp qua ngoại trừ c h ắ c dục bên ngoài người mạnh nhất cho nên tại không có gặp được c h ắ c dục trước đó trương linh sơn liền muốn đem phùng chính phong mang về trường trù ý điện để hắn giút mình bố trí chất pháp mà dưới mắt cái này bốn cái lao đầu bị bác tùy phong xưng là cả nguyên n tứ lao tồn tại bọn hắn chính là so p h ủ n g chính phong thực lực thâm hậu hơn trận pháp tạo nghệ càng thêm tinh thâm cả nguyên n đạo tiền bối đệ tử bốn người này bị trương vệ cương vào lúc này triệu hoán mạc tới rất rõ ràng trương vệ cương chính là định mượn nhờ bốn người này trận pháp chi lực tốt đem trương linh sơn đưa đến huyền băng trên núi cái này vẫn có thể xem là một biện pháp tốt nhưng không phải ai cũng có thể làm đến t ỷ như kỷ thành đan hắn tinh thông đan tông trận pháp cũng là bên trong cao thủ nhưng hắn liền không cách nào bẫy trận đem trương linh sơn kéo lên mang đi chỉ có những cái tia chuyên công trận pháp cường giả mà lại nhiều mặt hợp lực mới có thể làm được điểm này v ớ i b ạ n càng nguyên tứ lao chính là như vậy cường giả nhưng bọn hắn bốn người vì sao nghe theo trương vệ cương triệu hắn b ắ c t h y phong trong lòng khiếp sợ tột đ ỉ n h trương vệ cương lúc nào thu phục cái này bốn cái lao ra hỏa hắn làm sao làm được đơn giản không thể tưởng tượng nổi gặp qua bắc tông chủ đối với b ắ c t h y phong kinh hô càng nguyên tứ lao chỉ là lễ phép tính chắc tay sau đó đôi trương vệ cương nói chủ nhân không biết gọi chúng ta đến đây cần làm chuyện gì kẻ này trên người có hỏa diễm lưu quang nhưng nóng chạy các loại bảo khí dù là chính là k h ổ n tiên thẳng cũng không làm gì hắn được trương vệ cương chỉ chỉ trương linh sơn nói cho nên cần ngươi bốn người bố trí trợ pháp đem hắn kéo lấy có thể làm được sao thuộc hạ thử một chút càng nguyên tứ lao cũng không có đánh xuống cam đoan mà là rất cẩn thận nói thử một lần trương vệ cương không nói gì chỉ là tránh ra một bước chỉ gặp càng nguyên tứ lao không nói hai lời lập tức b ỗ túi chữ vật bốn cái trong tay người liền nhiều một cái chợ bàn đi bốn người cùng nhau k h ẽ quát một tiếng không hẹn mà cùng giống như tứ bào thai đồng dạng ăn ý liền gặp được kia bốn cái trận bàn bay đến trương linh sơn trên dưới trái phải hình thành một cái quan tài đồng dạng của sáng đem trương linh sơn một mực bao khỏa ở trong đó thật là lợi hại bác tủy phong trong lòng rung động tới cực điểm như thế nhẹ nhõm liền có thể làm được trói buộc kẻ này công hiệu quả so khổn tiên thẳng càng hơn một bậc cái này càng nguyên tứ lão quả nhiên danh b ấ t h ư truyền chương bốn trăm bảy mươi sáu giang hải thành phùng chính phong cùng đảng tự an chương bốn trăm bảy mươi sáu giang hải thành phùng chính phong cùng đảng tự an tốt trương vệ cương hét lớn một tiếng cười nói vậy thì đi thôi nói hắn dẫn đầu hành động bay về phía không trung rõ càn nguyên tứ lão lập tức lên tiếng sau đó khống chế trận bàn của sáng mang theo trương linh sơn theo sát phía sau b á t tủy phong đội vàng cũng đ u ổ i theo về phần giam mạch mông song song k h ú c phù bọn người thực lực tương đối yếu kém liền tiếp theo ở tại trên thuyền ngước nhìn trương vệ cương bọn hắn rời đi mà bọn hắn chú ý tới ngay tại trương vệ cương bọn người rời đi về sau xa xa kỷ thành đàn cũng hóa thành một đường lưu q u a n g thật chặt đi theo kia hỏa diễm cốt đỡ đến cùng có gì huyền bí lại để kia đan tông tông chủ theo đội không bỏ dù là bị thương cũng muốn đi theo giang bạch nhịn không được cảm thán nói không biết nhưng khẳng định ẩ n tàng có cực kỳ không tầm thường bí mật k h ú c phủ nói một câu nói nhảm giang bạch sư phụ ba người thì ngầm thở dài nếu như thực lực bọn hắn mạnh hơn một chút liền có cơ hội đi theo trương vệ cương bọn hắn cùng đi huyền băng sơn đây chính là đại cơ duyên đáng tiếc đáng tiếc minh chủ k ỳ thành đan lao thất phu kia còn tại đằng sau đi theo không c h u n g b á c tủy phong khó chịu nói trương vệ cương cười lạnh một tiếng không cần còn hắn chờ ta cầm tới huyền băng thần t ư ơ n g đến lúc đó giết hắn như giết chó mà thôi vẫn là minh chủ ngài có cao chiều a bắc tùy phong đập một cái mông ngựa trong lòng liền nói thì ra trương vệ cương giá hỏa này muốn chính là huyền băng thần thương thế nhưng là huyền băng thần thương nếu quả như thật dễ cầm như vậy người ta huyền băng sơn những người kia chẳng lẽ cũng không biết đem luyện hóa sao rất rõ ràng vật kia mặc dù không phải tiên khí nhưng cũng là nửa bước tiên khí lại bị huyền băng sơn luận dưỡng nhiều năm như vậy có thể khoảng cách tiên khí cũng không xa người trương vệ cương có thể đem ta khổn tiên thằng cưỡng ép cướp đi nhưng muốn cướp đi người ta huyền băng thần thương chỉ sợ không có đơn giản như vậy bởi bị khổn tiên thằng bị luận đi trước đó đối phó kỳ thành đan thời điểm nhìn như đơn giản kỳ thực tiêu hao không ít về sau c ư ơ n g ép cướp đi b ắ c tùy phong không thiên thẳng đối thần thức tiêu hao cũng là không ít cho nên nhất định phải nhanh đem trạng thái khôi phục lại đề phòng mới có thể tại miền băng sơn cầm xuống miền băng thần thương bằng không chỉ sợ sẽ có ngoài ý muốn mang ý tưởng như vậy Tốc độ ủ không, không nhưng là trương vệ cương lắc đầu nói mang theo cái này hỏa diễn cốt đỡ đi vụ giới sợ là sẽ phải xuất hiện biến cố cho nên bay thẳng đi thiên châu dứt lời hắn đôi càn nguyên tứ lao nói các ngươi còn có thể chịu đựng được sao càng nguyên tứ lao nói chủ nhân cứ việc phân phó chúng ta còn có thể chống đỡ ai trương vệ cương lại thở dài bởi vì hắn phát hiện bốn cái lao đầu đã có chút thở hồn hẹn sát mặt hơi trắng bệnh hiển nhiên duy trì trận p h á p này đ ố i bọn hắn cũng tiêu hao không nhỏ sở dĩ còn tại kiên trì đó là bởi vì mình ở chỗ này bọn hắn không dám n ị c h lại chính mình nhưng nếu quả như thật tiếp tục ngựa không dừng vo tiến về thiên châu đoán chừng ở nửa đường bên trên cái này bốn cái lao đầu liền phải thổ hết b ỏ mình tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi trương vệ cương đề nghị c à n nguyên tứ lao trên mặt lộ ra nét mừng vội và nói vâng toàn bộ nghe chủ nhân phân phó thành này gọi giang hải thành đám người từ trên không hạ xuống giữa không trung bác tùy phong nhìn một chút cửa thành lầu tử nói trực tiếp đi p h ủ thành chủ đi lười nhác phiền phái minh chủ t a đi đem p h ủ thành chủ thanh lọc một chút Ừng. trương vệ cương nhẹ gật đầu sau đó cùng càn nguyên tứ lao mang theo trương linh sơn hỏa diễm cốt đỡ từ giữa không trung đi chậm rãi đ ồ n g nhiên một cái đầu mang cao quan dâu ngắn lao giả vội vã điệu bay đến giữa không trung đem bọn hắn ngăn lại lao giả này người mặc áo bào màu vàng vóc người gầy cao có ở sau lưng một cái h ộ dài trương vệ cương nhấn m ạ y thế mà còn có người dám chặn đường bọn hắn muốn chết nhưng không chờ hắn nổi giận đã thấy lao giả này đối đầu liền bái nói đệ tử phùng chính phong gặp qua cả nguyên n tứ lão đệ tử từ khi biết được các sư minh tin tức vẫn đ i tìm kiếm các sư minh rốt cục ở chỗ này gặp được các sư minh là các ngươi cả nguyên n đạo văn bối trương vệ cương kinh ngạc nói mặc dù cả nguyên n đạo khó khăn trong đó đệ tử lưu lạc tứ phương tung tích không rõ nhưng là phàm là xuất thế bên ngoài đệ tử đều tinh thông trật pháp thực lực không tầm thường người này có thể tìm tới cả nguyên tứ lão có thể thấy được hắn thủ đoạn cũng không đơn giản nhận lấy tới nói không chắc cũng có thể là một trợ lực vất quá người này thực lực tương đối yếu kém còn chưa xứng để hắn trương vệ cương lọt mắt xanh nhân t i ệ n nói bốn người các ngươi nhìn xem xử lý đi vâng chủ nhân càn nguyên tứ lao lập tức lên tiếng p h ù n g chính phong sắc mặt thì là biến đổi trong lòng kinh hãi cái này mặt đen nam nhân đến cùng là ai à thế mà có thể để cho bọn hắn càn nguyên đạo càn nguyên tứ lao tôn xưng là chủ nhân không thể tưởng tượng nổi càn nguyên tứ lao thế nhưng là bọn hắn càn nguyên đạo lưu lạc bên ngoài đệ tử bên trong danh sư người mạnh nhất mà lại kiệt ngạo bất tuần từ trước đến nay đều là bốn người làm bạn chưa từng n h i ề u một người cũng không ít một người càng sẽ không cùng những người khác làm bạn thế nhưng là bọn hắn lại tại cái này mặt đen trước mặt nam nhân phá vỡ tất cả nguyên tắc như là nô tài đồng dạng nghe lời phùng chính phong trong lòng nhịn không được phỏng đoán cái này mặt đen nam nhân thân phận đến cùng là thần thánh phương nào mới có thể h ạ n g phục c à nguyên tứ lão phùng chính phong càng nguyên tứ lao bên trong một có người nói hiểu được càng nguyên đại trận sao phùng chính phong nói đệ tử tài sơ học hiển chỉ là học được một chút gia lông mong rằng mấy vị sư h u n h có thể chỉ điểm mức hai chỉ điểm lao giả kia cười lạnh một tiếng chúng ta không chỉ điểm phế vật ta lại hỏi ngươi nhìn ra được chúng ta trận pháp này là cái gì trận sao hắn nói chính là vây k h ố n trương linh sơn hỏa d i ễ m cốt đỡ trận pháp này bốn người chỉ dùng bốn cái trận bàn liền có thể không ở để kỳ thành đan trương vệ cương cũng nhức đầu không tôi hỏa d i ễ m cốt đỡ có thể thấy được trận pháp này c h ỉ không tầm thường hắn hỏi thăm phùng chính phong có biết hay không đây cũng là khảo nghiệm phùng chính phong đã sớm thấy được cái này hỏa d i ễ m cốt đỡ nhưng bởi vì khung sương không có tướng mạo hắn căn bản không có nhận ra đây chính là trương linh sơn giờ phút này hắn cẩn thận chú đáo nhưng không phải tường tận xem xét không xương mà là tường tận xem xét cái này bốn cái trận b ả n hình thành trận pháp một lát sau mắt thấy càn nguyên tứ lao cũng chờ không kiên nhẫn được nữa p h ù n g chính phong mới có hơi không xác định mà nói là chúng ta càn nguyên đạo tứ tượng đại trận sao ngu xuẩn càn nguyên tứ lao hét lớn một tiếng ngay cả hắn nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn một chút p h ù n g chính phong đội vàng đổi r ộ n g đó chính là linh quan tài trận pháp đây là linh quan tài trận pháp không tệ trẻ con là dễ dạy càn g u y ê n tứ lao lúc này mới lộ ra nụ cười nói người lối linh quan tài t r ậ pháp có bao nhiêu hiểu rõ phùng chính phong nói đệ tử từng tại c à n nguyên bảo c á c trung học qua một trận hiểu được một chút da l n g được thôi nhìn n g ư ơ i coi như cơ linh thiết xuống chúng ta bốn người thay nhau chỉ để n g ư ơ i cũng không cần n g ư ơ i học được nhiều tinh thông chỉ cần có thể thỉnh thoảng thay thế chúng ta một người trong đó duy trì linh quan tài trận pháp coi như n g ư ơ i thông qua khảo nghiệm về sau có thể đi theo bên người chúng ta như thế nào đệ tử nguyện ý phùng chính phong m n g rỡ lập tức c u n g kính bài nói mặc dù dựa theo c à n nguyên đạo bên trong bối phận trên t ớ i nói hắn cùng c à n nguyên tứ lao đều là đệ tử chính là sư minh đệ nhưng là c à n nguyên đạo đều phong tỏa đã sớm khó khăn bên trong quy củ tự nhiên cũng vô ích cho nên hắn đối mặt càng nguyên tứ lao vẫn luôn tất cung tất kính cầm v a n bối lễ tự xưng đệ tử càng nguyên lý lao bình yên tiếp nhận cũng coi là công nhận hắn đối với cái này trương b ệ cương không có còn nhiều hắn biết càng nguyên tứ lao duy trì linh quan tài trận pháp mệt mỏi vừa vặn lúc này có người đến giúp bọn hắn chia sẻ bọn hắn cầu còn không được nếu không phải như thế lấy càng nguyên tứ lao tính cách dù là phùng chính phong lại tất cung tất kính lại có thiên phú lại cơ linh người ta cũng sẽ không đem hắn nhận lấy tới sau đó trương vệ cương ở phía trước không trung dạo bước mà đi hướng phủ thành chủ đi đến phùng chính phong thì đi theo càn nguyên tứ l a o đằng sau nghe theo đối phương dạy bảo h i ệ t lực học tập duy trì linh quan tài trận pháp thủ quyết cùng chân khí điều động chi pháp trong lúc bất chi bất giác mọi người cũng đã đi tới trong phủ thành chủ chỉ gặp bắc tùy phong d ẫ m tại một thanh niên đầu của nam tử bên trên nói minh chủ tiểu tử này kêu cái gì đảng t ự ăn chính là cái này giang hải thành thành chủ không khỏi phiến phức ta đem hắn thu thập một phen nhưng không có giết hắn bởi vì hắn làm t h à n h chủ có thể còn hữu dụng thử an huynh đệ phùng chính phong thấy được trên mặt đất ghé vào người đội vàng phi thân mà xuống Bác t ù y phong là người lao nhân này chỗ nào xuất hiện mặc dù không biết nhưng là đối phương có thể đi theo cả nguyên n tứ lao đằng sau mà trương vệ cưng ơ không có để ý có thể thấy được m i n h chủ công nhận người này thế là bác t ù y phong lặng lẽ buông xuống dẫm tại đảng tử an trên đầu chân nói m i n h chủ người kia là ai trương vệ cưng ơ nói là cả nguyên n tứ lao đệ tử mới thu người không cần phải để ý đến hắn nghỉ ngơi đi cái này địa phương nhỏ cũng không có gì tốt đồ vật tìm thạch thất đem bộ xương kia an trí cho cả nguyên n tứ lao chân khí khôi phục chúng ta liền rời đi vâng bác tuy phong nhẹ gật đầu sau đó đối đảng tử an nói có nghe hay không minh chủ nói để ngươi tìm thạch thất là là chúng ta cái này mang minh chủ đi thạch thất nghỉ ngơi phùng chính phong thay thế đảng tử an hồi đáp lúc trước cầm x u ố n g giang hải thành về sau hắn liền nghe từ trương linh sơn phân phó cùng đảng tử an bọn người cùng một chỗ quản lý toàn bộ giang hải thành cho nên chính phùng chính phong liền đối p h ủ thành chủ mười phần hiểu rõ chỉ gặp hắn để đảng tử an lưu tại nơi này dưỡng thương liền chủ động mang theo trương vệ cương bọn hắn đi tới phủ thành chủ cung điện dưới đất cái này dưới đất cung điện chính là trước giang hải thành, thành chủ g i a mộ âm thầm có dấu bảo tàng địa phương giờ phút này thì trở thành trương vệ cương bọn hắn nghỉ ngơi nơi trốn người đối với nơi này hiểu rất rõ a bác tùy phong đông nhiên nói phùng chính phong b ồ i cười nói tiểu nhân đã từng đạt được cao nhân tương trợ cầm xuống giang hải thành cho nên đối với cái này hiểu rõ chỉ là về sau biết được chúng ta càn nguyên đạo càn nguyên tứ lao tin tức về sau liền đi truy tìm càn nguyên tứ lão hôm nay càn nguyên tứ lao cùng hai vị đại nhân vừa bận đi vào giang hải thành đây là tiểu nhân linh hạnh a ha ha bác tùy phong cười nhạt một tiếng cũng không thèm để ý hắn nói thật hay giả bất quá lao nhân này ngược lại là rất cơ t r í an bài m ư i phần chú đáo dù làm ì n h nhìn hắn khó chịu cũng tìm không ra mà bệnh ra càn nguyên đạo đây là cũng phải bị trương vệ cương cầm x u ố n g sao b á t tùy phong trong lòng thầm nghĩ trương vệ cương chẳng những thực lực cao cường mà lại khí vận thâm hậu hắn đều không cần chủ động đi tìm liền có càn nguyên đạo đệ tử tự động đưa tới cửa nếu như có một ngày càn nguyên đạo cửa lớn đều bị trương vệ cương mở ra như vậy trương vệ cương chẳng phải là thật muốn vô địch khắp thiên h ạ xem ra ta bắt tùy phong cũng chỉ có thể đi theo trương vệ cương một con đường đi đến đen chỉ là người này lòng tham không đáy cuối cùng có thể rơi xuống trên người ta c h ỗ t ố t chỉ sợ ngay cả một b ụ n canh đều không có b á t tủy phong trong lòng t h ầ m than nếu như có thể lựa chọn hắn mới không nguyện ý đi theo trương vệ cương cái này lòng dạ hiểm độc t à n nhẫn ra hỏa chỉ là không được chọn a người mạnh hơn lại không nguyện ý chủ động ra hiệu lệnh t i ê n hạ n g cũng không ra chủ trì đại cục vậy cũng chỉ có thể để trương vệ cương người này nang ngược càn g rỡ trong núi không l á o hổ con khỉ sưng bá vương mà mình lên phải thuyền d i ặ c nghĩ xuống thuyền đều hạ không được tiểu nhân sẽ không quáy g i y mấy vị nghỉ ngơi cái này mai ngọc bội có thể liên hệ tiểu nhân mấy vị nếu có cái gì phân phó trực tiếp cáo chi tiểu nhân liền có thể phùng chính phong một mực cung kính cáo lui mà ra sau đó cấp tốc quay trở về đảng t ử an vị trí nói t ử an huynh đệ không có sao chứ những người này đều là cường giả đứng đầu một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết chúng ta tồn tại không chết ở trong tay bọn họ đã là may mắn ngươi cũng đừng có ý nghĩ khác phùng chính phong lời nói thân tiến nói đã thấy đảng t ử an biểu lộ nghiêm trọng không nói một lời chỉ là hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm phùng chính phong nhìn thế nào phùng chính phong bị nhìn có chút run rẩy đảng tự an đây là thế nào vì sao dùng loại ánh mắt này bọn hắn có hay không ở trên thân thể ngươi g e o xuống tủ h là gì đảng tử an đột nhiên hỏi phùng chính phong lắc đầu mặt lộ vẻ n g h i hoặc cũng không có làm sao vậy ngươi phát hiện cái gì đảng tử an trầm mặc đường này nói ngươi biết bọn hắn bắt lấy bộ xương kia là ai chăng phùng chính phong lắc đầu không biết nhưng này h ỏ a d i ễ m quất đỡ tuyệt đối không phải p h a m phẩm bằng không cũng sẽ không từ cản nguyên tứ lao tự mình sử dụng linh quan tài trận pháp áp giải trước đó ngươi nói có tông môn tin tức chính là vì đuổi theo bốn người này đảng tử an lại hỏi phùng chính phong gật đầu nói là chỉ là một mực chưa đội kịp ngược lại bị ngươi gọi về thời điểm vừa v ặ n ngay tại giang hải thành đụng phải vậy đại khái chính là duyên phận đảng tử an nói xem ra đúng là duyên phận nhưng ngươi có thể có cái này duyên phận ngươi muốn biết ơn một người ta biết nếu như không phải trương công tử để cho ngươi kêu ta trở về ta cũng sẽ không trở về liền sẽ không đụng phải cản nguyên tứ lão phùng chính phong nói đảng tử an đột nhiên một phát bắt được hắn trầm giọng nói cho nên ngươi nếu là có cơ hội nhất định phải cứu gỗ khung sưng kia cái gì phùng chính phong lấy làm kinh hãi bộ xương kia bị cản nguyên tứ lao tự mình hộ tống lại có kia bị cản nguyên tứ lao xưng ơ là chủ nhân mặt đen cường giả ở bên c h â n thủ mình có tài đức gì có thể cứu cô k h ô n g xương kia còn có bộ xương kia đến tột cùng là ai đáng giá đảng tử an d ạ n g này đông nhiên phùng chính phong xương sở hắn đột nhiên hiểu rõ mặt lộ v ẻ khiếp sợ không gì sánh nổi rung giọng nói ngươi nói bộ xương kia chính là chính là trương công tử nhưng hắn đều không có diện mạo làm sao ngươi biết ta từng đạt được linh sơn minh đệ tinh huyết tương trợ cùng hắn máu tương thông cho nên có thể cảm giác được hắn tồn tại hắn còn chưa có chết ngươi nhất định phải cứu hắn ta phùng chính phong g ư ợ c cười ta chỉ sợ h ư u tâm vô lực a đảng t ử an nói ngươi không cần lo lắng linh sơn huynh đệ tuyệt sẽ không để ngươi một mình phân chiến ngươi cần có chính là tìm tới một cái cơ hội chỉ cần có thể để linh sơn huynh đệ chính thức thất tình như vậy tất cả vấn đề đều không phải là vấn đề thật sao phùng chính phong có chút không tin mặc dù hắn biết trương linh sơn rất mạnh thế nhưng là c à n nguyên tứ lao bọn người rất rõ ràng cùng bọn hắn trước kia gặp phải người không giống ai trương linh sơn tại trước mặt bọn hắn cũng có thể chiến thắng sao Chương 477, hải Long Thủy. Thiêu đốt trong trước đăng mặc Tiểu tỷ bội từ nam hải trong thương hội cầm tới Bạch Quyên Hoa, đáng làm thân. bội Hải hội Quyên Âm Nam cầm làm m Bạch đáng Hoa, lục dù đối linh sơn huynh đệ thực lực hôm nay t ớ i nói b ạ c h q u y ê n h o a có thể hiệu quả chẳng ra sao cả nhưng dù sao cũng so không có tốt đảng tử an dứt lời lại lấy ra một cái bình nhỏ trịnh trọng kỳ sự nhét vào phùng chính phong trong tay nói v ậ t này là ta tại giang hải thành chức thành chủ trong bảo khố tìm tới mặc dù không biết có làm được cái gì nhưng trong đó ẩn chứa linh khí cực kỳ không tầm thường lúc đầu dự định trước đó liền giao cho linh sơn huynh đệ nhưng lúc đó linh sơn huynh đệ có chuyện khác vội vàng ta trong lúc nhất thời liền đem vấn đề này quên nhưng là lần này ngươi nhất định phải đem vật này lấy được thời điểm k h e n chốt ném tới linh sơn huynh đệ trên thân liền có thể ta tin tưởng vật này nhất định có thể t r ợ linh sơn huynh đệ vượt qua nan quan phùng chính phong thận trọng đem bình nhỏ nắm bắt tới tay trong lòng hơi kinh hãi đảng tử an không biết đây là vật gì hắn nhưng rất rõ bởi vì bọn hắn c à n nguyên đạo lúc trước liền có bảo vật như vậy dù là chính là lúc trước như mặt trời ban chưa c à n nguyên đạo đối với cái này bảo vật cũng là coi là vô cùng chân tảng chỉ có những cái kia lập xuống đại công chân truyền đệ tử mới có tư cách đạt được ban thưởng vật này tên là hải long thủy nghe nói là nam hải bên trong một loại kỳ dị sinh vật cách mỗi ngàn năm từ sau lưng chạy ra tới cốt thủy có tái tạo lại toàn thân hiệu quả phùng chính phong lúc trước chính là tại giang hải thành đi theo thành chủ giang n g ộ đối với giang n g ộ người này hắn cực kỳ thấu hiểu thế nhưng là hắn thế nào cũng không nghĩ tới giang n g ộ thế mà tại hắn trong bảo khố chân tảng có như thế chí bảo g i a hỏa này thật đúng là giàu có a mà lại vật khí thật tốt hải long thủy loại vật này không phải ai đều có cơ hội đ ủ ợ c phải bất quá giang mộ gia hòa này thông minh một thế hồ đồ nhất thời a nếu n như hắn khi lấy được hải long thủy về sau liền đem nó lây ra để hắn phùng chính phong giúp hắn giám định một hai vậy hắn giang mộ cũng không cần cả ngày vội vàng đi tìm cái gì hải đảm trúc ủy hải long thủy thế nhưng là so hải đảm trúc ủy chân quý hơn bảo vật chẳng những có thể lấy tái tạo lại toàn thân còn có thể mở ra quanh thân nguyên phủ a cẩm bảo vật này không cần ngược lại đi tìm hải đảm trúc ủy cuối cùng tức thì bị trương linh sân giết lầm khanh khanh tính mệnh thật là một cái sô tài mà bây giờ còn có một cái so giang mộ càng xuẩn g i a hỏa thế mà đem hải long thủy vô ích đưa đến hắn phùng chính phong trong tay nếu như ta phùng chính phong hiện tại quay đầu l i ề n chạy sau đó tìm cơ hội đem hải long thủy luyện hóa hết chẳng lẽ có thể trực tiếp mở ra nguyên phụ bước vào phụ tàng cảnh nghĩ tới đây phùng chính phong trong lòng nhịn không được cuộc loạn hắn tin tưởng không ai có thể nhịn xuống loại này dụ hoặc đây chính là để cho người ta tha thiết ước mơ phụ tàng cảnh a đừng nói giang mộ vì thế hao phí tâm cơ hắn phùng chính phong giống b ệ n nguyện ý vì thế trả giá tất cả thế nhưng là thật muốn đem vật này chiếm làm của riêng sao t ừ an huynh đệ thế nhưng là tin tưởng hắn phùng chính phong mới đưa vật này giao cho hắn mình cứ như vậy chạy chẳng phải là để cho người ta thất vọng đau khổ mà lại phủ tàng cảnh thật đáng giá mình trả giá tất cả sao lúc trước nam ngu cũng là phủ tàng cảnh còn không phải bị trương linh sơn công tử truy chạy khắp nơi bọn hắn càng nguyên đạo càng nguyên tứ lão cũng là phủ tàng cảnh lại tại kia mặt đen trước mặt nam nhân như nô t à i đồng dạng ăn nói k h é p nép có thể thấy được phủ tàng cảnh cũng chỉ như thế mà thôi đối mặt chân chân chính chính cường giả mình đột phá không đột phá phủ tàng cảnh đều không có gì khác biệt như vậy làm gì vì một cái phủ t ă n g cảnh mà nhường cho con an huynh đệ thất vọng đau khổ đâu mà lại trương linh sơn công tử đối với hắn phùng chính phong cũng có đại ân lúc trước nếu không phải trương linh sơn công tử hắn phùng chính phong chỉ sợ đã táng thân tại nam hải xích triều bên trong cho nên nên làm như thế nào một bên là m ộ n g ngủ để cầu phủ t ă n g cảnh một bên là trương linh sơn công tử ân tình cùng tử an huynh đệ hữu nghị phùng chính phong giờ phút này trong đầu phảng phất có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau để hắn trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn ra sao đ ả n tử an cũng không biết phùng chính phong trong lòng suy nghĩ tiếp tục nói lao phùng mặc dù mấy người kia không dễ chọc nhưng bây giờ muốn bị khuất người đi theo bên cạnh bọn họ vì linh sơn huynh đệ tìm tới cơ hội nếu như có thể để bọn hắn cũng mang ta lên đi cái này phùng chính phong cười khổ lắc đầu nói chúng ta nói chuyện nhẹ nhàng có thể t r ạ trộn vào đi đều là bởi vì cả nguyên tứ lao thiếu k h u y ế t một cái trợ thủ nếu như ta cả gan muốn để người ta mang lên người chỉ sợ bọn hắn biết hoài nghi chúng ta đáng t ử an thở dài nói ai ta cũng biết rất khó nhưng là một mình người đi theo bên cạnh bọn họ quá nguy hiểm nếu là nhiều một mình ta còn có thể g i ú phùng ngươi c i a sẻ áp p lực. h chính, chính, vô vô chính phong nhẹ ó i k ô gật đầu sau đó nói ta đi thạch thất bên ngoài cánh trường miễn cho bọn hắn có việc gọi ta cũng mất liên lụy đến ngươi dứt lời hắn nhanh chóng bước rời đi nhưng đi ra viện tử về sau bước chân đột nhiên trở nên chậm trong lúc nhất thời trong lòng dãy ruộng không biết nên như thế nào cho phải đông nhiên trong đầu chuyển đến một thanh âm phùng chính phong nhanh chóng trở về đây là hắn cho càn nguyên tứ lao dùng để liên lạc ngọc độ i truyền lại tới thanh âm mà một tiếng này lập tức đem phùng chính phong thất tỉnh biết mình kỳ thật căn bản không được chọn lấy hắn yếu đớt thực lực vẫn còn muốn tìm cái địa phương vụ n g trộm đem hải lòng thủy luyện hóa rồi nghĩ hay lắm từ khi gia nhập người ta càn nguyên tứ lao rơi trướng về sau hắn phùng chính phong liền đã không phải người tự do so với tại trương linh sơn dưới tay mình đây chính là cỡ nào tự do a người ta trương linh sơn đều nguyện ý đem giang hải thành giao cho hắn đến quản lý chẳng những tự do còn có quyền lực so tại càn nguyên tứ lao trước mặt cẩn thận chặt chẽ tốt hơn rất nhiều nghĩ đến đây phùng chính phong lập tức cảm giác sảng khoái tinh thần trong đầu hai cái tiểu nhân cũng rốt c ụ c phân ra được thắng bại đúng vậy a cái này hải long thủy vốn cũng không phải là mình nên được giang hộ là trương linh sơn giết giang hải thành là trương linh sơn đánh xuống cái này hải long thủy cũng nên là người ta trương linh sơn đảng tử an đạt được hải long thủy đều biết hắn chỉ là thay đảm bảo mà thôi mình... tại sao lại bị vật này làm cho mê hoặc mà không phân rõ tốt xấu đâu không còn xoắn suýt về sau phùng chính phong lập tức bước nhanh đi vào t h ạ c h t h ấ t tất cung tất kính nói tiểu nhân tới m ấ y v ị đại nhân có gì phân phó càng nguyên tứ lao bên trong một có người nói cái này bốn cái trận b ả n tạm thời giao cho ngươi tới sai b ả o a phùng chính phong giật này cả mình bốn người các ngươi người sai xử bốn cái trận b ả n k í c h phát linh quan tài trợ pháp cũng chỉ là đem trương linh sơn công tử hỏa diễm q u ố t đỡ trói buộc ở trong đó mà thôi có thể thấy được trương linh sơn công tử không xương chi vi lực mà bây giờ để cho mình một người không chế bốn cái trợ bàn còn muốn vây khốn trương linh sơn công tử không xương hắn phùng chính phong là ai a có tài đức gì có cái này bản lĩnh các ngươi đây làm u ố n bức tử t a hả? thế nào ngươi không nguyện ý càng nguyên tứ lao sầm mặt lại t r u n g điệp uy áp lập tức rơi xuống phùng chính phong trên thân phùng chính phong đội vàng cười làm lành l ắ t đầu nói không phải có thể được đến tứ lao c h u y ể n xuống linh quan tài trợ pháp còn có thể sử dụng tứ lao trợ bàn ta phùng chính phong cho dù chết đó cũng là rất cam tâm tình nguyện vui vẻ chịu đự ha ha ha nói hay lắm vậy thì bắt đầu đi c à n nguyên tứ lao cười to Cùng、chính n g c phong kiên trì bắt đầu c â u thông cái này bốn cái trận bàn mà vừa mới c â u thông trận bàn hắn cũng cảm giác t u ổ i t h ọ của mình bắt đầu trôi qua đúng vậy a không t h i ê u đốt t u ổ i t h ọ lấy thực lực của mình làm sao có thể duy nhất một lần không chế bốn cái trận bàn duy trì linh quan tài trận p h á p đâu dù là chính là càng nguyên tứ lão chỉ sợ đều không nhất định có thể làm được cũng may hắn hiện tại không cần không chế linh quan tài trận pháp di động chỉ là duy trì h ắ n hình dạng miễn cho để h ỏ a diễm cốt đỡ lửa lưu tiêu tán mà ra ngược lại là tương đối nhẹ nhõm một chút nhưng cùng chính phong không hiểu rõ ràng đều mang các ngươi đi vào thách t h ấ t vì cái gì còn muốn duy trì linh quan tài trận phát đâu trực tiếp đem hỏa d i ễ m cốt đỡ phóng xuất chẳng lẽ lại còn có thể đem các ngươi đều thiều chết hay sao chẳng lẽ đúng như đảng tử an lời nói trương linh sơn công tử thực lực hôm nay cũng đột nhiên tăng mạnh tiến vào không thể tưởng tượng n ổ i chi t ấ p độ như coi là thật như thế vậy mình nhất định phải đem hết khả năng tìm cơ hội đem trương linh sơn công tử giải cứu ra a không chỉ là vì trương linh sơn cũng là vì hắn chính phủ chính phong chỉ có trương linh sơn công tử khôi phục thực lực mới có thể để cho hắn phùng chính phong có tôn nghiêm còn sống mà không phải ở chỗ này bị cả nguyên tứ lao áp bách càng sẽ không bị buộc lấy thiêu đốt tuổi thọ muốn hay không hiện tại liền thừa cơ mở ra linh quan tài t r ấ t pháp sau đó đem hải long thủy ném cho trương linh sơn công tử đâu phùng chính phong trong lòng nhịn không được sinh ra ý tưởng như vậy lập tức khẩn trương lên trái tim không tự chủ được bắt đầu phanh phanh thủ l o ạ n Ừm, hát diện thần trương vệ cương đột nhiên như mày, một đôi mắt như là ứng, nhìn về phía phùng chính phong hắn phát ra được phùng chính phong khí tức có chút khác biệt giống như rất khẩn trương phùng chính phong trong lòng hoảng hốt mình chỉ là vừa mới sinh ra ý nghĩ kia mà tôi h thế mà liền bị cái này mặt đen nam n h â n phát hiện cảm giác người này đơn giản nhạy cảm đáng sợ chủ nhân thế nào càn nguyên tứ lao cũng nhìn thấy trương vệ cương ánh mắt vội vàng hỏi có phải hay không tiểu tử này duy trì trận p h á p động tĩnh quá lớn ảnh hưởng đến ngài trương vệ cương nói trái tim của hắn mẹ quá nhanh rất ồn ả o không đợi càn nguyên tứ lao lên tiếng phùng chính phong liền vội vàng kêu lên đại nhân tham mạng là năng lực ta quá yếu muốn duy trì trận này liền phải thiêu đốt tuổi thọ cho nên quá khẩn trường ảnh hưởng đến đại nhân ngâm miệng càng nguyên tứ lao hét lớn một tiếng nhưng cũng không có động thủ thu thập phùng chính phong mà là đối trương vệ cương nói chủ nhân là chúng ta cân nhắc không chu toàn đến thực lực của hắn sắc thực yếu đi một chút Ừm. trương vệ cương cũng không có xoắn suýt vấn đề này tựa hồ bị thuyết phục tiện tay ném ra một viên đạn lược nói đây là diên thọ đan ăn vào đi một cố lực lượng theo diên thọ đan bay đến phùng chính phong trước mặt phùng chính phong phát hiện miệng của mình lại bị cố lực lượng kia khống chế không tự chủ được mở ra một mụn liền đem kia cái gọi là diên thọ đan nuốt xuống trong lòng hắn đại hàn đây quả thật là diên thọ đan sao cái này mặt đen nam nhân thật cứ như vậy hảo tâm mặc dù không biết đây có phải hay không là thật diên thọ đan nhưng là phùng chính phong sắc thực cảm giác được trên người mình nhiều một cố không hiểu năng lượng mà tại cố năng lượng này ra chỉ phía dưới mình duy trì linh quan tài trận pháp thời điểm giống như cũng biến thành dễ dàng mấy phần căn nguyên tứ lão thấy cảnh này trong lòng cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra bọn hắn thật đúng là sợ trương vệ cương đem phùng chính phong giết đi thật vất vả có một cái miễn phí khổ lực nếu là giết liền phải bốn người bọn họ để duy trì trận pháp cái kia còn thế nào khôi phục trước đó bốn người bọn họ vì hảo hảo khôi phục x á t thực đem linh quan tài trận pháp triệt hạng đem trương linh sơn nhét vào thạch thất chống n ặ t nhưng không có nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn gia hỏa này trên người lửa lưu liền đem mặt đất nướng đỏ rực thậm chí đều hóa thành nhàm tương dung lưu mà bọn hắn ở chỗ này cái cung điện dưới đất bên trong cũng bị nóng quá sức thậm chí liên hạ chân điện đều không có mười phần không thoải mái nếu như rời đi cung điện dưới đất bọn hắn ngược lại là dễ chịu nhưng là mặc cho tiểu tử này đem dưới mặt đất hóa thành nhàm tương sau đó cả cố không xương rơi vào đi đến lúc đó muốn đem hắn móc ra càng là phiền bọn hắn mới không thể không đem phùng chính phong gọi về để hắn bán mạng làm lao động nếu như phùng chính phong chết rồi hiện tại làm lao động vậy cũng chỉ có thể là bốn người bọn họ ổn định không thể lại khẩn trương phùng chính phong trong lòng cho mình động viên c ư ơ n g ép ổn định tâm tình sôi động không còn dám có bất kỳ dư thừa ý nghĩ hắn biết nếu như mình thật muốn đem hải lòng tỷ ném cho trương linh sơn như vậy thì chỉ có một cái cơ hội mà lại không thể có mảy may do dự phàm là do dự l i ề n sẽ bị kia mặt đen nam nhân phát hiện người này mạnh không thể tưởng tượng mình chỉ có bắt lấy kia ngàn năm một t h thời cơ mới có thể cứu trương linh sơn nếu như không có cái kia thời cơ vậy mình liền tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ mà giờ khác này hiển nhiên không phải một thời cơ tốt đối phương tất cả mọi người l ặ n g lặng tại chỗ tại tu luyện khôi phục nhất cử nhất động của mình đều tại nhân ra cảm giác bên trong nơi nào có cơ hội cứu người a nghĩ như vậy phùng chính phong liền t r ầ m rãi trở nên t r ầ m t ĩ n h lại thành thành thật thật duy trì chậm pháp không biết quá rồi bao lâu hắn hai tóc mai đã từ sám trắng biến thành tuyết trắng t r ầ m rãi toàn bộ trên đầu tóc đều biến thành tuyết trắng một mảnh thậm chí có tóc bắt đầu chóc ra phùng chính phong trong lòng đau khổ nhưng không dám có chút lời oán giận rốt cục một thanh em v ă n g lên ngươi vất vả đi nghỉ ngơi đi tiếp xuống giao cho chúng ta càn nguyên tứ lao rốt cục điều tức kết thúc khôi phục trạng thái đem bốn cái trận bán tiếp nhận phùng chính phong nhịn không được thở hồn hển câu chửi thể nói đa tạ tứ lão nể tình ngươi vất vả tiếp xuống ngươi liền lưu tại nơi này chậm rãi nghỉ ngơi đi càn nguyên tứ lao t h ả n như nói phùng chính phong trong lòng kinh hãi vừa tức vừa gấp mình thật vất vả kiên trì đến bây giờ vì thế đều hao phí số lượng lớn tuổi thọ kết quả để cho mình lưu tại nơi này vậy mình hao phí những ngày tuổi thọ có ý nghĩa gì h á n đông nhiên quỵ rạp xuống đất trung điệp dập đầu nói tứ lao đệ tử là nơi nào làm sai sao mình chỉ muốn đi theo tứ lao cầu tứ lao không muốn b ứ t bỏ đệ tử a đệ tử nguyện ý làm châu làm ngựa hầu hạ tứ l a o không chối tử phanh phanh phanh h á n t ỉ n h chân ý thiết đem đầu đều đập phá càn nguyên tứ lao tâm dù sao không phải t ả n g đá làm một người trong đó rốt cục thở dài nói được tôi h nhiệm tình ngươi tâm thành vậy ngươi liền đi theo chúng ta bên cạnh trên đường ta biết chuyển cho ngươi một chút chúng ta càn nguyên đạo trận pháp cùng mở ra phủ dấu thủ đoạn ngươi hảo hảo n h ư kỹ ngươi sợ cầu đến không phải liền là những ngày a đa tạ tứ lão đa tạ tứ lão phùng chính phong vui đến phát khóc dập đầu đập ra sức hơn hắn biết khả năng này chính là hắn cùng trương linh sơn cơ hội cuối cùng vô luận như thế nào nhất định phải bắt lấy t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi tám phá trợ bàn phùng chính phong không thấy t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi tám phá trợ bàn phùng chính phong không thấy huyền băng sơn ở vào thiên châu tới gần l g ự c trời nghe nói huyền băng sơn hình thành chính là l ệ c h trời bên trong huyền băng trôi đi mà tới d â n ra một khối lại một khối huyền băng trồng chất mới rốt c u c tạo thành huyền băng sơn năm đó huyền băng sơn khai sơn lão tổ phi thăng trước khi rời đi liền đem thủy thần trường thương bước xuống huyền băng sơn bên trong phong tồn lưu cho huyền băng sơn bọn hậu bối một cái kỷ niệm đương nhiên nàng hy vọng chính là có thiên tài hậu bối có thể rút ra mình lưu lại trường thường đạt được chuyển thừa của mình để cho huyền băng sơn có thể vĩnh tục mạ tồn nhưng không có nghĩ đến huyền băng sơn bọn hậu bối thật sự là bất tranh khí lại thật coi huyền băng thần thương là làm kỷ niệm từ đầu đến cuối đều không thể đem nó rút ra cho tới bây giờ huyền băng sơn sơn chủ bảo băng băng càng đem huyền băng thần thương giấu ở trong động không cho phép bất luận cái gì đệ tử tiến vào nếm thử rút súng đúng là hoàn toàn đem huyền băng thần thương xem như tự mình một người sở hữu tư nhân c h i vật thật đáng buồn chính là làm sở hữu tư nhân c h i vật nàng không muốn phát triển cũng không muốn lấy rút r a thương này mà là nghĩ đến đem vật này một mực lưu tại nơi này dù là chính là mình chết rồi cũng muốn để vật này cho mình c h n cùng tựa hồ nàng không đem huyền băng thần thương xem như một kiện định tiêm binh khí mà là xem như một cái đáng giá nàng cất giữ tác phẩm nghệ thuật khó trách h áp diện thần trương vệ cương nói nàng phung phí của trời một chút huyền băng sơn trưởng lão cùng đệ tử bí mật cũng đều đối bảo băng băng lòng mang bất mãn chỉ là b ả o băng băng người này chẳng những chuyên quyền đ ộ c đoán mà lại bạo ngược tàn nhẫn càng ưa thích cất giữ các loại bảo vật toàn bộ huyền băng sơn hơn phân nửa tài nguyên đều bị nàng lũng đoạn trường lão cùng các đệ tử muốn tu hành không thể không ngày ngày thổi phồng b ả o băng băng lấy nàng niềm vui tốt đến nhất định lượng tu hành tài nguyên cái này càng phát sinh b ả o băng băng tiêu căng c h i tâm mà toàn bộ huyền băng sơn không khí cũng thành định mọi không khí một chút chính trực có trí chi sĩ hoặc là bất đắc dí rời đi nơi đây tự mưu sinh lộ hoặc là ủy khúc cầu toàn nghĩ đến mình chịu n h một ngày kia nói không chừng có cơ hội thay đổi huyền băng sơn đáng tiếc là cái này trên bạn năm đi qua bảo băng băng y đ i ể n h i ê n sống phong sinh thủy khởi mà lại tại số lượng lớn tài nguyên trồng chất phía dưới thực lực còn mạnh hơn huyền băng thần thương tại nàng trong động cũng biến thành an toàn hơn bất kỳ người nào đều không thể vượt qua lôi chỉ một bước nếu như không có gì bất ngờ xảy ra đợi đến bảo băng băng thọ hết chết h ế giả huyền băng thần thương nói không chừng thật đúng là muốn theo nàng tiến vào trong phần mộ cho nàng cho cùng bởi vì nay n u â n môn không nghiên cứu huyền băng thần thương ngược lại bắt đầu nghiên cứu trận pháp là muốn chết về sau dùng trận pháp đem mình cùng huyền băng thần thương bảo vệ sao quả thực là người điên bình trưởng lão chúng ta thật muốn trơ mắt nhìn xem huyền băng sơn hủy ở bảo băng băng cái này điền lự trong tay người sao một gian băng thất bên trong một cái mày rậm nam tử trầm giọng nói một cái khác có người nói theo ta được biết bảo băng băng nghiên cứu trận pháp đã mê mội tựa hồ lâm vào lạc lối tinh thần lực thật to hao tổn nếu là chúng ta thừa này thời cơ đồng loạt ra tay nói không chừng có thể đem hắn cầm xuống không thể lại một có người nói bảo băng băng người này mặc dù đầu góc không bình thường nhưng là thiên phú tu luyện không tầm thường mà lại thiên phú chiến đấu cũng là không thể coi thường vâng không nàng năm đó cũng không có khả năng bị chuyển xuống sơn chủ chi vị mà lại người này tâm kế rất sâu n g ư ơ i nghe được chuyển ngôn nói không chừng là nàng cố ý tiết lộ ra ngoài thậm chí chúng ta trong những người này nói không chừng liền có bảo băng băng giản thế nói chuyện người này ánh mắt thâm thúy trên mặt có một đường băng ấn nhưng cũng không lộ ra dữ thợ ngược lại khiến cho hắn anh t u ấ n tướng mạo nhiều một tia khác phong vị người này tên là tôn thanh trúc là nữ tử nhưng ngày thường một bộ nam tướng mà lại cách đan mặc cũng thiên hướng về nam nhân chính là thư sinh áo xanh cách đan mặc hắn đang tụ hội trong đám người địa vị tựa hồ không thấp tại hắn nói ra giải thích của mình về sau tất cả mọi người rơi vào trầm tư một thanh âm t r ầ m trọc v ă n g lên ha ha tôn thanh trúc bạn sơn chủ quả nhiên không có nhìn l ầ m ngươi đúng là một nhân tài ai đám người giật nảy cả mình cùng nhau nhìn về phía cổng kỳ thật câu này ai hỏi đơn giản dư thừa chính là vô ý thức thoát ra đối phương đều rõ ràng nói bạn sơn chủ bà chứ như vậy người tới không phải bảo băng băng còn có thể là ai chỉ gặp bảo băng băng giá người n g cực kỳ xinh đẹp a n mặc trang điểm l ộ n lẫy mang trên mặt câu người đủ cười tựa như p h ả m tục thế giới bên trong thanh lâu ca sĩ nữ cho dù ai nhìn người nọ cũng sẽ không nghĩ đến người này đúng là võ đạo cầm giả càng sẽ không nghĩ đến đối phương thế mà lại là ẩn thế môn phái một tông trí chủ chỉ vì người này hoàn toàn đem võ đạo tu g i ả n nên có lực lượng cảm giác đều cho tách ra nàng tựa hồ chán ghét cơ bắp thậm chí nàng ngay cả một chút khớp nối đều làm điều chỉnh chỉ vì phù hợp chính nàng thẩm mỹ dù là vì vậy mà tổn thất sức chiến đấu nàng cũng không quan tâm bởi vì tại nguyên băng sơn nàng bảo băng băng chính là vô địch nàng căn bản không cần độc thủ chỉ cần tùy ý k h ẽ quát một tiếng liền có thể từ lung phủ phóng xuất ra vô tận hàm khí đem người ở bên trong toàn bộ chiếc bóng trừ cái đó ra nàng còn mở ra n g phủ toàn thân chân khí kinh người bằng bạc trong thiên hạ có thể mở ra hai cái phủ giấu người ít càng thêm ít bảo băng băng s á c thực có t i ê u ngạo tư cách bình sơn chủ t h a n mạng làm khởi s ư ớ n g hội nghị người chủ sự huỳnh trưởng lao cái thứ nhất bị giảm xuống đất cả người ngã sấp trên mặt đất run lẩy bẩy tựa hồ bởi vì hắn lớn tuổi nhất đối bảo băng băng hiểu rõ nhất cho nên tại nhìn thấy bảo băng băng trong nháy mắt mới sợ hãi nhất huỳnh trưởng lao ngươi một bên mọi người đều là ngạc nhiên bọn hắn đối bảo băng băng thảo phạt còn chưa có bắt đầu cái này kết thúc rồi h mọi người nhanh quỷ xuống cầu xin tha thứ sơn chủ từ bi nhất định sẽ tha thứ mọi người dù sao mọi người cũng chỉ là bị người mê hoặc bình trưởng lão kêu lên đám người s ư n g sở tựa hồ phát hiện bình trưởng lão có ý riêng đều nhịn không được nhìn về phía tôn thanh trúc Bịnh. một người lập tức bị giảm xuống đất sơn chủ tham hại chúng ta đều là bị tôn thanh trúc làm cho mê hoặc người này xảo nôn thiện biện am hiểu công tâm mê hoặc chúng ta đi tà đạo tiến hành chính là kẻ cầm đầu đ á n g chém đúng vậy a sơn chủ tất cả đều là tôn thanh trúc một người gây nên chúng ta tham dự vào chỉ là muốn giúp sơn chủ thấy rõ tôn thanh trúc chân diện m ụ tôn thanh trúc bất nam bất nữ đúng là dị loại tâm lý bà mẹo nói xấu s ơ n chủ đáng chết t đá a người này càng là ghê tởm mời sơn chủ hạ lệnh ban thưởng thứ nhất chết đám người từng câu từng chữ t h ậ t không thể lấy ác độc nhất nói nói xấu tôn thanh trúc tôn thanh trúc đầu tiên là kinh ngạc nhìn xem đám người một mặt không thể tin tiếp lấy thì là cười to ha ha ha ha nghĩ không ra ta tôn thanh trúc thế mà cùng các ngươi làm bạn quả thật ta tôn thanh trúc suốt đời xỉ đủ không cần các ngươi đ ọ c thủ chính ta đ ọ c thủ nàng ngửa mặt lên trời cười to cười ra nước mắt đến tay phải bỗng nhiên nâng lên hướng phía c h ắ n của mình liền hung hăng vỗ xuống m u ố n chết bảo băng băng cười lạnh một tiếng trong miệng lung phủ lập tức phun ra một đường hạt khí đem tôn thanh trúc cả người đều đông lại thử bảo băng băng tiến lên một bước nói tôn thanh trúc b ạ n sơn chủ thưởng thức người cho nên đối n g ư ơ i dung túng không muốn dùng sức mạnh nhưng là n g ư ơ i làm ta quá là thất vọng n g ư ơ i tới đưa nàng mang lên động phủ của ta rõ bên ngoài lập tức tiến đến bốn cái giống vậy xinh đẹp nữ tử chống một chiếc giường mềm liền muốn đem tôn thanh trúc phóng tới trên giường em kim đi tôn thanh trúc mặc dù bị đông lại nhưng ý thức còn tại trong mắt lộ g i vô tận bị p ẫ n đ á nàng g tiếc. n vô kế khả thi chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương hướng nàng đi tới đúng lúc này ẩm một tiếng nổ vang từ trên trời giáng xuống toàn bộ h u y ề n băng sơn cũng vì đó rung động mọi người đều là sợ hãi biến sắt bảo băng băng sầm mặt lại là ai giáng tại ta h u y ề n băng sơn bên trên dương ai vừa dứt lời liền nghe đến r ầ m r ầ m thanh â m băng lên tiếp lấy có người phát ra hô to gọi nhỏ thanh â m phát hồng thủy phát hồng thủy phát hồng thủy rồi tất cả mọi người là ngạc nhiên huyện băng sơn chính là vạn năm hàn băng tạo thành dây núi bệnh à n chết cốt vô luận l à c á i gì nước rơi đến huyền băng sơn bên trên đều biết lập tức ngưng kết thành hà băng nơi này biết phát hồng thủy nói b u a c á i gì sơn chủ sơn chủ ở đâu hồng thủy ngập trời a huyền băng sơn bị hủy có ngập trời hỏa diễm rơi xuống đem vạn niên huyền băng đều hóa thành nước sơn chủ đối phương là hướng về phía ngài động phủ mà đi có bảo băng băng thân tín một mặt lo lắng xông đến gấp giọng kêu to là ai bảo băng băng giận dữ hoàn mỹ đang chú ý cái gì tôn thanh trúc trực tiếp thân hình nói lên hóa thành lưu q u n g biến mất tại trước mặt mọi người giờ phút này với hắn mà nói quan trọng nhất không phải khác chính là huyền băng thần thương nếu là huyền băng sơn bị tan đi huyền băng thần thương tất nhiên khó giữ được đối phương đã có năng lực hủy đi bọn hắn huyền băng sơn khẳng định đến có chuẩn bị tất nhiên là hướng về phía huyền băng thần thương mà đến a mà có thể chuẩn xác biết mình động phủ vị trí biết huyền băng thần thương chỗ chỉ có một người trương vệ cương bảo băng băng nghiêm nghị hết lớn hút ngay cho lão đ ư ơ n g ra dám đến nơi này trộm ta huyền băng thần thương không dám gặp lao n ư ơ sao băng băng đã lâu không gặp trương vệ cương thanh âm nhàn nhạt truyền ra tiếp theo từ trong bóng tối chậm rãi đi ra nói h u y ề n băng thần thường chính là dùng để giết người lưu tại ngươi nơi này đúng là lãng phí giao cho ta đi về sau ngươi đi theo bên cạnh ta muốn cái gì ta đều cho người cái gì ngươi nghĩ hay lắm ngươi cái này hôi thối chi nam h è n mọn gian trá cũng xứng có được bản sân chủ bảo băng băng mắng to lên tiếng nhưng trương vệ tương cũng không để ý mà là cười nhạt một tiếng nói ta đã tới liền sẽ không tay không m à về ngươi có nguyện ý hay không giao ra huyền băng thần thường đều không ảnh hưởng được kết cục cho nên lui ra đi ta cho ngươi chừa chút thể diện miễn cho bị các ngươi huyện b ă n g sơn môn nhân xem người chuyện cười ta giết ngươi bảo băng băng giận d ữ gào thét lũng phủ lầm băng mở ra vô cùng vô tận hàn khí hóa thành băng lang phong bạo hướng phía trương vệ cương gào thét mà đi ha ha trương vệ cương cười nhạt một tiếng căn bản không để ý tới ngược lại thân hình một rơi phối hợp hướng dưới đáy động phủ mà đi cùng lúc đó liền nghe đến bốn cái thanh âm giàn mua hết lớn chớ có làm tổn thương ta chủ nhân siêu siêu siêu, siêu. chỉ một thoáng bốn cái trận bàn bắn ra ngăn tại trương vệ cương trước đó hình thành một cái phòng ngự q u a n trận đem băng lăng phong bạo đều ngăn cản ở ngoài bảo băng băng lấy làm kinh hãi quắc càn nguyên tứ lão các n g ư ơ i như thế nào làm trương vệ cương chó không thể đối chủ nhân bất kính càn nguyên tứ lao sầm mặt lại lạnh lùng lên tiếng bảo băng băng trong lòng phát lệnh nàng đã sớm biết trương vệ cương có khống nhân c h i pháp lúc trước đối phương chính là muốn dùng phương pháp này khống chế nàng bảo băng băng nhưng lúc đó đối phương môn này kỹ nghệ tựa hồ cũng không thuần thục bị mình phát hiện mánh k h ỏ ngược lại đem hắn đả thương nhưng là bây giờ trương vệ cương khống nhân chi pháp chẳng những hoàn thiện mà lại đột nhiên tăng mạnh đúng là ngay cả cả nguyên tứ lao đều có thể khống chế lại để bốn người căn nguyện làm hắn trương vệ cương nô bục phải biết cả nguyên tứ lao bất kỳ người nào nhĩ kỳ làm hắn trương vệ cương ra ra đều dư x à i mà dạng này bốn cái tiền bối nhân vật lại bị người ta trương vệ cương gắt gao cầm chắc lấy trương vệ cương chi đang sợ có thể thấy được l n g đốn nàng bảo băng băng lợi hại hơn nữa lại mở ra hai cái phủ giấu nàng cuối cùng cũng chỉ là một người mà thôi mà đối phương ngoại trừ cả nguyên tứ lao bên ngoài còn có một cái bắc tùy phong ở bên nhìn chằm, chằm. nếu không phải trương vệ cương đội v ã đi lấy huyền băng thần thường không r ả n h bận tâm nàng bảo băng băng chỉ sợ mình đã bị đối phương liên thủ đánh chết chỉ là ngươi trương vệ cương lợi hại ta bảo băng băng những năm này cũng không phải mủ l ấ n b ả o bảo băng băng đông nhiên vỗ túi chữ vật cũng bay ra một cái trật bàn càng nguyên tứ lao xứng sở g i a hỏa này không phải là muốn cùng bọn hắn so đấu trận pháp đi thật là một cái bệnh tâm thần trên đời này có thể cùng bọn hắn c à n nguyên tứ lao so đấu trận pháp không thể nói không tồn tại nhưng ít ra không phải trước mắt cái này bảo băng băng ngươi một cái huyền băng sơn sân chủ am hiểu hàn băng công pháp võ tu cùng chúng ta chuyên công trận pháp c à n nguyên đạo so đấu trận pháp đây không phải đồ ngốc sao đã sớm nghe trương vệ cương chủ nhân nói qua bảo băng băng đầu góc không bình thường hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền mặc dù càn nguyên tứ lao cảm giác đối phương cực kỳ buồn cười không biết tự lượng sức mình nhưng là làm đối phương một cái kia trận bàn bay ra nhập vào bốn người bọn họ trong trận pháp thời điểm càn nguyên tứ lao đều là biến sắc phát ra nhẹ t è o thanh âm đây là phá trận bàn phá trận bàn chính là bọn hắn càn nguyên đạo đặc chế một loại trận bàn chuyên môn dùng để phá trận trên đời này trận pháp tầm tầm lớp, lớp. Có chút trận pháp chính cứu trước pháp hậu nhân nghiên phá hết trận trận, ra, muốn là mà đối e m đ phương này loại với cái này ca nguyên đạo liền nghiên cứu ra loại này phá trận bàn phá trận bàn chính là lấy vạn trận đổ lục làm căn cơ mà luyện thành trận bàn bởi vị cựu châu đại lục trận pháp đều là xuất từ từ trên trời giáng xuống vạn trận đổ lục biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất chỉ cần dùng phá trận bàn phá hết đối phương trợ cơ liền có thể phá trận cái này bảo băng băng cũng không biết từ nơi nào đạt được phá trận bàn lấy bọn hắn c à nguyên đạo đồ vật tới đối phó bọn hắn c à nguyên tứ lão nhưng là hết lần này tới lần khác bốn người bọn họ đối với cái này không thể làm gì ai bảo phá trận bàn là đào móc căn cơ phá trận chi pháp vô luận là cái nào bảy trận cao thủ đối mặt phá trận bàn đều phải ăn ba phần thua thiệt cũng chính là bảo băng băng trận pháp thủ đoạn không được nếu là đổi bốn người bọn họ bên trong tùy ý một người sử dụng phá trận bàn cái kia thiên hạ chất pháp còn không phải tùy tiện phá mất phùng chính phong c à n nguyên tứ lao bên trong một người nghiêm nghị quát cái này p h á trận b ả n đã bị chúng ta k i ể m chế lại ngươi nhanh chóng ra tay cướp đi hắn p h á trận b ả n không người lên tiếng phùng chính phong càn nguyên tứ lao sầm mặt lại kẻ này lại dám làm trái bọn hắn giả bộ như nghe không được muốn chết phùng chính phong không thấy bác tủy phong đông nhiên lên tiếng lúc trước hắn lực chú ý một nửa thả trên người bảo b ă n g b ă n g một nửa thả trên người trương vệ c ư ờ n g đối phùng chính phong tiểu nhân vật như vậy căn bản không có chú ý lúc này nghe được cả nguyên tứ lao kêu là hắn mới phát hiện cái này không đáng chú ý tiểu nhân vật một mực đến một lần đều tại cả nguyên tứ lao sau lưng làm chó lông trắng lao đầu thế mà chẳng biết lúc nào biến mất không còn chút tung tích thật là lớn gắn chó bất quá giống như cùng ta cũng không có quan hệ gì bác tùy phong chỉ là nói một câu phùng chính phong không thấy sau đó liền không lại quản hai mắt nhìn về phía huyền b ă n g sơn những địa phương khác đã tới đây một chuyến nếu là không vơ vét một chút thứ gì trở về chẳng phải là đi không phải biết hắn nhưng là tổn thất một cây khổn tiên t h ằ n g a ngươi trương vệ c ư ờ n g co huyền b ă n g thần thương có thể cầm ta bác tùy phong lấy chút cái khác không quá phần đi chương bốn trăm bảy mươi chín cùng nhau liên thủ trấn áp trương linh sơn chương bốn trăm bảy mươi chín cùng nhau liên thủ chấn áp trương linh sơn lúc này phùng chính phong đã vụng trộm đi tới trương linh sơn bên người bởi vì huyền băng sơn hàm khí trương linh sơn hỏa diễm cốt đỡ mặc dù còn có hỏa diễm lưu quang nhưng hỏa diễm vi lực đã yếu đi rất nhiều phùng chính phong có thể tới gần lập tức xuất r a chứa hải long thủy tiểu bình nói trương công tử đây là hải long thủy nhưng tái tạo lại toàn thân ngài nhanh luyện hóa nhất định khôi phục nói hắn hung hăng đem tiểu bình nện vào trương linh sơn trên thân phanh tiểu bình trong nháy mắt vỡ v ụ n trong đó hải long thủy nhanh chóng lan tràn đến trương linh sơn xương cốt bên trong không đến một lát bạch s á t quang mang liền đem trương linh sơn bao trùm rốt cuộc không nhìn thấy hỏa diễm lưu quang mà huyền băng sơn cũng không còn h ò a tan nhiệt lượng biến mất hải long thủy chi uy có thể thấy được lộn đốn càng hợp á p chế ngay cả trương linh sơn tự thân đều không thể khống chế lựa lưu giờ khắc này huyền băng sơn mọi người đều lộ ra sống sót sau hai nạn biểu lộ chỉ cần không có kia kinh khủng hỏa diễm tồn tại coi như trước đó huyền băng hóa thành nước cũng biết chậm rãi một lần nữa ngưng kết thành băng bởi vì bọn hắn huyền băng sơn căn cơ còn lại nhất định là sơn chủ ra tay loại mất đối phương hỏa diễm tri nguyên sơn chủ bản thuế mọi người nhanh đi giúp sơn chủ a một chút định nọt chi đồ ngoài miệng hô to gọi nhỏ nhưng chỉ động khẩu không động thủ không ai dám đụng lên đến giúp đỡ bảo băng băng đối phó cản nguyên tứ l a o mà lại bác tùy phong còn trong huyền băng sơn khắp nơi vơ vét đám người tránh né cũng không kịp chỗ nào sẽ còn chủ động t o á t ra đi tìm chết đâu h ỏ a diễm biến mất càng nguyên tứ lao n h ú n mày lẫn nhau mặt lộ vẻ kinh ngạc kê hỏa diễm cốt đơ vẫn luôn là bọn hắn sử dụng linh quan tài trận pháp m a n tới không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn kê hỏa diễm cốt đơ uy lực thế mà dễ dàng như vậy liền bị huyền băng sơn huyền băng hản nhất định là kỳ thành đan đ ộ n thủ lao tiểu tử này một mực đi theo chúng ta bắc tùy phong chẳng biết lúc nào xông ra hét lớn minh chủ kỳ thành đan đem trên người tiểu tử kêu hỏa d i ễ m á p chế làm sao bây giờ trương vệ cương nói ngươi đi đối phó kỳ thành đan k h ổ n tiên thẳng cho ngươi thu một đường màu vàng lưu quang từ dưới đáy động phủ bay ra ngoài thẳng đến bắc tùy phong mà tới bắc tùy phong mừng rỡ là hắn biết trương vệ cương g i a hỏa này đang tại c ư ớ p đoạn huyền băng thần thương trước mắt chỉ có thể trông cậy vào hắn bắc tùy phong quả nhiên hắn bị để cho mình an tâm đối phó kỳ thành đan liền đem k ổ n tiên thẳng đưa ra vật này cuối cùng bật quy nguyên chủ bác tùy phong trong lòng lập tức p h â n chấn nói minh chủ yên tâm ta giết không được k ỳ thành đan nhưng là kiên trì đến ngươi ra vẫn là có thể thử k ỳ thành đan thanh em đống nhiên tại bác tùy phong cách đó không xa vang lên bác tùy phong xứng sở ngươi tại sao lại ở chỗ này ngọn lửa kia không phải ngươi áp chế k ỳ thành đan nói nếu là ta áp chế ta còn ở nơi này cùng ngươi nói nhảm là các ngươi thu cái kia phùng chính phong làm chuyện tốt cái gì bác tùy phong cùng càn nguyên tứ lão đều là kinh hãi p h ù n g chính phong t i ể u tử kia thực lực nhỏ yếu mà lại thiêu đốt t u ổ i thọ đều nhanh đến cuối cùng trên cơ bản đều không sống nổi mấy năm b ự c này sâu tiến có thể có biện pháp nào áp chế hòa diễm nếu là hắn có lợi hại như vậy cũng sẽ không một mực bị bọn hắn làm chó giống như quát lớn kẻ này trên tay nhất định có chi bảo nhưng hắn không sắp tới bảo bản thân lợi dụng ngược lại hiến tặng cho trương linh sơn có thể thấy được hắn là trương linh sơn trung thành nhất chó săn các ngươi đừng đánh nữa nhanh chóng theo ta đi cầm xuống trương linh sơn bằng không chờ trương linh sơn khôi phục hợp thân các ngươi tất cả mọi người phải chết kỳ thành đang nghiêm nghị quát Trương linh sơn ngọn lửa trên nhất người Sơn Linh ngọn cũng không lửa chế, bị áp đối ị bị bị n cũng người、diệt. Nhưng là, Kỷ Thành Đan cũng không rằng hắn mình trên người Trương Linh Sơn Đan vương đỉnh khí tức, cũng không h khôi phục, thể cho thể chỉ khí là là là, là đạt được được, đ trí diệt. có cái có cảm giác tức, có ra rơi. bảo Bởi Kỳ diệt sau. vì phương nếu quả thật diệt trương linh sơn khí tức kia khẳng định cũng biết tùy theo tán loạn a đã không có tán loạn đã nói lên trương linh sơn còn sống mà lại kỳ thành đ a n có loại cảm giác trương linh sơn chẳng những còn sống còn tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục nếu như không đem đánh gây mặc cho hắn khôi phục vậy coi như phiền phức lớn rồi a nghĩ đến đây tiểu tử trước đó tại đan tông một mán k i ế màn kỳ thành đan liền lòng còn sợ hãi phải biết nơi này nhưng không có đan tông trận pháp điều động tiểu tử này phát hắn cùng đến chỉ sợ mọi người tại đây không có người nào có thể đào thoát nói chuyện giật g ân bảo băng băng ngừ một tiếng l ư ờ n g kỳ thành đan một chút nói nhưng nếu như ngươi có thế để cho bọn hắn dừng tay ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi đi giết cái tiêu tiêu cái gì trương linh sơn kỳ thành đan trầm giọng nói ta không có cùng các ngươi nói đùa nhanh chóng dừng tay đồng loạt đi chấn áp trương linh sơn nếu không tất cả mọi người phải chết dứt lời hắn lại cao giọng nói trương vệ cương dừng lại trong tay ngươi chuyện nhanh chóng đi theo ta chấn áp trương linh sơn nếu không ngươi hối hận không kịp bắc tuy phong càng nguyên tứ lão các ngươi theo đàn tông tông chủ đi chấn áp trương linh sơn mang lên bảo băng băng cùng một chỗ nếu nàng không đi các ngươi cũng không đi trương vệ cương thanh â m chuyển đến lại nói k ỳ tông chủ nếu như bảo băng băng không phối hợp sao không liên thủ trước hết giết bảo băng băng ngươi là đàn tông tông chủ bảo băng băng lấy làm kinh hãi nhưng à n g vừa mới c ỉ là l tùy ý ờ m Kỳ t h à h chút, phát hiện Đan n một c ũ k h ô như g n ậ n chẳng n ra, qua là cảm thấy g là ờ i này thế ự lực c Cương lời không thường. nghe Trương nói, giờ tầm mới Bây b i Vệ t đ ư ợ cường n g i à y đ ú n là đại d a nhân đỉnh đỉnh đàn tông tông chủ kỳ Thành Đan. Nhưng như thế cường n chủ thế h Kỳ thế mà đối kia cái gì gọi trương linh sơn như thế sợ hãi tình huống như thế nào kia trương linh sơn lại là thần thánh phương nào không tệ chính là ta bảo băng băng sân chủ mang theo ngươi người đồng loạt theo ta chấn áp trương linh sơn về sau ta có thể giúp ngươi đối phó trương vệ cương nhưng là dưới mắt quan trọng nhất vẫn là trương linh sơn kỳ thành văn nói hắn thực sự lười n h ắ c cùng những người này quá nhiều giải thích bởi vì quá lãng phí thời gian cho nên giải quyết dứt khoát trực tiếp mở ra điều kiện và băng băng vì đó trầm mặc nhìn k ỳ thành đan cái này tư thế nếu như mình không đáp ứng chỉ sợ đối phương sẽ trực tiếp ra tay với mình mà mặc kệ chính mình có đáp ứng hay không trương vệ cương cái này cậu tặc đều có thể an an tâm tâm luyện hóa mình chân tảng huyền băng thần thương chỉ trách người dưới tay mình quá phế vật mà trương vệ cương lại có cả nguyên tứ lao cùng bắc tùy phong hỗ trợ bất quá h u y n băng thần thương cỡ nào thần uy há lại dễ dàng như vậy liền luyện hóa bảo băng băng cũng không cho rằng trương vệ cương có thể thành công c h ỉ t r o n g khoảng thời gian ngắn quyết sẽ không thành công chỉ cần mình trước phối hợp kỳ thành đan áp chế trương linh sơn về sau lại đến liên thủ đối phó trương vệ cương nói không chừng còn có thể nhân cơ hội này phản s á t cái này cậu tặc nghĩ tới đây bảo băng băng lập tức nói nếu là kỳ tông chủ mời tiểu nữ tử kia vui với phục hồi kỳ thành đan hét lớn một tiếng vậy còn chờ gì cùng một chỗ đi theo ta hắn một ngựa đi đầu cái thứ nhất xông lên mặc dù đoán được là phùng chính phong dùng cái gì trí bảo cứu trương linh sơn nhưng là giờ phút này k ỵ thành đàn cũng không nhìn thấy phùng chính phong thân ảnh b ấ t quá hắn cũng không có g i n h đi để ý tới tiểu nhân vật như vậy người này tác dụng chính là cho trương linh sơn đưa bảo vật mà thôi về sau sống hay chết đừng nói mình không quan tâm hắn đoán chừng trương linh sơn cũng sẽ không đóng tâm một cái nô tài mà thôi có thể đưa tới trí bảo trợ giúp chủ nhân vì chủ nhân mà chết có thể nói chết có ý nghĩa phùng chính phong đâu càng nguyên tứ lao tám đôi mắt bốn phía lớp nhìn thần thức b u n g ra sắc mặt tâm trầm tìm kiếm phùng chính phong tung tích người này là bọn hắn mang tới nếu là bởi vậy hỏng trương vệ cương chuyện tốt vậy bọn hắn chăm chết không đền được tội ai cho nên bọn hắn thê tất yếu đem phùng chính phong chém thành muôn mảnh đương tìm nhanh chóng theo ta chấn áp trương linh sơn kỳ thành đan nghiêm nghị quát cảm giác được tồn lưu tại trương linh sơn trong cơ thể đàn vương định khí tức càng lúc càng m ở n h ạ c không phải do kỳ thành đan không c ầ n trương trương linh sơn ở đâu bảo băng băng n g h i hoặc hỏi kỳ thành đan nói nhìn nơi đó xương trắng bao phủ nhất định là trương linh sơn tại luyện hóa chữa thương trí bảo nhanh chóng theo ta ra tay đem nó chữa thương sương mù đánh tan bạo băng băng nhìn chăm chú nhìn lên trong lòng kinh ngạc nếu không phải k ỳ thành đan chỉ điểm nàng thật đúng là không thấy được kia sương trắng bao phủ vị trí đối phương tựa hồ có thể che lấp cảm giác của mình đây là cỡ nào trí bảo lại có như thế thần bí công hiệu là hải long thủy bắc tùy phong đột nhiên hét lên kinh ngạc trong mắt chứa nóng bỏng cùng kích động đây chính là hải long thủy chẳng những có thể tái tạo lại toàn thân còn có thể mở ra nguyên phủ đồng thời tại luyện hóa về sau trực tiếp đem nguyên phủ bên trong chân khí toàn bộ lấp đầy trừ cái đó ra hải long thủy còn có thể cải tạo nhục thân khiến cho thân thể xương cốt trở nên cứng c ắ c hơn đồng thời để thân thể càng thích hợp ở trong nước du động chính là cư h ả i sinh tồn đỉnh tiêm trí bảo chỉ cần đem vật này luyện hóa dù là chính là một con lợn đều có thể ở trong nước tới lui tự nhiên hải long thủy k ỳ thành đan trong lòng cũng là chấn động hắn mặc dù là đan tông tông chủ nhưng là hải long thủy thuộc về trong biển bảo vật hắn đối trong biển bảo vật cũng không quen thuộc không bằng bắc minh tông dạng này hải châu tông môn nhưng lại không quen thuộc hải long thủy đại danh hắn cũng là có c h ấ nghe thấy vật này thế mà bị cái kia gọi p ù n g chính phong sâu kiến đưa cho trương linh sơn đến luyện hóa p ưu phí của trời áp vật này nếu để cho hắn phùng chính phong đến luyện hóa hắn phùng chính phong liền có thể xâm nhập nam hải tìm kiếm các loại trong b i ể n d ữ liệu tất có thể luyện được càng nhiều đỉnh tiêm đáng l ư ợ c có thể nói như hổ thêm cánh thế nhưng là hiện tại bảo vật này lại là tiện nghi trương linh sơn cái này hỏa diễm cốt đỡ gần chết người tức chết ta vậy thừa dịp hải long thủy còn không có bị trương linh sơn triệt để hấp thu còn có cơ hội k ỳ thành đan trong lòng khé động thân hình lập tức gấp vọt mà xuống thẳng đến trương linh sơn quanh thân xương trắng mà đi bác t h y phong không cam lòng l ạ hậu giống như hắn y nghĩ cung cấp nhanh chạy vội đi lên càn nguyên tứ lao cũng giống như thế dù sao phùng chính phong đều có thể nhận biết hải long thủy bọn hắn đồng dạng là càn nguyên đạo cao đồ còn có thể không biết mà bọn hắn có trận pháp phụ trợ tất có thể hấp thu càng nhiều hải l o n g thủy chất dinh dưỡng đạt được càng nhiều c h ỗ t ố t há có thể không kích động bảo băng băng mặc dù không biết cái gì hải long thủy nhưng là tất cả mọi người đoạt ngươi không đoạt đây không phải là bị thiệt lớn à. khẳng định phải đoạt ta chẳng những món cước còn muốn lớn đoạt đặc biệt đoạt chỉ gặp bảo băng băng như là thiên thạch rơi xuống phát sau mà đến trước thẳng tắp rơi xuống trường linh sơn trên thân dù sao nơi này chính là địa bàn của nàng có địa bàn ưu thế hốt nàng đẫu nhiên hít một hơi sương mù sau đó khu khu khu chỉ gặp bảo băng băng sắc mặt đại biến phát ra thống khổ ho khan thanh âm không nói hai lời bay thẳng chạy trốn mở rơi xuống một tòa huyền b ă n g sơn trên đỉnh ngồi xếp bằng điên cuồng vận chuyển công pháp thế nào kỷ thành đan bọn người thấy cảnh này vội vàng n g ư n g lại phát ra nghi vấn bảo băng băng không để ý tới bọn hắn mình ăn phải cái lô vốn ngược lại cho bọn hắn cung cấp kinh nghiệm chẳng phải là ăn hai lần t u thiệt các ngươi những n à y ngôn c h ư ớ vương bát đản muốn biết chuyện gì xảy ra mình đi thể nghiệm đi m ặ ccc dù không ó đ từng từng trên, xì xì xì. trên cánh bảo g băng c tay lập tức sinh ra điểm đỏ đau rát đau nhức sâu tận xương thủy thận không thể đưa cánh tay trực tiếp chặt rơi ném tới băng bên trong mẹ nhà hắn kỳ thành đan hiểu rõ nguyên lai、like、là hải lòng thủy xương mù cùng trương linh sơn ngọn lửa trên người hòa làm một thể mình dùng cánh tay lỗ chân lông hấp thu đồng thời cũng hấp thu trương linh sơn trên người kia kinh khủng hỏa diễm tự nhiên đau rát bảo băng băng càng không may trực tiếp đem hỏa diễm hút vào trong cơ thể vừa mới không phải nàng không nói lời nào mà là không thể nói chuyện hắn biết hầu đoán chừng đều bị cháy hỏng cũng nhiều thua thiệt bảo băng băng chính là huyền băng sơn s ơ n chủ tu luyện chính là hàn băng hệ công phát nếu là đặt những người khác chỉ sợ đã bị từ trong ra ngoài đốt thành cho bụi kỳ tông chủ biết chuyện gì xảy ra sao bắc tuy phong cùng càn nguyên tứ lao cũng đi theo rơi xuống trầm giọng hỏi kỳ thành đan nói trương linh sơn ngọn lửa trên người cùng hải long thủy hòa làm một thể đừng nghĩ lấy hấp thu nhanh chấn áp người này mới là chính đạo bắc tùy phong cùng càn nguyên tứ lao nghe vậy đều lộ ra vẻ thất vọng đây chính là hải long thủy áo vẹn vẹn bởi vì cùng trương linh sơn hỏa d i ễ m hòa làm một thể liền không thể hấp thu thật sự là trả đạo a nhưng tất cả mọi người thể nghiệm qua trương linh sơn hỏa d i ễ m lợi hại mà lại bảo băng băng cùng kỳ thành đan đều cho mọi người đánh dạng biết do không thể làm mà vì đó kia là xuân tài dưới mắt chỉ có thể như kỳ thành đan lợi nói chấn áp kẻ này mới là chính đạo、Đi. l i ê n nghe kỷ thành đan một tiếng quát trói thai đan vương đ ỉ n h kích phát mà ra ở bang bia lớn lơ lửng tại trương linh sơn quanh thân sương m g trên không đem trương linh sơn một mực khóa chặt ở trong đó càn nguyên tứ lao nhanh chóng bày trận đem huyền băng sơn bốn phía hàn khí đều dẫn tới kỷ thành đan phát ra hiệu lệnh lại nói chờ hải long thủy sương m g bị hàn khí ngưng k ế t tách ra lộ ra trương linh sơn c u n g sướng bắc thủy phong ngươi lập tức ném ra k h ổ n tiên thẳng đem trương linh sơn trói lại hiểu chưa biết không cần ngươi lắm miệng bác thủy phong n g một tiếng kỷ thành đan không có so đo ngữ khí của hắn tiếp tục nói bảo băng băng viên thuốc này cho ngươi nhanh chóng c ô i p h ủ sau đó lấy các ngươi huyền băng sơn công pháp công kích trương linh sơn siêu một viên màu trắng đan dược phá không m à t ớ i rơi xuống bảo băng băng trong tay bảo băng băng ngửi một bụng sau đó nhanh chóng ăn v à o chỉ cảm thấy từ h ế t hầu đến trong dạ giả dày toàn bộ thân thể đều băng hàn thấu triệt dễ chịu tới cực điểm trong lòng không khỏi sợ hai t h ả n phụ không hổ là đàn tông tông chủ hiện tay lấy ra đan dược liền có như thế hiệu quả kinh người m ì n h đã nhận hàn tỉnh tự nhiên muốn có qua có lại sau đó hảo hảo lôi kéo quan hệ đem đến từ nhưng liền có tốt hơn đan dược có thể phục vụ nghĩ tới đây bảo băng băng lập tức nhảy lên một cái trong tay vẩy ra số lượng lớn băng tinh vô tận hàn khí hướng phía đan vương đ ỉ n h phía dưới trương linh sơn mà đi t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi huyền băng bạo toàn thịnh trở về t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi huyền băng bạo toàn thịnh trở về phanh phanh phanh đ ầ y trời băng tinh rơi xuống trương linh sơn quanh thân hải lòng t ỷ trong sương mù trong n g á y mắt nổ bể ra đến hình thành băng vũ mưa như chút nước mà rơi thêm nữa c ả n g u y ê n tứ lao cũng dẫn tới h u y ề n băng sơn hàn khí chỉ một thoáng trương linh sơn trên người xương trắng liền bị đánh tan lộ ra trong đó hỏa diễm c ố đỡ không đúng nghiêm chỉnh mà nói giờ phút này đã không phải là hỏa d i ễ m c ấ t đỡ mà là sinh ra huyết đục đặc biệt là n g ợ c khôi phục thất khiếu linh lung tâm là như vậy trói mắt điên cuồng hấp thu bốn phía thiên địa linh khí để khôi phục khí huyết đền bù trên người thương tích là thất khiếu linh lung tâm kỷ thành đan chấn động trong lòng hô lớn bắp tùy phong còn không mau dùng khổn tiên thẳng lại là thất khiếu linh lung tâm bực này trí bảo cái này tên đ á n g chết đến cùng dùng bao nhiêu độ tốt mới luyện thành khủng bố như thế nhục thân những vật này nếu để cho hắn kỷ thành đan hắn kỷ thành đan đã sớm phi thăng lên trời đi đều không cần kỷ thành đan tiêu to bác tùy phong cũng đã kích phát khổn tiên thẳng chỉ gặp khổn tiên thẳng đón gió dài ra tựa như trường x à dùng tốc độ khó mà tin nổi v ặ n bèo tiến lên trong nháy mắt liền đ è m trương linh sơn thân thể gắt gao trói lại nhưng là không đợi k ỳ thành đan bọn người vui vẻ chỉ thấy kia khổn tiên thẳng phía trên lại sinh ra nhàn nhạt, nhạt ánh lửa hoàng bét bác tùy phong giật này cả mình vội vàng bấm n i ệ m pháp quyết muốn đem khổn tiên thẳng thu hồi vật này thật vất vả mới từ trương vệ cương nơi đó cầm về nếu là bị trương linh sơn hỏa diễm cháy hỏng mình há không bị thiệt lớn có thể để bác tùy phong tuyệt vọng là dưới đáy trương linh sơn bộ kia nửa chết nửa sống thân thể thế mà đột nhiên động b ạ c h chỉ gặp hắn trên người xương cốt thế mà bắt đầu sinh trường tựa như từng cái nút thắt ngược lại đem khổn tiên thẳng cho trụ tại xương cốt bên trong giờ khắc này không phải khổn tiên thẳng khốn trụ trương linh sơn mà là trương linh sơn khốn trụ khổn tiên thẳng bác t ù y phong vừa sợ vừa giận trên mặt lộ ra cực hạn đau lòng c h i sắc hét lớn trương linh sơn ngươi thả ta khổn tiên thẳng ta cái này rời đi không thể kỷ thành đắn quát bác tuy phong không cần để ý những này vật ngoài thân thừa dịp k ổ n tiên thẳng còn có tác dụng đồng loạt ra tay chấn áp kẻ này nói dễ nghe có bản lĩnh đưa ngươi đỉnh cũng đưa cho trương linh sơn đi đốt bác tủy phong phản xích một tiếng kỳ thành đan l ờ i nhắc cùng hắn tranh luận khe nói vậy ngươi liền khoanh tay đứng nhìn xem người ta có trả hay không cho ngươi k h ố n tin ê thẳng những người khác cùng ta đồng loạt ra tay nhất định phải đem kẻ này bóp chết tại trong trứng nước nếu không hậu hoạn m â t h u n ngươi để cho ta khoanh tay đứng nhìn ta hết lần này tới lần khác ra tay bác tủy phong cũng h ừ một tiếng dưới mắt cục diện này hắn đương nhiên biết nên làm như thế nào phản bác kỳ thành đan chỉ là khó chịu mà thôi rõ ràng mọi người cùng nhau ra tay liền tự mình xui xẻo nhất bị người ta trương linh sơn chụp xuống k h ố n t i ê n thẳng bởi vì khó chịu phát thiết một chút thế nào đi chỉ gặp bắc tùy phong tay phải cầm một cái bánh xe gió giữa trời quăng ra bánh xe gió lập tức biến lớn bắt đầu điên cuồng cuốn lên cả tòa h u y ề n băng sơn bên trên băng hạn chi khí hàn cuốn lên tốc độ lại so càn nguyên tứ lao trận pháp dẫn dắt tốc độ càng nhanh càn nguyên tứ lao vì đó lấy làm kinh hãi bọn hắn vẫn luôn biết bắc tùy phong là bắc minh tông tông chủ nhưng một mực cũng không gặp người này thế nào ra tay mà lại người này có chút tiêu cực biếng nhác luôn luôn nuốt ở phía sau mà không xuất lực cho nên trong lòng bọn họ không khỏi đối với người này có chỗ xem nhẹ lúc này gặp đến bắc tùy phong bánh xe gió bọn hắn mới biết được cái này bắc tùy phong thực lực so với bọn hắn bốn người càng mạnh hơn mấy phần khó trách có thể đi theo chủ nhân trương vệ cương bên cạnh xác thực có chỗ độc đáo của nó nhìn thấy bắc tùy phong cái này tiêu cực biếng nhác giá hỏa đều ra lực càng u y ê n tứ lao tự nhiên cũng không cam chịu l ạ hậu lập tức tăng lớn trận pháp cường độ phối hợp bắc tùy phong bánh xe gió đem băng hàn chi khí điên cổng địa hướng trương linh sơn trên thân đóng đi giờ khắc này chỉ thấy khí băng hàn kia đều ngưng kết thành m ả n g lớn tuyết động lại như cùng tuyết băng núi tiêu biển gầm hướng lấy trương linh sơn đấu đá m à đi t ố t t ố t t ố t kỳ thành đan mừng rỡ kẻ này am hiểu hỏa diễm lần này đem hắn tới cầu hết u y lâm đầu toàn thân hỏa diễm đều sụp đổ nhìn hắn còn thế nào phách lối ha ha ha vừa nói hắn ra t ố c khống chế đan vương đỉnh xoay tròn lấy xoay tròn bên trong rủ xuống lực lượng hình thành từng tầng từng tầng của sáng đem tất cả hàn băng chi khí đều một mực khóa lại để hàn băng chi khí hoàn toàn thâm nhập vào trương linh sơn trong cơ thể đồng thời cũng làm cho trương linh sơn không cách nào trốn chạy mà ra có thể nói đan vương đỉnh phía dưới chính là lồng giam mà trương linh sơn chính là trong lồng giam thú bị nhốt là cá trong chậu tại bọn hắn những n à y cường giả đỉnh cao liên thủ phía dưới hắn trương linh sơn lợi hại hơn nữa cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ a huyền băng bạo bảo băng băng đột nhiên lãnh khóc lên tiếng chỉ gặp nàng trôi nổi tại không trung tay phải năm ngón tay mở ra đối dưới đáy bị băng tuyết vùi lấp trương linh sơn hung hắm bóp phanh, phanh. núi động. giao、Đậu. chỉ thấy trương linh sơn trên người băng tuyết cùng nhau nổ bể ra đến thế đạo chi mãnh đúng là đem không gian đều nổ ra từng đạo bóng đen đây là nước toát chi thế đem không gian nổ tung hình thành vết nước không gian nếu là có người lúc này tiếp xúc đến bóng đen kia nhẹ thì tứ chi bị hao tổn nặng thì bị bóng đen kia khe hở hút đi vào trực tiếp phá thành mà nhỏ bị c u ố n thành cho t à n làm tốt lắm kỳ thành đan cười to bảo sơn chủ về sau các ngươi h u y ề n băng sơn chính là chúng ta đàn tông thân cận nhất minh hiếu bảo băng băng nghe được kỳ thành đan liên xưng hô cũng thay đổi không còn xưng hô mình tên đầy đủ có thể thấy được đối với mình tôn trọng không khỏi n ở nụ cười xinh đẹp k ỳ tông chủ vậy chúng ta liền nói rõ ta huyền băng sơn nhất định sẽ cùng đan tông cùng tiến thối ha ha k ỳ thành đan cười nói đến bảo sơn chủ trợ lực quả thật ta đan tông đại hạnh còn xin bảo sơn chủ lại thêm một phần lực lượng đem trương linh sơn triệt để dễ đi miễn cho hắn cho tàn lại cháy hiểu rõ bảo băng băng ngoài miệng nói rõ trong lòng thì đối k ỳ thành đan có chút khinh thường cái này k ỳ thành đan đến tội cùng có bao nhiêu nhát gan a chính mình cũng thi triển sát chiêu huyền băng bảo mà lại là tập cả tòa huyền băng sơn huyền băng chi khí làm một thể nghiền ép trương linh sơn mà tới huyền băng bạo là sát chiêu bên trong sát chiêu vì thế mình cũng hao phí số lượng lớn c h â n khí mà lại hao phí bọn hắn huyền băng sơn góp nhặt nhiều năm huyền băng chi khí đừng nói nho nhỏ không có danh tiếng gì trương linh sơn dù là chính là ngươi kỷ thành đan rơi vào trong đó cũng hẳn phải chết không nghi ngờ dù sao lần này ra tay cũng không phải nàng bảo băng băng một người chi công mà là đạt được kỷ thành đan bắc t ù y phong c ả n nguyên tứ lao cộng đồng lực gia trì đều thi triển như thế cực hạn sát chiêu kỷ thành đan thế mà còn lo lắng trương linh sơn cho tàn lại cháy đây không phải đồ hèn nhát là cái gì đến tột cùng là bị người ta trương linh sơn khi dễ thành bộ dáng gì mới có thể gan tiểu thành dạng này vất quá bảo băng băng trong lòng mặc dù đố i kỷ thành đan đảm lượng tỏ vẻ khinh thường nhưng vẫn là làm làm bộ dáng kết động thủ quyết nói huyền b ă n g phá phanh phanh phanh lốp buốt chỉ gặp trương linh sơn trên thân còn sót lại băng tuyết hoặc là trước đó nổ bể ra đến tiêu tán ra khối n h ỏ băng tuyết lại lần nữa nổ tùng hình thành càng xảo trá càng tinh mị công kích mặc dù không có tiếp tục đem không gian đánh ra bóng đen nhưng loại này tinh mịn tinh vi công kích mang đến lực sát thương ngược lại càng đáng sợ dù sao trước đó huyền băng bạo chính là phạm vi lớn toàn diện nổ tổn thương hiện tại huyền băng phá thì là sâu tận xương thủy hóa thành thật nhỏ như lông trâu giống như tảng băng thâm nhập vào hết u y đ ụ c bên trong s á t chiêu chiêu này vừa ra coi như kia trương linh sơn có thể gánh bắt được huyền băng nổ nổ tổn thương cũng gánh không được loại này sâu tận xương thủy vỡ tan lực lượng a tốt tốt tốt kỳ thành đan vui mừng quá đỗi không nghĩ tới cái này bảo băng băng còn cót như thế một tay lần này xong rồi hắn cũng không tin kia trương linh sơn còn có thể sống sót bọn hắn muốn trận pháp có trận pháp muốn trói buộc có trói buộc muốn công kích có công kích nhiều mặt cường giả liên thủ giết hắn một cái trương linh sơn còn có thể thất thủ ta k h ổ n tin ê thẳng b ắ c tùy phong đột nhiên hô to một tiếng sắc mặt h ắ c đều muốn chạy ra nước đau lòng a đây chính là hắn không biết đi bao lớn b ậ t khí mới đến đỉnh tiêm bạo khí kết quả l ạ i như thế phế đi thua thiệt lớn sớ m biết cũng không cần khổn tiên thẳng kỳ thanh đan lần này vì giúp ngươi đối phó trương linh sơn ta tổn thất khổn tiên thẳng ngươi đến bụi ta bắt tùy phong đột nhiên bay đầu hét lớn kỳ thành đan h ừ lạnh một tiếng đối phó trương linh sơn không phải là vì ta mà là vì mọi người tất cả mọi người chỉ là cùng ngươi nói những thứ vô dụng này ngươi tổn thất khổn tiên thẳng là thực lực ngươi không tốt còn có thể đ oán người bên ngoài đương nhiên nếu là ngươi nguyện ý theo ta giết trương vệ cương ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một chút đan dược làm bát thưởng hắn còn nhớ rõ trước đó trương vệ cương đem hắn lỗ hai cắt đứt mối thủ thu này không báo không phải quân tử cái này bắc tùy phong chính là trương vệ cương tiểu t ù tùng nếu có được hắn trợ lực coi như không nhất định có thể giết được trương vệ cương cũng có thể buồn hắn bắc tùy phong không thể hồ đ ồ chủ nhân là vô địch chờ chủ nhân n ổ đi huyền băng thần thường giết k ỷ thành đan như g i ế t chó mà thôi càn nguyên tứ lao nghiêm nghị h é t lớn bác tùy phong không có lên tiếng trên mặt â m tình bất định ai cũng không biết hắn nghĩ như thế nào bảo băng băng đột nhiên kêu một tiếng k ỷ tông chủ trương vệ cương cầu tặc kia muốn trộm đi ta huyền băng thần thường ngài muốn giúp ta đem hắn đánh lùi à. k ỷ thành đan nói yên tâm trước đó đã đồng ý người bả tông chủ nhất ngôn ký xuất tứ mã nam t r u vậy chúng ta hiện tại liền đi đối phó trương vệ cương bảo băng băng nói càn nguyên tứ lao thân hình lập tức khé động dùng bốn cái trận bàn khóa chặt bảo băng băng quắp muốn đối phó chủ nhân nhà ta trước quá rồi chúng ta cửa này bảo băng băng hử lạnh có người không làm nhất định phải làm chó các ngươi bốn đầu lão cẩu thật là khiến người ta buồn nôn kỷ tông chủ mau tới giúp ta dùng ai đỉnh đem cái này bốn đầu lão cẩu trấn áp kỷ thành đan nói không nội đầu tiên chờ chút đã h u y ê n băng sương mù còn không có triệt để tán đi chờ ta nhìn thấy trương linh sơn triệt để bị tặc vì bột m i ệ n g về sau lại đến giúp ngươi cũng không mượn bảo băng băng trong lòng không khỏi thầm ắ n g mẹ nhà hắn kia trương linh sơn đều bị tặc thành bột mịn ngươi còn thế nào nhìn l á gan cũng quá nhỏ bác tùy phong nhanh chóng g i ú p bọn ta cùng một chỗ giết b ả o b ă n g b ă n g chủ nhân cầm tới h u y ề n băng thần thương về sau định nhớ ngươi một công tương lai phi thăng thời điểm ngươi cũng nhất định đạt được một cái danh lệch càn nguyên tứ lao nhìn kỵ thành đan bất động trong lòng mừng rỡ lập tức thúc giục bác tùy phong ra tay bác tùy phong trong lòng khẽ đ ộ n g phi thăng danh lệch đây chính là độ tốt mặc dù biết đánh nhau hay không thông phi thăng thông đạo vẫn là không thể biết được nhưng là lấy trương vệ cương thực lực cùng âm tàn trình độ tương lai nói không trừng thật là có cơ hội thành công chị qua nhiều năm như vậy vẫn chưa có người nào có thể từ thượng cổ tông môn trong tay chiếm được tiện nghi mà trương vệ cương là cái thứ nhất cũng là độc nhất vô nhị một cái duy nhất liền sông điểm này hắn bác tùy phong cũng không dám phản bội b ấ t quá ngay tại bác tùy phong dự định động thủ thời điểm đang ư ơ n g đỉnh không gian dễ chịu phía dưới h u y ề n băng sương ngủ rốt cục chậm rãi tàn ra một cái khôi ngô to con cao lớn thân ảnh ánh bảo đám người trong tầm mắt người k ỳ thành đan sắc mặt giật mình biến bác tùy phong bảo băng băng cùng c à nguyên tứ lão cũng cùng nhau lộ ra ánh mắt hoảng sợ không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt cái này nam nhân làm sao có thể bọn hắn liên t h ủ chi kích đều đem không gian đều đánh ra khe hở vô luận là ai thân ở trong đó cũng phải bị cắt chém phá thành mảnh nhỏ thế nhưng là người này chẳng những không có phá thành mảnh nhỏ ngược lại còn từ trước đó hỏa d i ễ m c ố t đỡ khôi phục được thân huyết nhục sung mãn làn da tinh tế tỉ mỉ khí huyết bằng bạc thậm chí đầu phát đều tân sinh ra nồng đậm tóc dài trên không trung bay múa tựa hồ mỗi một cây tóc đều như là giống cây lao sắp bén muốn đem không gian đâm ra một vết nước hắn trên thân đao kia gọn dịu đục giống như rắn chắc cơ bắp như là từng khối tinh mỹ tảng đá hắn chỉ là thật đơn giản đứng ở n liền để đám người cảm thấy cực hạn cảm giác c áp bách phản phất tại trước mặt bọn hắn đứng đấy không phải một cái nhân loại mà là một toàn ú i cao kinh khủng bóng ma đâu đá mà xuống để tất cả mọi người nhịn không được nín thở càng như là một đầu viễn cổ hông thú hắn hai mắt lộ ra vô tận l é n khốc đạm mạc chi quang nhìn xem bọn hắn tất cả mọi người liền như là nhìn xem từng cái người chết không đúng nghiêm chỉnh mà nói ánh mắt của đối phương nhìn về phía bọn hắn như là nhìn xem từng cái đồ ăn trương linh sơn n g ư ơ i người người vì cái gì kỷ thành đan phát ra không dám tin gọi tiếng hắn không hiểu phải biết mình rơi vào loại kia hoàn cảnh cũng phải bị tạc thành mảnh vỡ cái này trương linh sơn dựa vào cái gì có thể kiên trì nổi thậm chí còn khôi phục c ụ c thân ta muốn cảm tạ các ngươi trương linh sơn n h u n miệng cười lộ ra trắng nếu sắp hàng chỉnh tề sắc bẻ lên răng nói nếu không phải các ngươi hao tổn tâm cơ giúp ta khu trừ h o a động ta làm sao có thể phục hồi như cũ á ha ha, ha ha ha ha người mang thất bảo lưu ly công vô lậu vô hà công trước nhật long chiếu công lại có khí huyết hoạt c h n g chính là đuổi lửa cao thủ thế nhưng là hắn thế mà lại bên trong h o ạ động nếu như không phải tự mình kinh lịch chính trương linh sơn đều không tin tất cả nếu bắt nguồn từ trước đó tại đan tông bị kỷ thành đan mang theo toàn tông chi lực muốn dùng đan vương đỉnh đ ẹ p mình luyện thành nhân đan thời điểm lúc ấy trương linh sơn không thể trốn đi đâu được t r á n h cũng không thể tránh chỉ có thể kiên trì cho mình trên thân gia chỉ sinh chi quy tắc bởi vì thủ đoạn khác đều không phát huy được tác dụng chỉ có sinh chi quy tắc có thể trợ hắn hấp thu hỏa diễm đồng thời hấp thu toàn bộ đan tông bên trong thiên địa linh khí chỉ cần mình đem đan tông linh khí hỏa diễm toàn bộ hức khô đối phương tự nhiên cũng liền không cách nào tiếp tục duy trì luyện hóa nhân đan mà lại coi như mình không cách nào đem linh khí hỏa diễm hút khô cũng có thể mượn nhờ đối phương hỏa diễm cùng linh khí đem đan vương đỉnh sông mở trừ cái đó ra mình còn có thể mượn nhờ hỏa diễm linh khí đến tôi luyện lục thân chỉ là để trương linh sơn không ngờ rằng mình mặc dù thành công lục thân đạt được rèn luyện cũng giải khai đan vương đỉnh nhưng là tự thân lại chúng h ỏ a độc chỉ có thể miễn cưỡng duy trì t h ầ n t r í đại bộ phận thời điểm lại chỉ có thể mặc cho người định đoạn giống như trước đó bị cản nguyên tứ lao dùng linh quan tài trận pháp trói buộc cũng may tất cả đều đi qua tại kỷ thành đan bọn hắn liên thủ huyện băng bạo phía dưới thêm nữa hải lòng tỷ sức h ô i phục mình rốt cục triệt để khỏi hẳn mà lại n ụ c thân cảnh giới còn bởi vậy tiến thêm một bước thực lực lại lần nữa tăng lên nếu như bây giờ để hắn lại lần nữa thân ở tại trước đó đang tông hoàn cảnh bên trong hắn trương linh sơn hoàn toàn không cần đối với mình ra chỉ sinh chi quy tắc cũng có thể bằng n ụ c thân chi lực trực tiếp đem đan vương đỉnh lập tung càng sẽ không e ngại cái gọi là hòa diễm coi như ra chỉ sinh chi quy tắc hắn cũng sẽ không lại bên trong hòa đ ộ n g chư bị trương linh sơn c ư ờ i t ủ m tìm quét nhìn một vòng nói vì cảm tạ các ngươi ra quyết định để các ngươi trở thành bản sơn chủ một bộ phận chương bốn trăm tám mươi mốt càn nguyên đạo đạo chủ huyện băng thần thương chương bốn trăm tám mươi mốt càn nguyên đạo đạo chủ huyện băng thần thương chư vị đừng sợ hắn còn không có hoàn toàn khôi phục chính là cố làm ra vẻ mọi người nhanh đồng loạt ra tay kỳ thành đan đột nhiên giống to một tiếng thân hình lại v è o nhanh trong tối lui đúng là ngay cả đàn vương đỉnh cũng không cần điên cùng hướng nơi x a chạy thụ mạng b ắ t tuy phong bảo băng băng cùng càn nguyên tứ l a o đều là s ư n g sở trong lòng mắm to vừa mới trong nháy mắt đó bọn hắn thế mà còn có chút tin vào kỳ thành đan thật dự định ra tay với trương lính sơn cái này tên đang chết ngoài miệm nói độc thủ kỳ thực chạy trốn để mọi người cho hắn tranh thủ thời gian càng là ghê tởm nhưng cũng vừa v ậ n bởi vì người này đủ không m u ố n mặt mới có thể cái thứ nhất rời khỏi so với những người khác đạt được càng nhiều mạng sống cơ hội bất quá ngay tại kỷ thành đan chạy trốn trong nháy mắt từng đạo hỏa diễm đao ánh sáng liền theo thân ảnh của hắn mà đi phát sau mà đến trước trong chớp mắt liền đem nó bao phủ tại trong ngọn lửa a kỷ thành đan phát ra thê lương rú thảm thanh âm trương linh sơn ta sai rồi tha ta một mạng ta nguyện mang đàn tông đi theo ngươi ngươi không phải là muốn thanh biết đàn à ta có thể cho ngươi lựa chế, chế ra tới thanh biết đan toàn bộ cho ngươi đừng có giết ta ha ha trương linh sơn cười nhạt một tiếng mặc kệ hắn lại lần nữa đánh ra mấy đạo tử luân c h ợ hắn hóa thành âm linh cùng lúc đó hắn nhìn về phía càn nguyên tứ lão bắc tùy phong cùng bảo băng băng thách ra trốn bắc tùy phong một tiếng quát trói hai liền hóa thành đại bằng h ư ảnh hướng phía nơi xa b ọ chạy mà đi trương linh sơn lăng không nâng lên n g ó n trỏ thu thu thu tường đạo nhỏ b é ngọn lửa trong nháy mắt rơi xuống bắc tùy phong trên thân hóa thành đầy trời hỏa diễm đem bắc tùy phong, phong thét to chúng ta không oán không cửu ngươi còn cầm ta k h ô n tin thẳng tha ta một mạng ta mang bắc minh tông đi theo ngươi đan tông ta đều không hiểu có còn tại hầu ngươi một cái bắc minh tông trương linh sơn nghĩa mai hử l ệ n h nói hắn lại lần nữa ra tay hướng phía càn nguyên tứ lao cùng bảo b ă n g b ă n g từng cái điểm tới ai bảo b ă n g b ă n g đột nhiên thở dài chuyện này kỳ thật cùng mình không có quan hệ gì hết lần này tới lần khác mình tin vào kỳ thành đan muốn lấy lòng đan tông thế là ra tay với trương linh sơn lần này tốt mình cũng muốn đi theo mất mạng lúc này bảo bằng bằng mới biết được kỳ thành đan không phải nhắc đan mà là bị trương linh sơn đánh sợ không có cho bảo băng băng xuân đau thu buồn thời gian thân ảnh của nàng liền ẩm ẩm nổ bể ra đến hóa thành sương m ù bụi bặm v ề phần hắn hóa thành âm linh thì bị trương linh sơn cái mũi khẽ hấp đưa vào ưu phủ bên trong chủ nhân cứu mạng càng nguyên tứ lao gấp giọng t ê u to chỉ thấy xa xa bảo băng băng trong đập phụ chuyến đến một tiếng tật dích đạo tiếp lấy một đường thân hình liền cấp tốc bay ra trong chớp mắt liền biến mất không còn chút tung tích chủ nhân càng nguyên tứ lao phát ra không thể tin hét lên chủ nhân trương vệ cường ía cường hãn mua o n g tuyệt thế nam nhân thế mà đem bọn hắn bỏ ở nơi này một người xám xịt chạy trốn ghê tởm liền cái này cũng xứng làm chủ nhân của chúng ta c a n nguyên tứ lao trong lòng không khỏi p h ấ n hận nhưng là ý nghĩ này chỉ là xuất hiện một cái trước mắt bọn hắn liền phát hiện thân thể của mình không khỏi k h ô n g chế hướng phía trương linh sơn p h ó n g đi không muốn bốn cái lao đầu gấp r ộ n g kêu to tha chúng ta chúng ta nguyện đi theo công tử cứu ta lại một đường hư nhược thanh â m vang lên trương linh sơn sắc mặt biến đổi lập tức quay đầu thân hình như điện đi tới phùng chính phong bên người chỉ gặp phùng chính phong muốn là tuyết trắng tóc bắt đầu từng cây tróc ra gần đất xa trời t h â thể trở nên càng thêm c ò n xuống trên mặt sinh ra số lượng lớn da đốm mùi khối tuổi thọ đúng là lấy như nước c h ả y tốc độ lưu trôi qua trương linh sơn không chút do dự lập tức từ nơi cổ tay phải bước ra số lượng lớn tinh huyết đưa vào phùng chính phong trong miệng đồng thời cho n g ư ờ i đưa vào sinh chi quy tắc cùng tâm phụ bên trong đám mây sinh mệnh tinh khí c h â m rãi phùng chính phong trên mặt da đốm mùi bắt đầu biến mất làn da cùng huyết nhục đều trở nên cứng cỏi bắt đầu là trương vệ cương cho ta diên thọ đan quả nhiên có vấn đề phùng chính phong oán hận nói lại thở dài nếu không phải là bởi vì ta công tử đã đuổi theo giết trương vệ cương để ngươi này đào tẩu chính là hoa lớn không có việc gì trương linh sơn mỉm cười nếu không phải ngươi cho ta hải long thủy ta hiện tại còn không cách nào khôi phục ngươi cũng là bởi vì ta mới ăn diên thọ đan chỉ là yên tâm ta biết tìm tới cho ngươi càng nhiều tăng trưởng tuổi thọ đan dược đa tạ công tử phùng chính phong nói ánh mắt nhìn về phía đứng tại chỗ s ữ n g sở cản nguyên tứ lão cái này bốn cái lao đầu không dám chạy trốn đi sợ trương linh sơn ra tay đem bọn hắn miểu sát lại không dám ra tay với trương linh sơn cho nên đứng tại chỗ đ u i phùng chính phong căng tới khẩn cầu ánh mắt trong đó một có người nói phùng chính phong phùng sư đệ nếu không phải tâm ta mềm mang n g ư ơ i đến ngươi cũng không thể cứu trương công tử theo đạo lý ta cũng là có công cầu ngươi cho trương công tử nói một chút lời hữu ích tha cho chúng ta một mạng chúng ta nguyện thể sống chết hiệu chung cái này p h ù n g chính phong trần c h ờ một chút trương linh sơn cười lạnh các ngươi cái này bốn cái phế vật lưu các ngươi để làm gì để các ngươi cho trương vệ cương mật báo sao không không không trương vệ cương tại vứt bỏ chúng ta thời điểm khế ước cũng đã giải trừ hắn cho chúng ta trên thân thực hiện khế ước giống vậy ước thúc hắn tự thân cho nên chúng ta đã không phải là trương vệ cương người c nguyên tứ lao đội vàng giải thích trương linh sơn nói thật sao vậy các ngươi vừa mới xông lại có ý tứ gì là muốn cùng ta liều chết đánh cược một lần cái này càng nguyên tứ lao trần c h ờ một chút giải thích nói đại khái là trương vệ cương tại khế ước bên trong thực hiện ra thủ đoạn nhưng này chỉ là sau cùng nọ mạnh hết đà, hiện tại đã vô dụng chúng ta cam đoan hiện tại chúng ta đã không hề bị trương vệ cương công chế cầu trương công tử nhận lấy chúng ta chúng ta nguyện cùng phùng sư đệ cùng một chỗ đi theo trương công tử trương linh sơn không có lên tiếng mà là nhìn về phía phùng chính phong phùng chính phong nhìn thấy bốn người ánh mắt cầu khẩn nghĩ đến trước đó trên đường đi cái kia sư minh xác thực cho mình nói không ít trận pháp chi đạo liền thở dài nói công tử càn nguyên tứ lao so với ta trận pháp trình độ cao có nhiều hơn càn nguyên đạo truyền thừa bọn hắn hẳn là có thể cho công tử giúp được một tay đúng đúng chúng ta tuyệt đối có thể giúp được bận điệu chúng ta sẽ đem càn nguyên đạo biết tất cả toàn bộ truyền thụ cho phùng sư đệ càn nguyên tứ lao vội vàng bảo đảm nói càn nguyên đạo truyền thừa sao ha ha trương linh sơn đột nhiên mật cười xoay tay phải lại trong tay liền nhiều một viên ngọc vội nói nhìn xem đây là cái gì Cái gì? phùng chính phong mặt lộ vẻ nghi hoặc cầm quang n ọ c bội quan sát một lát không rõ ràng cho lắm trương linh sơn nói đưa vào các ngươi càn nguyên đạo công pháp chân khí thử một lần đây là chúng ta càn nguyên đạo đồ vật phùng chính phong càng là nghi hoặc trương công tử là thế nào đạt được bọn hắn càn nguyên đạo đồ vật mà lại hắn lại như thế nào biết đây là càn nguyên đạo đồ vật hắn phùng chính phong xuất thân càn nguyên đạo cũng không nhận ra vật này a mặc dù nghi hoặc nhưng phùng chính phong vẫn là theo lời đem công pháp chân khí đưa vào trong ngọc bội ba sắc mặt hắn đông nhiên biến đổi cũng không biết nhìn thấy cái gì cả người mặt lộ vẻ chấn động không gì sánh nổi ngơ ngác đứng tại chỗ thật lâu rốt cụt chờ hắn lấy lại tinh thần liền bịch quỳ dạp xuống trương linh sơn trước mặt khóc dòng nói công tử hải long thủy là đảng tử an huynh đệ cho ta hắn đ ệ cho ta dùng bật này cứu chữa công tử nhưng ta thế mà bị ma quỷ ám ảnh tại ngay từ đầu còn dự định mang theo hải long thủy rời đi ta đáng chết ta ba ba ba hắn một bên nói một bên hung hăng phiến miệng của mình tử thẳng đến đem răng đều đập bay cũng không nguyện ý dừng lại c à n nguyên tứ lao giận mình nhìn xem một màn này bọn hắn không hiểu đến tội cùng là cái gì lại có thể để phùng chính phong đột nhiên n ổ i điên mà lại tự buộc hắn trước đó vô xỉ ý nghĩ chẳng lẽ vật này chính là có thể để cho người ta nói thật ra bảo vật dĩ nhiên c ũ n g phải vật này chính là trương linh sơn tại vụ giới tầng thứ hai gặp phải l ư hòa đức tặng cho ngọc bội l ư hòa đức chính là c à n nguyên đạo năm đó đạo chủ mà cái ngọc bội này chính là mở ra c à n nguyên đạo sơn môn c h ỉ a khóa chỉ cần mở ra c à n nguyên đạo s ơ n môn như vậy bên trong khắp nơi đều là c à nguyên n đạo truyền thừa còn cần cái gì cả nguyên tứ lao a đối phùng chính phong tới nói đây chính là hắn suốt đời đến nay lớn nhất cơ duyên mà vừa nghĩ tới mình trước đó sinh ra ý đồ xấu kém chút làm mình bỏ lỡ cái cơ duyên này hắn liền hối hận không kịp hận không thể hút chết lúc trước chính mình còn tốt mình dừng cương trước bờ vực hoặc là nói là bị lúc trước cả nguyên n tứ lao áp bách khi n h ụ là mình không thể không lựa chọn trợ giúp trương linh sơn mặc dù cuối cùng không có ủ thành sai lầm lớn nhưng hắn vẫn là không cách nào tha thứ chính mình lúc trước ngu xuẩn vì chỉ là hải long thủy thế mà kém chút bỏ lỡ và ở cả nguyên n đạo cơ hội quá ngu xuẩn cái này đại khái chính là lao thiên đối với mình khảo nghiệm đi khó trách trước đó đảng tử an một mực cho mình chuyển tin tức thúc mình trở về xem ra lúc ấy trương công tử liền được c à nguyên n đạo ngọc bội chỉ là không có nói rõ xem như công tử đối với hắn phùng chính phong khảo nghiệm cũng may kinh lịch nhiều như vậy hắn cuối cùng vẫn thông qua được khảo nghiệm đứng lên đi trương linh sơn tay phải hơi nâng có vô hình c h i lực đem phùng chính phong nâng lên nói hiện tại còn cần cái này bốn cái phế bật ta không cần bọn hắn thân là c à nguyên n đạo truyền nhân lại dám đôi công tử ra tay đúng là đại bất kính nên rét phùng chính phong nghiêm nghị quát cả nguyên tứ lao sắc mặt đều là biến đổi phát ra không thể tin hết lớn vì cái gì vừa mới không phải đều nói xong sao vì cái gì lật lọc b á phùng chính phong r ơ lên trong tay ngọc bội đưa vào càn nguyên đạo công pháp c h â n khí hoa chỉ gặp không c h u n g lập tức hiện ra một mặt hư ảnh tưởng phía trên hiện ra càn nguyên đạo bên trong sơn môn bộ cảnh tượng kỳ thật chính là ba chữ to càn nguyên đạo cái này càn nguyên tứ lao cùng nhau biến sắc bịch quy bị dạp xuống đất h ồ là mở ra chúng ta càn nguyên đạo chìa khóa là mở ra chúng ta càn nguyên đạo chìa khóa a phùng sư lệ không phải gọi đạo chủ đạt được này ngọc bội n g a y hiện tại chính là chúng ta c à n nguyên đạo đạo chủ a đệ tử bãi kiến đạo chủ phùng chính phong l ắ p đầu nói vô dụng ngọc bội chính là công tử lấy ra dựa theo chúng ta c à n nguyên đạo ý kiến công tử thì tương đương với chúng ta c à n nguyên đạo người hộ đạo mà các ngươi đối công tử ra tay chính là phá đạo c h i tội tự sát đi tiếp sau nói không chừng còn có thể bãi nhập c à n nguyên đạo ta c à n nguyên tứ lao hé miệng ra đường này cũng không biết nên nói cái gì cuối cùng thở dài bọn hắn tại cái này c à n nguyên đạo khó khăn thời đại giữ vững được lâu như vậy rốt cục thấy được c à n nguyên đạo một lần nữa xuất thế cơ hội thế nhưng là hôm nay lại vẫn cứ cũng là bọn hắn mất mạng ngày thành như phùng chính phong lời nói bọn hắn càng nguyên đạo thờ phục đạo quyết không thể đối người hộ đạo ra tay một khi ra tay chính là phá đạo chi tội giống như là phản bội càng nguyên đạo một thân bản lĩnh đều biết vì đó tán loạn dưới mắt coi như bọn hắn bất tử chờ tương lai trương linh sơn cùng phùng chính phong đi càng nguyên đạo mở ra càng nguyên đạo cửa lớn để càng nguyên đạo một lần nữa lúc xuất thế trên người bọn họ tất cả cũng đều sẽ vì đó tán loạn cùng chết cũng không có gì khác nhau cho nên còn không bằng liền hiện tại chết đi coi như xong chí ít còn có một lần nữa đầu thai bái nhập cản nguyên đạo cơ hội nếu như trở về sau một thân bản lĩnh tán loạn bọn hắn ngay cả đầu thai cơ hội sợ là cũng bị mất chúng ta sai không nên đối người hộ đạo ra tay nguyện tiếp nhận trừng phạt bốn người nói giơ bàn tay lên liền muốn chụp về phía chán của mình đem linh hồn chấn vỡ mà chết Chật! phùng chính phong đông nhiên hét lớn một tiếng nói công kích người hộ đạo cũng không phải hẳn phải chết không thể kỳ thật còn có một chút hy vọng sống chỉ cần các ngư dân ra linh hồn đạt được người hộ đạo tha thứ liền có thể thu hoạch được tân sinh chúng ta nguyện ý càn nguyên tứ l a o đều không chút do dự lập tức bị giảm xuống đất mặc niệm pháp chú siêu siêu siêu siêu chỉ gặp thời gian qua một lát bốn người đỉnh đầu cũng bay ra màu trắng hư ảnh viên cầu hướng phía trương linh sơn bay tới phùng chính phong độ nói công tử đem hắn bốn người linh hồn nhận lấy chờ tương lai mở ra càn nguyên đạo s â n môn càn nguyên đạo công pháp quy tắc rơi xuống bọn hắn chính là công tử trung thành nhất n ộ bộ vinh thế không được phản bội có chút ý tứ trương linh sơn nhẹ gật đầu nắm lấy bốn đám hư ảnh viên cầu nhét vào trong miệm tinh thần lực tám b ba trương linh sơn trong lòng khẽ di một tiếng vừa mừng vừa sợ không nghĩ tới nuốt cái này bốn đám linh hồn còn có chỗ tốt này mà nuốt cái này bốn đám linh hồn về sau trương linh sơn phát hiện coi như không có cản nguyên đạo công pháp quy tắc phủ xuống mình cũng có thể phát giác được cản nguyên tứ lao ý nghĩ trong lòng phàm là bọn hắn sinh ra ý đồ xấu mình lập tức liền có cảm ứng có thể lực lượng thần thức phủ xuống đến bốn người trong đầu không tệ trương linh sơn cười nhạt một tiếng nhìn xem bốn tờ bởi vì thả ra linh hồn đoàn má tái nhập mặt mò nói bởi vì phùng chính phong cầu tình các ngươi có thể sống sót còn không cảm tạ phùng chính phong nói cám ơn chủ bốn người vội vàng bài nói trương linh sơn nói phùng chính phong hao tổn tuổi thọ là bởi vì các ngươi mà lên cho nên các ngươi phải nghĩ biện pháp cho hắn tìm kiếm diên thọ đan vâng chúng ta nhất định toàn lực trợ giúp đạo chủ tìm kiếm diên thọ đan càn nguyên tứ l a o đ ộ i vàng cam đoan một có người nói kỳ thật đạo chủ mở ra càn nguyên đạo sơn môn về sau bên trong liền có để cho người ta gia tăng tuổi thọ bảo vật ừng trương linh sơn không có tiếp tục cái đề tài này nói cái này huyền băng sơn đã hủy bốn người các ngươi phối hợp phùng chính phong đem huyền băng sơn đổ vật đều tập trung lại đến lúc đó ta đến thu lấy dứt lời hắn c â y gió mà đi hướng bảo băng băng động p h ủ bay đi trước đó trương vệ cương chính là từ nơi này hóa thành lưu quang bỏ chạy mình b ở i vì phùng chính phong nguyên nhân chưa kịp đuổi theo giết hắn nhưng là nhìn trương vệ cương thời điểm ra đi trên tay cũng không có trường thương binh khí đại khái là không có lấy đi kia cái gọi là huyền băng thần thương đương nhiên cũng có khả năng trương vệ cương đem huyền băng thần thương thu vào túi chữ vật mặc kệ là loại kia đi bảo băng băng trong động p h ủ nhìn một chút c h u n g quy không có chỗ xấu thế là trương linh sơn nhanh chóng trốn vào thật sâu chỗ chỉ gặp đập vào mi mắt chính là một cây dài đến mười t r ư i n g tráng kiện t r ư ờ n g thương thương này ngoại trừ tráng kiện cao lớn bên ngoài bộ dáng thường thường không có gì lạ chính là bình thường nhất t r ư ờ n g thương bộ dáng mà lại tựa như là bị người tiện tay cắm đến hố băng bên trong cắm vào góc độ thậm chí còn có chút nghiêng có thể thấy được vứt xuống thương này người đến cỡ nào tùy ý nhưng chính là như thế tùy ý bình thường t r ư ờ n g thương làm trương linh sơn nhìn về phía thương này thời điểm chật cảm thấy đến trong lòng phát lạnh giống như toàn bộ thân thể cũng bị đóng đ ô kết